hầu tử tiên bối không biết ngươi lần này chuẩn bị tới đây làm gì trương hoa mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ giống vậy kinh ngạc hỏi nói đến nói thật chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể sẽ nhanh như vậy liền gặp lại lần nữa hầu tử tiên bối lần trước lúc rời đi nghe đường nhược lân nói phải chuẩn bị một kiện vô cùng trọng yếu chuyện tới làm sao đột nhiên đến tìm mình trương hoa ngươi bây giờ ở hồng trần luyện tâm ừ trước chớ luyện ngươi lập tức cùng ta đi một chuyến hầu tử tiền bối hiếm thấy một bộ đặc biệt nghiêm túc hình dáng nhìn qua đặc biệt được nghiêm túc t r ư ơ n g hoa mặt liền biến sắc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiền bối làm sao biết làm ra như vậy thái độ hắn vậy ý thức được chuyện nghiêm trọng đối với hầu tử tiền bối mở miệng nói đến tiền bối có thể hay không cho biết ta chuyện gì xảy ra à nói cho ngươi cũng không sao ngươi hẳn biết ngươi là một cái c h u y ệ n thế đại năng chứ hầu tử do dự hồi lâu sau lúc này mới lên tiếng nói đến trong giọng nói tràn đầy quân quýt không biết c o nên n hay không cùng trương hoa nói rõ c o n như hắn chính là gật đầu t r ư ớ c ở hầu tử bên này cũng đã có suy đoán sau đó cộng thêm mạc vơ ngụy ảo cảnh một chuyện trương hoa cái này mới khẳng định chuyện này mình kiếp trước hoặc là nói một đời là một cái ngạo mạn oanh oanh nhân vật nếu ngươi đã biết như vậy giải thích vậy dễ dàng hơn hầu tử nhìn gặp trương hoa gật đầu sau đó nhanh chóng nói về trước đây các loại sự tích nguyên lai、like, hầu tử rời đi thất kiếm minh sau đó đi liền nước mỹ bởi vì là nước mỹ có tin đồn lưu truyền ra gặp qua người ngoài hành tinh điểm này là hầu tử tò mò nhất bởi vì là dựa theo trái đất giải thích hắn cũng coi là một cái người ngoài hành tinh hơn nữa còn là vượt xa toàn bộ vũ trụ ngoài ra tinh nhân quả nhiên nước mỹ phát hiện chính là mình đã từng bạn tốt bởi vì là chuyển thế sau đó năng lực thức tỉnh cũng không hoàn toàn bị nước mỹ trói buộc ở may là như vậy nước mỹ vậy không có một người hoặc là một đám người có thể làm gì được hắn hầu tử từ hắn trong miệng hiểu được một chuyện năm mươi năm sau đó bọn họ bên kia người chuẩn bị trực tiếp xâm lược trái đất bởi vì là dựa theo bọn họ giải thích trái đất coi như là một cái không gian song song trong quê nhà bọn họ t r ư n g năm trăm bốn mươi bảy sứ mạng hầu tử đã sớm trên trái đất đợi thói quen nhất là tu chân giới thành t i ể u trái đất một cái cao tầng lần màn hình vậy xảy ra rất nhiều thú vị sự việc hắn và hắn bạn thân quyết định cứu cái thế giới này muốn cứu thế giới nhất định phải đem đất cầu võ trang có đầy đủ cường đại đắt tiền chiến lược, đầy đủ đại đắt điểm này là trọng yếu nhất. Nhưng mà hầu này yếu Nhưng tiền trọng nhất. không tử thể là mà tất bởi vì là trương hoa tuy nói hồn phách chân linh thuộc về và hầu tử bọn họ một loại người nhưng mà thể xác lại bất đồng là thuần túy người trái đất cho nên liền đưa đến trương hoa có thể có được thân phận đôi cứu thế rơi trách nhiệm phải rơi vào trương hoa trên mình sự việc chính là như vậy bây giờ hầu tử chuẩn bị mang trương hoa đi thức tỉnh mình trí nhớ kiếp trước ngươi cứ như vậy sau này đối kháng nhà mẹ người cũng dễ dàng không thiếu t i ê n bối dựa theo ngài giải thích ta bây giờ nhất định phải tiếp nhận đến từ trí nhớ của kiếp trước trương hoa c a o mày đêm qua mới vừa trong giấc m ộ n g làm sao ngày hôm nay liền bắt đầu muốn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đây không khỏi cũng quá không thực tế liền một chút chứ trương hoa đến bây giờ cũng vẫn không thể tiếp nhận hầu tử tiền bối nói hết thảy thật sự là lời này trong tin tức tính quá lớn đầu góc căn bản chịu đựng không đến cho nên người tu chân giới tới đây rốt cuộc là vì cái gì trương hoa đột nhiên nghĩ tới chuyện này liền mở miệng hỏi còn có thể làm gì người nào đó cũng sớm đã đưa cái này chuyện nói cho tu chân giới tầng thứ đứng đầu để cho bọn họ tới trái đất tận lực phát triển môn phái của mình đây cũng là chúng ta đã từng là biện pháp một trong c h ỉ t i ế c bây giờ tính toán chỉ có năm mươi năm cỡ đó căn bản không còn kịp rồi hầu tử nhẹ giọng than thở đúng là mỗi nghĩ đến nhà mẹ người đánh tới lại có thể sẽ nhanh như vậy sớm biết trước liền cho thằng nhóc này thật tốt tăng lên thực lực không nói cái khác liền khôi phục lại phân thần kỳ đều là đủ đủ đáng tiếc cả đã ra cổ mộ không gian mình vậy không biện pháp gì có thể giải quyết hắn tu vi vấn đề một bên mặc liên cũng là nghe được một hồi mộng bất quá mơ hồ bây giờ nàng luôn có một loại cảm giác cảm giác hầu tử vô hình quen thuộc cùng với chuyện này đối với mình mơ hồ có chút kích động cho nên nói mình muốn không muốn vậy đi theo trương hoa đã qua ngay tại nàng c u ố n quýt chuyện này lúc này đột nhiên bây giờ một hồi sạch bóng thoáng hiện vô số hình ảnh ở trước mặt mình hiện lên mạc liên lập tức tiến vào trạng thái ngộ hiểu còn như một bên hầu tử và trương hoa dĩ nhiên chú ý tới điểm này đưa mắt về phía nơi này mạc liên t h ầ n s ắ c khó hiểu đột nhiên hầu tử sắc mặt vui mừng khá có một ít khẩn trương mở miệng nói đến ngươi là ngươi sao ngươi bây giờ là trở về tóm lại nhìn qua bây giờ hầu tử sắc mặt đặc biệt được hưng phấn điểm này là trương hoa không có nghĩ tới chẳng lẽ nói mặc liên thân thế có kết quả hầu tử tiền bối biết trương hoa vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm lúc này mặc liên mở hai mắt ra thương so với trước đó biến hóa lớn vô cùng dĩ nhiên đây chẳng qua là hắn cảm giác nếu như phải cặn kẽ nói ra nhưng nói không ra nửa chữ ai kêu trương hoa từ nghèo thiên hoa ngươi còn không có tỉnh mặc liên khét cười một tiếng ít đi mấy phần tây vực ngụy vị càng nhiều hơn chính là cổ điển đẹp nhìn qua giống như một cái kiểu cô gái yếu đuối làm người ta sinh lòng thương yêu mặc liên ngươi trương hoa vừa mới chuẩn bị mở miệng chỉ câu chiếc đối phương tay trắng rỗi một cái trực tiếp vỗ một cái trương hoa chán hầu tử cũng không nhọc đến phiền ngươi phí tâm thiên hoa chuyện chính là chuyện ta hán tất nhiên do ta tới đánh thức nếu không sau này không chừng ầm ĩ thế nào đằng mặc liên tựa hồ nghĩ đến cái gì sau đó nhẹ giọng cười một tiếng nụ cười này chính là muôn vàn phong t ỉ n h làm người ta mê mệt cùng lúc đó tỉnh trừ châu thời tiết vậy phát sinh mãnh liệt biến hóa nguyên bản bầu trời quang đãng ngay tức thì ngưng tụ ra giải thưởng lớn mây đen bắt đầu trăm năm khó khăn được một gặp bao t á p trong bao t á p lỏng chính là lớn học nhà trọ lầu nếu như nói lại tỉ mỉ một chút bao t á p trung tâm chính là trương hoa thủy quân thiên hoa trở về mặc liên nhìn gặp cái này b ứ c tình hình cuối cùng lẩm bẩm mở miệng sau đó chỉ nhìn gặp trương hoa bỗng nhiên mở ra hai t r ò n g mắt phát ra một mảnh lạnh như băng sau đó một chút xíu nội liễm sau đó khôi phục như lúc ban đầu chẳng qua là nguyên bản trong suốt con ngươi trong nhiều ý nghĩa c h ứ n g trạng nhìn qua hơn nữa thành thục hiểu chuyện một chút trương hoa nhẹ dọn g mở miệng mặc liên để cho ngươi lợi lâu dứt lời khẽ con g người thi lễ một cái giống nhau còn có đối với một bên hầu tử hầu tử ngươi cũng vậy ít năm như vậy để cho người mệt mỏi tiếp theo chư vị đạo hữu hay yên tâm đem sự việc giao cho ta đi một cổ cường đại lòng tự tin từ trên người hắn lan tràn ra tuy nói có chút làm người ta khó mà tin tưởng nhưng thật đặc biệt đáng sợ thiên hoa ngài có thể trở về tới tốt nhất bây giờ chúng ta tất cả hy vọng xem ta cũng để ở ngươi cựu chuyển hỗn độn quyết trên người chìa khóa không xử lý tốt sau này ngươi có thể chờ đi hầu tử như có như không được uy hiếp nói đến trên mặt nhưng là cười nói yêu kiểu đến bọn họ mảnh đất này bước rất nhiều thứ đều đã xem nhạc duy chỉ có cái này cảm tình là làm người ta chìm đắm các người cũng yên tâm đi nếu là ta không có thể giải quyết chuyện này sau này mặc cho các người khi dễ không hoàn thủ trương hoa khẽ cười một tiếng sau đó bóp ra một cái phát tấn trên mình cường đại tín ngưỡng lực lại có thể bắt đầu toàn thua tràn vào phát tấn trong t r ư ơ n g hoa chỉ cảm thấy được một cổ cường đại yếu ớt lực tấn công tới tư cảnh giới của mình cũng là từng điểm từng điểm bắt đầu hạ xuống duy chỉ có tăng tiến chỉ sợ cũng chính là hồn phách chân linh cường độ chứ nguyên bản bất quá là phân thần kỳ đỉnh cấp hồn phách chân linh cường độ lại có thể trong nháy mắt đột phá đến độ kiếp kỳ cường độ hồn phách chân linh đáng sợ hơn là t r ư ơ n g hoa tự a hồ sớm cũng đã dự liệu đến chuyện này vậy cũng không có bất kỳ thất kinh t h ầ n sắc tóm lại nhìn qua đặc biệt bình thản tự hồ không có bất kỳ biến hóa tốt lắm một chuyện đã luyện thành tiếp theo bắt đầu tu luyện thứ hai chuyện trương hoa khẽ cười một tiếng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống bắt đầu lần nữa ngưng tụ linh lực trúc cơ không sai vào giờ phút này trương hoa đã không có bất kỳ tu vi c ũ n g chưa bao giờ xây qua cơ người so sánh có thể cũng chính là kinh mạch tương đối rộng thôi hơn nữa đáng sợ hơn là thần quang minh ban đầu cho trương hoa tăng cường cường độ thân thể vậy biến mất không gặp lúc này mới là đáng sợ nhất một đời thân không nghĩ tới gắng gượng cường đại đối với thần thánh vận dụng đặc biệt vừa làm không bằng một đời thân liền trực tiếp tu luyện quang thuộc tính thôi trương hoa ngưng thần trầm âm sau đó giải thưởng lớn quang minh lực hội tụ ở trương hoa trong tay cái này cái pháp lớn lại có thể bắt đầu sinh ra máu thịt chưa đủ chốc lát một người hai trực tiếp ngưng tụ ra hiện nhìn qua khá có một ít giống như trương hoa trên thực tế người này có thể nói là trương hoa phân thân chỉ bất quá không có linh hồn thôi thiên hoa ngươi chắc chắn một đời thân chi ngưng thần kỳ tu vi chương ứ n vậy, đ năm trăm bốn mươi tám tốt nghiệp trương hoa khẽ cười một tiếng cắt đứt mặc liên mà nói sau đó bắt đầu trúc cơ chưa đủ mười phút một tiếng thanh âm rất nhỏ từ trương hoa trong cơ thể phát ra sau đó trương hoa lần nữa khôi phục trúc cơ sơ kỳ tu vi hơn nữa khí thế vẫn còn ở từng điểm từng điểm tăng trưởng chưa đủ chốc lát đi thẳng tới trúc cơ trung kỳ lúc này mới dừng lại mới bắt đầu tu vi tăng trưởng hung mãnh ổn định lại mở ra hai t r ó n g mắt thư ra một hơi như thế nào mặc liên nhìn gặp trương hoa như vậy không khỏi thần s ắ c thủy mị mở miệng nói đến không sao đà tạ phu nhân trương hoa r ả o hoạt một chút đối với mặc liên mở miệng nói đến thần s ắ c trong tràn đầy cưng chịu một bên hầu tử tiền bối nói thẳng không chịu nổi thật sự là mình giàu gì làm một độc thân khỉ thì không nên đạt được mình hẳn có coi trọng kỳ thị Chân chuồng kỳ thị. lần này hầu tử thật sự là không nhịn được chuẩn bị đập cửa đi trương hoa và mặc liên lúc này mới làm thôi d â u gì là một vị đã từng là bạn thân cũng không thể điều hưu i không sai trương hoa là một vị chuyển thế lại lão mặc liên một loại lả hơn nữa mặc liên còn gầy trương hoa phu nhân tới địa cầu lúc này bởi vì là thế giới không cách nào chịu đựng mình cường đại lực lượng lựa chọn từ tán tu l à sau đó đã thông tu chân giới và trái đất giữa một cái y ê u ớt bình phong che chở miễn Mình một trộm. một phạm mình một đám mình linh cái linh phôi thai, lại. Cái coi người kia tiếc, linh phôi thai biết ai tiếp cái trái hồi Đi giới, già thiên cương thông. chính thành thông sống này đoạn, cũng bọn bên thông ban Trương thông không nhặt ăn nên thành chân chính trên luân chuyển chân hoàn toàn bạn Nếu không, thật đúng vận nghịch lực Chỉ được cho Cho trực là là là là lấy là hô hóa thủ họ Hoa hóa thể thế. hỗ thật khí bắt sát tụ, đất tu trợ. sao. bị đầu đầu vậy dụ. trương hoa vậy cuối cùng có thể xác nhận tại sao mình sẽ đối với mặc liên sinh ra như vậy tình cảm hết thể nguyên nhân đều là bởi vì là mình đối với nàng yêu chưa bao giờ đổi qua dù là mình và đối phương đều đã lẫn nhau quên nhưng mà hồn phách chân linh vẫn là lẫn nhau hấp dẫn thiên hoa tiếp theo ngươi định làm gì hồi lâu mặc liên tựa hồ có chút xấu hổ không dám cùng trương hoa tiếp tục đối mặt đi xuống sắc mặt tưởng đỏ nói sang chuyện khác nói đến còn như trương hoa chính là khẽ mỉm cười cương chịu yên lặng mặc liên đầu mở miệng nói đến còn có thể làm sao sau này bọn họ công tới đây trái đất không có đủ cường đại người sợ rằng rất khó ngăn cản được cho nên ta định đem cựu chuyển hỗn độn quyết chuyển đi trương hoa trầm ngâm chốc lát cuối cùng mở miệng nói đến tiếp theo mình hẳn là thật tốt trên trái đất khắp nơi tìm người thích hợp ta đều nghe ngươi mặc liên nhẹ giọng chút đầu sau đó một cổ cường đại phong ấn lực khởi động trực tiếp phong bế mình tu vi nhìn qua cùng trương hoa không có gì khác biệt ngươi làm gì vậy trương hoa nghi ngờ hỏi chẳng lẽ mạc liên cũng muốn cùng mình đi chung quanh một chút đi chung quanh một chút mà nói vậy vẫn là có thể chỉ bất quá tại sao phải tự mình phong ấn tu vi chút là đã nhìn ra trương hoa trong mắt nghi ngờ mạc liên nhẹ giọng nói đến ta cũng muốn cùng ngươi như nhau thể nghiệm cựu chuyển hỗn độn quyết lợi hại ngươi vậy là biết ta có biện pháp có thể làm được và ngươi cựu chuyển hỗn độn quyết hiệu quả không sai biệt lắm năng lực theo như lời kém hơn cựu chuyển hỗn độn quyết cũng là tăng lên thực lực một loại nghe được mặc liên giải thích trương hoa h á hốc mồm muốn nói gì cuối cùng hay là trực tiếp mở miệng có vợ như này đ ờ i này không còn mong gì hơn trương hoa đặc biệt thùy mị đem mặc liên chặn ngang ôm vào trong ngực sau đó từng điểm từng điểm cảm thụ thời gian trôi qua chứng đi qua sấp xỉ là ba bốn tiếng sau đó trương hoa lúc này mới nhẹ giọng mở miệng nói đến mặc liên chúng ta bây giờ tốt nghiệp chứ sau khi tốt nghiệp chúng ta liền đi giải quyết thế giới vấn đề được a đều nghe ngươi dù sao ta bây giờ thân thế chi mê cũng đã mở ra nhẹ nhàng bên nằm ở trương hoa trên bắp đùi mặc liên ngoan ngoan nói đến nhìn qua không có nửa điểm tuyệt thế cường giả tàn bạo còn như hầu tử tiền bối đã sớm là ở hai người ôm một cái thời điểm liền bỏ chạy lưu đi xuống làm gì ăn thức ăn cho chó sao ngại quá hắn là một con khỉ không ăn thức ăn cho chó hầu tử tiền bối trực tiếp lựa chọn trở lại thất kiếm minh tìm đường nhược lân đi nếu trương hoa không muốn chiếu cố mình như vậy không thể làm gì khác hơn là mình đi tìm thuộc về mình khỉ sinh đời này cũng không thể dễ dàng như vậy liền đi qua không ra ba ngày trương hoa đem tất cả sách tất cả đều nhớ sau đó hướng hiệu trưởng đệ trình tốt nghiệp xin tin tức này vừa ra cả trường học đều là sôi trào Trừ mấy cái thi các sư huynh sư tỷ người nào không biết trương hoa tên ma bệnh này xin nghỉ ba năm bây giờ ngược lại tốt trở lại trường học không tới một tháng liền trực tiếp nói ra tốt nghiệp xin thật lấy là mình là lớn thần một tháng tận lực học xong chúng ta bốn năm phải học nội dung nếu như trương hoa nghe nói như vậy nói có thể sẽ nghiêm trang cự tuyệt bởi vì là hắn s á c thực xài không tới năm ngày thời gian cho nên một tháng quá nhiều căn bản không cách nào biểu dương mình cường đại học tập thiên phú được rồi được rồi những thứ này đều là thứ yếu nhất chủ yếu nhất chính là trương hoa chuẩn bị rời đi trường học nếu không hắn hoàn toàn có thể lựa chọn một lần nữa xin nghỉ mặc dù lý do đặc biệt không hợp lý nhưng mà cũng là một cái biện pháp tổng so tốt nghiệp đưa giải thích tốt còn như hiệu t r ư ở n g đây dĩ nhiên biết t r ư ờ n g hoa tình huống mới tới một tháng liền chuẩn bị tốt nghiệp đây coi là là cái gì khái niệm hiệu t r ư ở n g có chút buồn b ự c nhưng là cũng không tốt lục soát một chút cự tuyệt dẫu sao tốt nghiệp xin loại vật này ở trường quy trong nhắc tới cho nên cũng không có bất kỳ rõ ràng tiêu chuẩn nếu không cách nào chắc chắn lâu như vậy để cho hắn xin tốt nghiệp lại ngại gì dù sao còn cần thi hiệu t r ư ở n g vậy không tin thật sự có cường đại như vậy người lại có thể có thể ở một tháng trong thời gian học xong người bình thường bốn năm học tập nội dung nếu như làm đến căn bản là một cái cao cấp trí năng chứ trương hoa cười nhạo một tiếng nghĩ đến chân thực tay cái ý nghĩ này quá mức ngoại hạng đưa đến căn bản không có người sẽ chọn tin tưởng rất nhanh thi đúng kỳ hạn tiến hành trương hoa mặc liên hai người hạ bút như có thần tóm lại hoàn cuốn tốc độ thật nhanh không một cũng không có cửa xào hơn nửa giờ duy nhất một lần cũng là tiếng anh thính lực k hao phí hai mươi phút hiệu trưởng mới đầu vậy rất kinh ngạc sau đó nghĩ đến nếu như trương hoa hoàn toàn buông tha chỉ là vì thu được một cái danh nhân đầu hàm nói làm như vậy vậy có đạo lý đó chính là nói lên tốt nghiệp xin sau đó c ô ý toàn khoa cũng thi siêu cấp thấp cứ như vậy tuyệt đối có thể thành danh nghĩ thông suốt điểm này hiệu trưởng trên mặt khinh thường càng rõ ràng người tuổi trẻ bây giờ thật sự là vì đỏ chuyện gì cũng làm được dứt lời hiệu trưởng trực tiếp lựa chọn rời đi để cho một ít đảm nhiệm giờ học lão sư nhìn chằm chằm đối với như vậy học sinh hắn làm sao có thể sẽ có l ò n g d ộ i danh chờ cho nên đi đi hoàn thành thi sau đó trương hoa thở phào nhẹ nhõm sau đó trực tiếp nộp bài thi tiến tính chờ đợi ba ngày ba ngày sau dĩ nhiên có kết quả rồi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín hồi tông dĩ nhiên trương hoa có thể là có đầy đủ tự tin một tràng đơn giản điểm cuộc thi tốt nghiệp mình nếu là cũng không thể giải quyết sợ rằng mình cũng không xứng đi làm cái gì chuyện lớn húng chi một cái phân thần kỳ đại lao có thể sẽ liền thi đều không có thể thông qua sao chuyện này căn bản cũng không có thể sẽ phát sinh cho nên nói hắn bây giờ đặc biệt được tự tin rất nhanh ba ngày trôi qua hai người thành tích bị đưa đến phòng làm việc của hiệu trưởng mới đầu hiệu trưởng đặc biệt buồn bực tại sao phải đưa tới một phần như vậy báo cáo cẩn thận tra cứu hành trình ghi chép sau đó hiệu trưởng mới nhớ trương hoa đưa ra tốt nghiệp xin chuyện này vốn là đối với lần này chi tiền một trong cười hiệu trưởng chuẩn bị trực tiếp ném kết quả ai biết nội tâm lòng hiếu kỳ khuynh hướng dưới lại có thể thật mở ra hồ sơ bên trong hai người thành tích rất nhanh tiến vào hiệu trưởng trong mắt đầu tiên nhìn mơ hồ nhìn lần thứ hai vẫn là mơ hồ đô tít tít, tít đô hiệu trưởng khó mà tin tưởng mình trước mắt nhìn thấy sự thật không khỏi cho giáo đạo sử gọi một cú điện thoại này xin hỏi là trương lão sư sao ta là hiệu trưởng hiệu trưởng có chuyện gì trương lão sư một mặt ngộng ngay thường hiệu trưởng đều là ngồi ở mình trong phòng làm việc chưa bao giờ gặp qua cho giáo đạo sử gọi điện thoại hơn nữa còn là cho mình mình nhìn như ngồi đang dạy chỗ trên thực tế bất quá chỉ là một cái chấm bài thi lão sư mà thôi cho nên rất ít sẽ có thượng cấp lãnh đạo gọi điện thoại tới đây trương lão sư trước hai cái đưa ra tốt nghiệp xin học sinh thi bài thi là ngươi đổi hiệu trưởng trầm giọng trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc nếu quả thật là thật nghiêm túc đổi cuốn mà nói như vậy trương hoa hai người có thể lại không thể như vậy dễ dàng thả đi dĩ nhiên bất quá cũng không phải là ta một tay đổi cuốn mà là phân chia đại để cho mấy vị lao sư một trận đổi cuốn phòng ngừa có tư tâm trương lão sư còn lấy là hiệu trưởng chuẩn bị tra đổi cuốn các loại sự việc không khỏi mở miệng nói đến trong giọng nói vậy là đặc biệt nghiêm nghị đã như vậy vậy nhiều cảm ơn trương lão sư đạt được khẳng định trả lời sau đó hiệu trưởng dừng một chút sau đó c ú t điện thoại một mực thở hồn hện tóm lại nhìn qua đặc biệt nghiêm túc nghiêm túc không nghĩ tới trên thế giới lại có thể thật sự có thiên tài nhìn sổ thành tích cuối cùng hiệu trưởng nói ra như thế một câu nói sau đó bực tức đứng dậy chuẩn bị hướng trương hoa nhà trọ đi tới rất nhanh đến trương hoa nhà trọ gõ cửa bên trong hai người nhanh chóng mở cửa nhìn thấy người tới là hiệu trưởng mà là thoáng thu liễm chức đả tình mạ tiếu hình dáng chờ đợi hiệu trưởng mở miệng chẳng lẽ các người cũng không dự định mời ta đi vào huống ly trà trong không khí tràn ngập hơi có không khí lung túng hiệu trưởng chủ động hóa giải nói đến hiệu trưởng mời vào trương hoa lung túng cười một tiếng vốn lấy là nói đơn giản đôi câu liền trực tiếp đi không cần quá nhiều dườm r i à sự việc bây giờ nhìn lại chỉ sợ là có tán róc trương hoa mới vừa tiểu trường đến bây giờ cũng đã là ba năm trôi qua ngươi vậy cuối cùng là khỏi bệnh rồi trở về một tháng còn chưa khỏe tốt quen thuộc trường học định rời đi sẽ không có điểm hối hận không hiệu trường uống một hớp trà sau đó tiếng nói trọng tâm dài nói đến nhìn qua vô cùng hiền hòa hòa ái một bộ tiền bối hình dáng còn như c h ư ơ n g hoa sau khi nghe được ngay tức thì rõ ràng liền rốt cuộc là ý gì sang cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến hiệu trường đạo lý của ngài ta cũng hiểu chẳng qua là ta và mặc liên đều có nhất định phải rời đi trường học lý do cho nên có thể có thể hay không tiếp tục ở lại khẽ lắc đầu cự tuyệt hiệu trưởng ý tốt trương hoa bây giờ nhìn qua đặc biệt được điềm tĩnh tựa hồ không có bất kỳ sự việc có thể làm cho hắn phát sinh sắc mặt biến hóa chẳng lẽ liền thật không một chút chỗ trống phải biết lấy các người hai vị thiên tài đầu vóc không ra năm năm chúng ta hoa hạ lại sắp xuất hiện hai cái nghiên cứu khoa học ngôi sao mới đây là thậm chí hướng dẫn hoa hạ nghiên cứu khoa học giới tiến vào một cái mới tinh đỉnh cấp hiệu trưởng càng nói càng kích động thậm chí ngón tay hơi run run nhìn qua khá có một ít đáng sợ đây hoàn toàn là kích động tạo thành một cái vĩ đại thiên tài ở trước mặt mình mình tuyệt đối không thể để cho hắn l ầ m vào đường rẽ đây chính là hiệu trưởng vào giờ phút này chấp nghiệm hiệu trưởng không ngại và ngài nói thẳng đi khi thế ta và mạc liên t ử vừa mới bắt đầu cũng không dự định ở trường học đợi rất lâu bởi vì là chúng ta đã sớm là quốc gia nhân viên công vụ lần này tới đây là thi hành mệnh lệnh trương hoa nhớ tới trước kia trong phim ảnh thấy qua cầu gãy khỏe miệng hơi một tiếu mở miệng nói đến t r o ngược giọng nói là ít có nghiêm túc. Nhìn hắn nghiêm trang nói láo, liên không nói nói liên khỏi Nhìn hắn có là láo, ít túc. mặc đ che miệng cười khẽ một phen. Như miệng một vậy lại à là m một không khỏi vậy thật là đáng yêu một ít. Ngược vậy yêu ít. l thì hiệu trưởng bị hắn lời này cho nói lừa gạt hiệu trưởng khí thế ta ở trường học nơi có tin tức tư liệu toàn đều là giả ta cảnh sát một chữ một cái đặc biệt nghiêm túc nhìn qua đem hiệu trưởng hù dọa s ừ n g sốt một chút nếu hắn cũng đã nói như vậy mặc cho hiệu trưởng như thế nào đi nữa không m u ố n cũng chỉ có thể thả người thuộc về người của chánh phủ hắn còn không có quyền lợi để cho hai người lưu lại tuy nói hết t hệ các thứ này đều là trương hoa chế chắc chắn mình có thể rời đi sau đó trương hoa và mặc liên trực tiếp thu dọn đồ đạc sau đó chuẩn bị lên đường mục tiêu tung sơn hai bởi vì tốc độ nhanh trực tiếp che người hai mắt nhanh chóng phi thăng tới liền trời cao sau đó thôi động linh lực biến ảo thành hơi lớn chim hình dáng bắt đầu đi tung sơn phương tiến về phía trước hẹn không qua một tiếng cỡ đó hai người đến như thường ngày trương hoa trở về núi đã sớm có đệ tử nhìn thấy đến khi lên tới đỉnh núi tất cả đệ tử đều đã xuất hiện cùng nên trưởng môn hồi tông trương hoa mới vừa lên núi còn chưa kịp nói hai câu từng người đệ tử dối rít mở miệng thanh thế thật lớn hơn nữa trên mặt cười nói yêu kiểu một phái vui vẻ ở trong không khí tràn ngập ra tất cả đệ tử dối rít trông mong mà đợi không biết trưởng môn lần này trở về lại mang theo thứ tốt gì để hạ từng cái một đệ tử đều là làm ra bộ dáng này trương hoa còn lấy là hầu tử tiền bối đem mình và mặc liên sự việc nói cho tất cả mọi người với là đặc biệt tự tin cao giọng mở miệng làm sao ta các đệ tử thấy các người liền muốn trưởng môn phu nhân một mực như vậy ở bên ngoài liền đứng còn không mau mau đi đại điện muốn đến nếu đã biết mặc liên thân phận như vậy mình tú tú ân ái cũng là cũng có thể chứ trương hoa ngọt ngào suy nghĩ còn như phía dưới mọi người đột nhiên sắc mặt cứng đờ nói xong phúc lợi đâu nói xong cho mọi người phát phúc lợi thông lệ không có vẫn còn cho mọi người tới một t r à n g bạo kích tại chỗ có thể là có không ít người cũng vẫn còn độc thân hán cho nên nói trương hoa đây là đang ngược chó nhưng mà dầu gì hắn cũng là mình trưởng môn bị t r ư ờ n g môn ngược còn có lời gì được rồi chỉ có thể đánh nát răng đi bụng mình bên trong nước tất cả đệ tử kịp phản ứng trên mặt lộ ra giả cười từng cái một nhìn trương hoa sau đó đưa lên thuộc về mình chúc phúc Vào này giờ phút này, tâm tình tâm chương ủ a mọi người, c ỉ chỉ sợ sẽ. cũng chính là chỉ có độc thân chó mới có thân thân thể thiết thân thế là t mới r Hoa phút vào giờ n à y yêu đã bị tình l à m đầu đó đ góc mê mội, nơi đó chú ý ạ t được nhiều như việc. nhiều vậy sự c ă n b ả n không có suy nghĩ nhiều, đi theo có suy đi m ọ i n g ư ờ i tiến vào đại điện. vào ư ơ n g 550, phân phó ngồi cao cung điện trên t r ư ơ n g hoa mặt đầy nụ cười dưới đây tất cả đệ tử q u ỳ bái vậy là một bộ giả cười còn có thể nói thế nào trường môn mừng rỡ Ai khóc cái phải biệt khóc không hả chẳng phải là đặc biệt được mặt tôn trọng. là dĩ nhiên phải nói trương hoa tìm được hạnh phúc thất kiếm minh ai vui vẻ nhất sợ rằng cũng chỉ có trương hoa phụ mẫu hai người dẫu sao nuôi lớn như vậy nhi tử cuối cùng là có thể cho nhà họ trương nối roi tông đường h ả chẳng phải là một kiện chuyện tốt nếu là chuyện tốt dĩ nhiên được vui vẻ tốt lắm không cùng ngươi cửa vòng vo các ngươi trưởng môn phu nhân đều có điểm xấu hổ nhìn gặp m ặ t liên một bộ thẹn thùng hình dáng không khỏi trêu g ẹ o nói đến tóm lại trong ánh mắt là ít có ẩn tình đưa mắt nếu như những người khác nhìn gặp trương hoa cái bộ dáng này chỉ sợ sớm đã hủ được vỡ mật nhưng là mặc liên là ai hai người cực kỳ lâu trước cũng đã ở cùng một chỗ thời điểm đó lời ngon tiếng ngọt so với bây giờ càng tăng lên làm sao có thể sẽ nhanh như vậy liền chẳng ghét tốt lắm các người trưởng môn phu nhân vậy gặp qua chính là vị này mặc liên tiểu thư trương hoa đem mặc liên kéo ra ngoài sau đó đẩy tới trong đám người tỏ ý biểu diễn một chút gì nếu không đám đệ tử này coi như phải tức giận làm một trưởng môn phu nhân chẳng lẽ thì không nên cho các đệ tử phát một ít tiểu phúc lợi dĩ nhiên những thứ này đều là trương hoa ý nghĩa để cho mạc liên lấy lòng phía dưới tất cả đệ tử thôi còn như đệ tử bản thân thì là một bộ quả nhiên như vậy hình dáng sớm ở lần trước trương hoa mang mạc liên trở về liên có không ít đệ tử đánh cuộc dĩ nhiên bọn họ đánh cuộc nội dung cũng không phải là cái gì hai người có phải hay không tình nhân mà là lúc nào chuẩn bị công bố trí quan hệ điểm nhỏ này cựu cựu đã sớm là đã có người đã nhìn ra dĩ nhiên cũng chính là trương hoa và mặc liên tự mình bị chẳng hay biết gì mặc liên một mặt đỏ ửng nói thật sống lâu như vậy thật không ở trước mặt nhiều người như vậy xuất hiện qua hơn nữa còn bị tất cả mọi người chú ý có chút nhỏ khẩn trương chư vị đệ tử sau này ta chính là các ngươi trưởng môn phu nhân lần đầu gặp mặt không thứ tốt gì vậy thì đưa các người một chút cái này mới đầu mặc liên vẫn có chút ngượng ngủng theo lần đầu tiên mở miệng từ từ đổi được t ự tin đứng lên đến sau cùng mãnh liệt tự tin nàng tin tưởng nếu như cho phần đại lễ này mà nói các đệ tử tuyệt đối vui vẻ một đoá mặc liên xuất hiện ở mặc liên trong tay sau đó tay trắng bóp ra mấy cái phát ấn trực tiếp đánh vào vào cái này mặc liên trong tạo thành một cái chất phát không màu mẹ hoa sen hình dáng nhìn qua đặc biệt được bình thản thậm chí có chút trung dung liên l a m tất cả mọi người đều không hiểu mặc liên hành động này là cái gì một chút lúc này đột nhiên bây giờ tất cả đệ tử đều ngần ra bởi vì là mặc liên lại có thể đem hoa sen ném hướng trong đám người chẳng lẽ nói đây là chuẩn bị ném tu cầu từng người đệ tử cổ quái nghĩ đến nhìn qua khá có một ít không biết làm sao bạo giọng dịu dàng màu mực hoa sen trực tiếp nổ tạo thành không thể địch nổi uy thế sông lên đáng trước toàn bộ tung sân đ ỉ n h tất cả đệ tử đều cảm giác được một cổ làm người ta hít thở khó khăn hơi thở chính là như vậy không không không xa không có kết thúc rất nhanh cảm giác hít thở không thông dần dần biến mất các đệ tử thậm chí phát g i á c một tia cảm giác cấm áp giác bất quá bất đồng duy nhất một chút chính là cái này cổ cảm giác cấm áp giác đặc biệt trùng điệp kéo dài làm tâm thần người vui thích chắc chắn không vấn đề gì sau đó mặc liên thu tay lại trở lại t r ư ơ n g hoa bên người nhẹ nhàng lau chùi mồ hôi chán đừng xem mới vừa rồi nàng chẳng qua là làm mấy động tác có thể mấu chốt hao phí tâm thần không biết là nhiều ít hơn nữa càng làm cho người ta sinh lòng kinh khủng chính là tất cả đệ tử bây giờ tình huống tất cả mọi người cảnh giới toàn đều tăng lên hoặc là nói hẳn là trong cơ thể tạp chí cũng thu thanh trừ hết bởi vì là thân thể tạp chất duyên cớ đưa đến tu vi trệ dây dưa bây giờ tạp chất không có tu vi dĩ nhiên tình tiến đại lễ như vậy không thể ý không trọng yếu tất cả đệ tử trên mặt đều là lộ ra một phần cảm kích thân sắc nói thật từ nay về sau mình liền nhận hạ người trưởng môn này phu nhân nếu ai phản đối mình cùng hắn cấp cái này là ý niệm có thể nói là ngại sớm tất cả tung sơn đệ tử chung tiếng lòng bất đồng duy nhất chỉ sợ cũng chính là cung ngọc phù bên này đợi lâu như vậy cuối cùng hắn vẫn tìm được mình phu quân có thể mình vẫn còn ở giả mù s a mưa giả trăng trước ý đồ một vị có một ngày có thể cảm động hắn sau đó tướng mạo tư thủ bất quá là lừa gạt mình thôi bây giờ cung ngọc p h ụ tâm tình đặc biệt kém và tạ lâm nói một câu sau đó trực tiếp rời đi đáng một nói là tạ lâm và vương h i ể u phong chắc chắn quan hệ đây cũng là là một chuyện tốt mời đại đ ồ đệ của mình vương h i ể u phong cuối cùng là đi ra lâm tuyết ma trướng mình đánh biểu tỷ vậy nên đón mình hạnh phúc cứ như vậy thật giống như quả thật không tệ tóm lại bây giờ trương hoa đặc biệt được vui vẻ vung tay lên để cho đường nhược lân phân phó đặt tiệc ba ngày ba đêm chỉ như vậy hì đứng lên dĩ nhiên không chỉ là tung sơn mà là tất cả thất kiếm minh bảy chỗ núi cũng được hỉ ba ngày trước ba dạng phân phó xong chuyện này sau đó chưng ơ hoa đây mới là để cho tất cả đệ tử lui xuống đi và đường nhược lân các người bắt đầu thương lượng một chuyện khác đường nhược lân giết một bên kia truyền đến tin tức không ám các sự việc ta hy vọng thừa dịp còn sớm giải quyết chưng ơ hoa mở miệng trên mặt lưu lại trước khi nụ cười nhìn qua đặc biệt được thỏa mãn c ò như n mặc liên lấy không tốt lục x o á t một chút lý do tạm thời rời đi bởi vì là tới nói chính là ý nghĩa muốn cùng trương phụ trương mẫu gặp mặt hơn nữa còn là lấy con dâu thân phận như vậy tình huống chí ít nàng tạm thời còn không chịu nhận tới cho nên nói đi một bước xem một bước t r ư ơ n g môn không biết bảo chúng ta tới đây làm gì đường nhược lân mở miệng nói đến trong giọng nói là một mảnh nụ cười bây giờ trương hoa nhưng chính là một vị chú dễ cũng không thể không để cho người khác d ễ cất chứ đường nhược lân ngươi đừng làm rộn bây giờ ta muốn trân trọng phân phó một chuyện cho các người nếu không có các người dễ nói trương hoa hừ lạnh một tiếng sau đó mở miệng nói tiếp đến đường nhược lân ta xem ngươi gần đây làm cái này phó minh chủ làm tốt vô cùng quản lý vậy rất có một tay đúng không nói như vậy vậy không sai chẳng lẽ trưởng môn đây là chuẩn bị để cho ta đường nhược lân thu bị cười một tiếng và trương hoa mở ra đùa dẫn tới trước không quen một vị trương hoa là một đại lao giống vậy tồn tại không dễ t r ọ c bây giờ sống chung lâu tự nhiên sẽ không có như vậy cảm giác ngược lại còn cảm thấy trương hoa đặc biệt được thân dân đây cũng tính là một loại nho nhỏ đột phá đi dĩ nhiên à, dù sao ta rất nhanh sẽ phải rời khỏi trung quốc hơn nữa c h ỉ ít trong vòng mấy năm là không chuẩn bị trở về cho nên thất kiếm minh minh chủ lại là giao cho ngươi trương hoa nghiêm trang nhận lấy đường nhược lân mà nói đặc biệt chính thức còn như đường nhược lân nguyên bản mặt đầy nụ cười cũng là đột nhiên bây giờ cứng đờ đây coi là là ý gì thật muốn ta đi làm một cái đại lão chớ có nói đùa ta còn chỉ là một nhỏ ngây ngô đường nhược lân vừa mới chuẩn bị cự tuyệt liền bị trương hoa cắt đứt một bộ nụ cười mở miệng nói đến trước chớ vội cự tuyệt chương năm trăm năm mươi mốt lên đường nhìn trương hoa bộ dáng này đường nhược lân chân thực không nghĩ ra kết quả có lý do gì để cho mình tiếp nhận người trưởng môn này vị không nói cái khác mình cũng cảm thấy không thể nào dầu gì cũng là nhàn tản thói quen đột nhiên bây giờ đứng hàng trước cao chỉ sợ khá có một ít không thích ứng đường nhược lân chỉ cần ngươi nguyện ý lên làm cái này thất kiếm minh thủ vị trí đầu tiên tất cả linh dược linh thạch ngươi đều là không điều kiện sử dụng chương hoa đầu tiên quăng ra thứ nhất đánh nhìn qua cũng không có hiệu quả gì c h ỉ ít hắn không khỏi sở động chẳng qua là linh thạch và linh dược mà thôi phó minh chủ vậy có thể hưởng thụ còn như nhiều hơn một cái cái gọi là vô điều kiện đặc điểm đối với đường nhược lân mà nói cũng không có gì đặc sắc c h ỉ ít không cách nào hấp dẫn đến hắn trước chớ vội cự tuyệt điểm thứ hai đó là có thể sử dụng tung sơn đỉnh phòng tu luyện trương hoa tự tin cười một tiếng tiếp tục mở miệng nói đến cái này phòng tu luyện hắn mang đường nhược lân đi vào cho nên đường nhược lân biết trong phòng tu luyện kết quả thần kỳ bực nào cùng với linh lực trình độ đậm đà là bực nào dày đặc nói thật hắn bắt đầu có chút động lòng bất quá cũng chỉ là động tâm mà thôi trừ phi tiếp theo nặng hơn đ ồ tốt nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng tu luyện mà thôi chung quanh linh lực trình độ đậm đà đều là giống nhau chẳng qua là mau c h ậ m m à t h ô i điểm thứ ba chính là để cho ngươi nắm giữ trí cao vô thượng quyền lợi coi như là ta trở về ngươi ở thất kiếm minh trong địa vị đều không cách nào giao động tất cả đệ tử đều đưa sẽ nghe ngươi thậm chí có thể tiêu bảng mình là đạo môn trí nhánh t r ư ơ n g hoa bây giờ nhưng mà đã hoàn toàn nghĩ rõ thất kiếm minh đối với mình ý nghĩa đã không có như vậy trọng yếu từ trước khi làm duy nhất một cái nhà đến bây giờ trương hoa chuẩn bị cứu thế giới mà làm một bàn đạp thất kiếm minh đối với hắn mà nói đều không phải là không thể hoặc thiếu đối với ta tồn tại cho nên sớm một chút giao cho đường nhược lân cũng tốt cứ như vậy nhiều tài nguyên bị phân phối đi xuống tranh thủ ở giây phút sau cùng trong chiến đấu có thể không hề thiếu đệ tử có lên trên vốn không nói khác trương hoa vốn liền đã làm xong một ít dự tính nói thí dụ như mình cử xuống mấy vị đệ tử trừ vu tử ngày sau muốn đang quản lý thất kiếm minh trong chuyện tốn nhiều một ít tâm tư r a người còn lại hoàn toàn có thể kéo ra ngoài linh lợi mấy vị đệ tử nếu như biết mình bị mình sùng bái sư phụ nói thành như vậy không biết sẽ có ý kiến gì thất kiếm minh sau này sẽ là ngươi hơn nữa ta đem lại cũng không biết nhúng tay thất kiếm minh bất kỳ công việc trương hoa nhìn đường ngược lần nghiêm trang nói đến đúng là trong tương lai mình trọng tâm nhất định phải bắt đầu đi toàn bộ an nguy của địa cầu trên mình đè đi phương hướng lớn nhìn mà không có thể tiếp tục c u ố n quýt cái này nhỏ cục diện đối phương tự nhiên nhìn ra được t r ư ơ n g hoa bây giờ thái độ một bộ do dự hình dáng hơi suy tư s ắ p xỉ mấy phút sau đó đây mới là mở miệng nói đến chân nhân y theo suy nghĩ của ngài ngài là dự định hoàn toàn buông tay bỏ mặc không muốn thất kiếm minh liền sao không thất kiếm minh ta vậy coi trọng chỉ bất quá mắt ta giới mở rộng cần phải chú ý nhiều chỗ có thâm ý khác nhìn một cái đường được l ầ n tình huống cụ thể cũng không cho biết mơ mơ màng màng nói một cái đường danh vì chính là không nên để cho hắn biết rõ ràng có lẽ biết quá nhiều sự việc cũng không phải là một kiện tốt bao nhiêu sự việc cái này cũng coi là trương hoa có chút nhận thức rất nhanh đường nhược lân gật đầu đáp ứng trương hoa yêu cầu hơn nữa nói đến chân nhân thất kiếm minh vẫn luôn đem ngài làm thất kiếm minh l á n h tụ tinh thần ngài hãy yên tâm đi đi thất kiếm minh chờ ngài trở về dứt lời cuối cùng trực tiếp túi đầu đập một cái đầu nhìn qua đặc biệt nghiêm túc trương hoa lắc đầu thì tay vịn dậy sau đó cũng không nhiều lời sau đó xoay người đi huấn luyện mấy vị đệ tử đi dĩ nhiên vương h i ể u phong bị trương hoa cố ý bỏ quên dầu gì cũng là mình đã từng là huynh đệ bây giờ biểu tỷ phu chiếu cố một hai cũng là phải hơn nữa vương h i ể u phong tuy nói tu luyện công pháp mạnh mẽ đáng tiếc thiên tư ngu đội cũng không có quá nhiều đóng góp cho nên những đệ tử còn lại vậy là đủ rồi chừng huấn luyện hai ba ngày tất cả đệ tử toàn thể thực lực cũng là lớn có tiến bộ nhất là công pháp dung hợp liền kiếp trước tất cả trí nhớ sau đó trương hoa đối với công pháp đặc biệt bén nhảy phát giác không thiếu chỗ sơ hở toàn đều nhất nhất đền bù vì chính là để cho đệ tử tương lai càng cường đại hơn đây cũng là trương hoa là sau này mua một cái cửa hàng đi Tiếp theo, ty thành tiểu đồ trang điểm công ty, chỉ đưa lên nghiêm ít một tuần lễ nhanh chóng mở ra quốc nội tất cả thị trường. trí, hai người rời đi đi điểm nghiêm nội nói chiếm chuẩn Hoa Hạ, hạ chỉ nhanh chóng Không Cao đưa ra nước mộng công công lên dòng quốc cả cứ đầu bị vị đồ Ly. lễ Kỳ mở mới lên ngôi sao mới vị trí cũng là phải mời mấy vị tướng mạo tốt nữ minh tinh thành tựu i người đại diện tiếp theo tự nhiên sẽ đi nước cao ly trao đổi kinh nghiệm nước cao ly có thể gọi là toàn á châu cũng tốt nhất đồ trang điểm hội tụ quốc gia không thiếu nghèo khó địa khu cũng lấy có nước cao ly đồ trang điểm thành tựu i kiêu ngạo vốn dù là chẳng qua là một chi giá rẻ m i bút trương hoa lần này đi ra ngoài nước cao ly là lấy kỳ hạ n g mộng ghế thủ lãnh nghiên cứu sư ra sân không nói cái khác một cái ghế thủ lánh hai chữ đủ để định luận trương hoa mạnh mẽ dĩ nhiên trao đổi đồ trang điểm là giả trên thực tế biết do nước cao ly siêu năng lực vòng mới là thật đình vĩ nước cao ly giả mượn t r ư ớ c đồ trang điểm bài giao lưu hội danh nghĩa không thiếu quốc gia siêu năng lực vòng người đều đi cứ như vậy tựa hồ cho trương hoa được rồi không ít thuận lợi qua kiểm tra an ninh sau đó lên máy bay hết thệ đều là vô cùng tự nhiên không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào không thể không nói trương hoa đặc biệt hoàn mỹ dung hợp hàng cổ lâu kiếp trước thiên hoa cùng với hiện thế trương hoa tất cả chỉ nhớ khu phân rõ không giống như là mặc liên khi thì cùng trương hoa nói chuyện cổ vận mười phần khi thì toát ra mấy câu tiếng anh khá có một ít không khỏi tức cười thậm chí nói có lúc một ít sinh hoạt kỹ năng nhỏ cũng trực tiếp quên dựa vào trương hoa tới làm còn có thể nói thế nào mình tức phụ mình cưng chịu trương hoa yên lặng điệu môi kéo bên người mặc liên tay nhỏ bé lên lên máy bay chừng đã qua hai ba tiếng máy bay hạ xuống phía dưới có một đám người cao ly tiếp nhận đúng vậy lần này làm máy bay đều là nước cao ly phương diện ra phí cung cấp tất cả chuyến bay tin tức đều biết được thuận lợi có người tới tiếp nhận trương hoa tiên sinh mặc liên nữ sĩ mời xem cái này bên trong trương hoa mới ra liền sân bay liền thấy được xa xa một vị nữ sĩ giơ một cái nổi danh tử trên đó viết chữ hán giống nhau kêu một hớp đặc biệt thuần thục tiếng hoa hai người đối mặt cười một tiếng vì không để cho nàng chờ lâu lập tức đi tới ngại khỏe ta là trương hoa ta là mặc liên hai người đi tới vaccine ý a trước mặt đưa tay nói đến từng cái sau khi bắt tay vaccine ý a lúc này mới tự giới thiệu mình hai vị tốt ta là vaccine ý a cũng là các người lần này nước cao ly cuộc hành trình hướng dẫn du lịch kiêm p h i ê n dịch còn nữa hoa hạ thật rất đẹp vaccine ý a rực rỡ cười một tiếng lời nói giữa nụ cười đặc biệt có sức cảm hóa liên liên mặc liên khỏe miệng đều nhiều hơn vẻ mỉm cười chương 552, cao ly ác xin i a một câu cuối cùng đơn giản chính là hướng hai nhân chứng minh mình vô cùng thích hoa hạ lấy này tới lấy được được hai người hảo cảm dẫu sao ở một ít trong trình độ loài người cũng sẽ đối với mình quốc gia sinh ra một loại vinh dự cảm nhất là ở người khác ca ngợi trước mặt như vậy kéo vào khoảng cách giữa người và người không phải là nhanh nhất một trong phương thức hai người cũng không có nhiều ít cái gì trực tiếp cầm trong tay hành lý bỏ vào buồng sau xe sau đó xoay người lên xe lần đầu tiên gặp mặt tương đối lung túng và xa lạ các xin i a tựa hồ sớm có dự liệu không có nói gì nhiều dọc theo đường đi lái xe các xin i a thuận tiện từ hoa hạ phong cảnh đẹp mở ra đề tài tiến một bước h i ể u được hai người một ít ăn uống sở thích cùng với một ít thói quen cuộc sống dĩ nhiên những thứ này đều là lớp phải học điểm trọng yếu nhất chính là an bài hai người tạo thành đây cũng là phía trên cho nàng hạ đạt trọng yếu nhất ra lệnh không cho phép người bất kỳ rời đi phạm vi giám thị các nàng những thứ này hướng dẫn du lịch nhìn như là phương diện sanh hoạt tạo thành trên an bài người trên thực tế toàn cũng là vì giám thị mà tồn tại cho nên trương hoa không dành để ý ngược lại là chính xác được là dĩ nhiên hắn đối với vaccine ý a tất cả an bài cũng không có biểu lộ ra bất kỳ bất mãn chẳng qua là đơn giản gật đầu rất nhanh hai người đi tới liền khách sạn ở b a c x i n e a dưới sự trợ giúp thuận lợi vào ở mới vừa vào phòng trương hoa nói câu thứ nhất chính là các nữ sĩ cảm ơn ngươi chiếu cố ta và phu nhân ta mới vừa xuống máy bay cần nghỉ ngơi một chút cho nên trương hoa cũng không nói rõ có thể giọng còn có mặt mũi lên hình dáng đều là biểu lộ trước để cho b a c x i n e a rời đi hình dáng mặc dù trong lòng có nơi không cam l ò n g vẫn là vô cùng có lễ phép nói một câu tạm biệt sau đó xoay người rời đi dẫu sao mới vừa bắt đầu tiếp xúc cho nên không quen còn có hời h ợ n ý đều là phải tồn tại. xin ý a cần làm chính là mau sớm kéo vào hai bên khoảng cách cứ như vậy mới có thể làm được đến tiếp sau này tốt hơn ă n bài cùng với hoàn thành mình giám thị nhiệm vụ chắc chắn xin ý a rời đi sau đó trương hoa lúc này mới mặc liên thở ra một cái bị người giám thị mùi vị thật là không dễ chịu liền trên mặt nổi và người thân thiết cơ hội cũng không có lặng lẽ than phiền một câu tay phải trực tiếp bao quát mặc liên eo thon trong giọng nói câu h á n hận tất cả đều hóa thành nụ cười trên mặt này chẳng lẽ ở trước mặt người khác ngươi liền giáng không mặc liên dĩ nhiên biết trương hoa là hạ người gì không khỏi oán trách nói đến trong giọng nói k h á có một ít t h ạ c thùng nhìn gặp nàng bộ giáng này trương hoa cười càng tăng lên như vậy kiều người ở trong lòng làm sao biết không sinh lòng dạo dực một bộ lửa dục khó nhịn hình dáng dĩ nhiên trương hoa sẽ không làm bất kỳ vượt qua quy củ sự việc tới nói thế nào đi nữa mình cũng không phải là ngựa giống nào đó phương diện sự việc như thế nào đi nữa manh liệt cũng có thể nhẫn mại trọng yếu nhất vẫn là được đạt được mặc liên chấp thuận hai người thoáng thân thiết một phen liên bắt đầu rửa mặt ngủ đứng lên dù sao cũng là xuất ngoại đổ sự t r ê n h lệch thời gian là tất nhiên trước đã sớm dưỡng thành trời tối ngủ thói quen luôn luôn tu luyện tất cả đều là quên được không còn một ngống điểm này cũng coi là một loại vương lòng phương thức mau hơn dung nhập vào hồng t r ầ n trong lần nữa ma luyện đạo tâm của mình ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng khách sạn phục vụ viên sẽ đưa bữa ăn sáng đi lên dĩ nhiên là vaccine y a dặn dò qua được tuy không thể nói là hai người đặc biệt mến yêu thức ăn ngon chí ít ăn không biết có bất kỳ mặt trái hiệu quả hơn nữa than khổ một câu nước ngoài làm hoa hạ thức ăn ngon quả nhiên không có một cái là làm mùi vị tươi nguyên đều bị đổi không biết thành nước kia thức ăn giải quyết điểm tâm sau đó hai người thoáng tu luyện vận hành một phen liền nghe được ngoài phòng tiếng gõ cửa trương tiên sinh mặc nữ sĩ xin hỏi bây giờ thuận lợi mở cửa sao xin ý a thanh âm coi như vừa làm thuộc về cái loại đó hai người như là đặc biệt yên lặng dưới tình huống vẫn là nghe được nếu như đắm chìm trong nào đó sự kiện lên tự nhiên không biết q u ấ y dày dầu gì cũng là hai người vào ở bây giờ phải nói không phát sinh chút gì đánh chết xin ý a cũng không tin cho nên nàng mới sẽ chọn dò xét tính gõ cửa rất nhanh cửa phòng mở ra trương hoa vẻ mặt nghi hoặc dựa theo trước nước cao ly đưa tới thư mời tới xem bây giờ cũng không phải là hội giao lưu thời gian chứ vaccine ia tới đây làm gì trương tiên sinh mặc nữ sĩ căn cứ phục vụ trên hết thứ nhất tôn chỉ, cho nên ta tới đây hỏi thăm một chút hai vị phải chăng cần nước cao ly một ít cảnh điểm du lịch căn bài vaccine ia cũng không có trực tiếp hạ chắc chắn nói mang hai người đi ra ngoài chơi đầu tiên là xuất trình được hai người ý kiến phải chăng muốn đi ra ngoài chơi nếu quả thật cần như vậy nàng liền mang theo hai người đi ra ngoài chuyển rời một chút nói không chừng vẫn có thể kéo vào hai bên khoảng cách nếu không phải nguyện ý nàng không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày đều canh giữ ở khách sạn trong há miệng chờ s u n g dụng đây cũng tính là một loại ngu nhất biện pháp đi mặc liên ngươi muốn không muốn đi ra chơi một chút trương hoa cũng không có một tiếng cự tuyệt ác xịn ý a mà là xoay người hỏi mặc liên dẫu sao khoảng cách đ ồ trang điểm bài giao lưu hội họp thời gian còn có hai ba ngày thời gian hoàn toàn đủ hai người đi ra ngoài chơi dẫu sao nước cao ly chỉ có lớn như vậy ngồi máy bay từ nơi này bưng đến vậy bưng chỉ cần không tới một giờ thời gian coi như là tự lái bơi cũng không quá ba bốn tiếng là có thể xuyên qua toàn bộ nước cao ly cho nên cũng không cần lo lắng rời đi cao ly thủ đô chuyện phiền t h á i nghe nói nước cao ly phái nam phái nữ cũng đẹp vô cùng không bằng chúng ta vậy ra đi xem một chút mặc liên nghĩ đến phường ở giữa tin đồn không khỏi mỉm cười cười một tiếng mở miệng nói đến nước cao ly có thể là cả trái đất trên toàn dân giải p h ẫ u thẩm mỹ phổ biến trước tiên cao nhất quốc gia không có một trong cho nên nàng đặc biệt thật tốt kỳ nước cao ly đứa trẻ rốt cuộc là bộ dáng gì luôn không khả năng vậy sửa sắc đẹp chứ dĩ nhiên có thể bất quá chúng ta người cao ly như thế nào đi nữa tuấn mỹ vậy không chống nổi hai vị cao giá trị nhan sắc một nhà an huy bác xin ía thích hợp đánh một tay l ị n h bợ không nói những thứ khác chương hoa và mặc l i ề n cao giá trị nhan sắc đích sắc là sự thật nhất là trương hoa ngũ quan á n h lãng có một loại đường cong đẹp so với những thứ khác nước cao ly phái nam đều nhiều hơn một loại dương cương đẹp là tất cả phái nữ cũng tương đối say mê vậy được các nữ sĩ ngài hay giúp chúng ta an bài một chút thuận tiện thể nghiệm một chút cao ly phong thổ nhân tình trương hoa cười khe nói đến sau đó xoay người cùng mặc liên đi thu thập ra cửa luôn là cần trang điểm ăn mặc nếu không một bộ bộ dáng chật vật đi ra ngoài không khỏi mình mất mặt còn ảnh hưởng người khác tâm tình rất nhanh hai người thu thập xong chuẩn bị ra cửa vaccine ia đã sớm là ở dưới lầu cùng tốt lắm đem hai vị sau khi đưa lên xe một bộ nụ cười tự tin mở ra hai vị tiếp theo chúng ta đầu tiên đi cao ly giàu có nhất đặc sắc địa phương chính là của chúng ta cao ly phục làm ra vẻ biểu diễn quán vaccine ia đặc biệt tự hào đây là thuộc về người cao ly q u a n vinh một bộ bộ màu sắc tịnh lệ cao ly phục nhìn qua tuyệt đối có thể quá hấp dẫn đến hai người con n g ư ờ i nhìn song phục làm ra vẻ sau đó chính là thể nghiệm cao ly thức ăn ngon tóm lại hai ngày kế tiếp hai bên rốt cuộc khoảng cách không nói gần hơn một bước c h ỉ ít không có mới bắt đầu vẻ lúng túng chương 553, so sánh con heo lớn lười mau rời giường hôm nay là hội giao lưu chính thức ngày mở ra ngươi muốn tiếp tục dùng ngủ đi đến lúc đó tới chế đừng trách ta mặc liên liếc mắt nhìn còn ở trên giường ngủ say chương hoa tùy ý mở miệng nói đến sau đó bắt đầu rửa mặt cùng với ăn khách sạn đưa lên điểm tâm con chính chóng Hoa, như Trương hoa, chính là nhanh chóng từ trên giường bán từ ra, sau là đó một ặ t Thật đầy nay kinh giống hoàng. như, chính hôm h là i giao lưu ngày mở ra. lưu nhắc nhở mở m Hù hù hù, ộ chút. Chính xác khoảng cách hội giao lưu mở ra thời gian hẳn chỉ có khoảng hội thời hẳn hơn gian giao ra lưu mở bên mặc liên nhìn gặp trương hoa mới vừa mới d ậ y đều là một cái mộng bi dáng vẻ không khỏi nghiêm trang dếu c ậ n thuyết p h ủ không sai chỉ còn lại nửa giờ xem ngươi làm thế nào ai kêu trương hoa tối ngày hôm qua chơi quá hưng phấn uống thật là nhiều cao ly bản xứ một ít rượu độ cao lại tăng thêm không có dùng linh lực xua tan say đưa đến bây giờ mới dậy à thật là hồ đồ chơi cái này hai ngày thật đúng là lấy là mình chính là một người bình thường liền đây trương hoa nhẹ giọng than thở sau đó mở miệng nói đến trong giọng nói ít có tự trách cũng không phải là làm một người t u chân đơn giản khư trần thuật vẫn là biết đạo thuật vừa thi triển chính là đổi quần áo hình dáng lần nữa xuất hiện nha ngươi tại sao có thể như vậy chơi xấu còn dùng đạo thuật một bên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng xem chuyện tiếu lâm mặc l i ề n không khỏi đoán trách nói đến thần s ắ c khó hiểu tóm lại chính là khó chịu vốn là còn nghĩ thừa dịp cơ hội lần này để cho trương hoa g i ả i cái dạy bảo bây giờ nhìn lại tựa hồ là suy nghĩ nhiều tốt lắm tốt lắm lần này là ông xã làm sai tự phạt lần sau tuyệt đối để cho phu nhân hài lòng một bên trương hoa nhưng mà một vợ quản nghiêm đối với mặc liên còn không phải là sùng ái có thừa vừa nghe gặp mặc liên đoán trách r ộ n g liền thẳng không chịu nổi tốt lắm tốt lắm nhanh lên một chút giải quyết điểm tâm buổi sáng ăn một chút gì vậy tốt vô cùng thỏa mãn mình một chút dạ dày mặc liên cũng không có tiếp tục hai người giữa liếc mắt đưa tỉnh thúc giục dạy trương hoa ăn điểm tâm tới cuối cùng không có bao nhiêu thời gian ở nơi này dạng mẹ nheo đi xuống nhưng chính là thật mau sắp chế rồi rất nhanh hai người mới vừa giải quyết điểm tâm không lâu bác sĩ ý a liền lên tới hơi xúc miệng một chút sau đó cùng nàng xuống lầu lên xe đi trước giao lưu hội địa phương lần này hội giao lưu chọn ở một nhà khác khách sạn đặc biệt kinh doanh nhà ăn ăn uống các loại khách sạn cấp sao hoàn cảnh khá vô cùng mới vừa tới cửa trương hoa liền đem mình cùng mặc liên thư mời giao cho bác sĩ ý a cái này nàng đã sớm kiểm tra qua là thật cho nên trương hoa cũng không lo lắng nàng sẽ làm những gì hơn nữa tiến vào hội giao lưu nhất định phải thư mời nếu không chỉ có thể có được người làm chủ đồng ý sau đó mới có thể tiếp tục tiến vào hội giao lưu trương hoa mạc liên hai vị bên này mời rất nhanh kiểm tra xong thư mời sau đó ác xin ia đem hai vị đưa đến một nơi rất nhanh ngoài ra một vị phái nam phục vụ viên đi lên t r ư ớ c mở miệng nói đến trương tiên sinh mặc tiểu thư tiếp theo liền do vị này phục vụ viên dẫn các người tiếp tục đi thăm ta đi trước đem hai vị hoàn mỹ đưa đến đại hội sau đó Hắc xin ý a mở miệng nói đến sau đó trực tiếp cáo từ không thể không nói đây coi như là đại hội người làm chủ đùa bỡn một loại tâm cơ thủ đoạn đi không sợ người mình không nghe lời chỉ sợ đối thủ quá biết tẩy não đi qua hai ba ngày xử lý sau đó giữa song phương cảm tình nhất định là có nơi ấm lên cho nên kế tiếp đại hội nhất định phải đổi một cái mới tinh phục vụ viên nếu không rất có thể bọn họ sẽ tự mình bại lộ ra một khi thật sự là phát sinh như vậy sự việc đối ạ i hội sinh hồi việc. hội tiếp đổi người, cũng là một cái đặc biệt thể phát không cách Cho nhân thay một một rất trực ít có cơ cũng đặc sẽ sự sáng suốt nào vãn nên, là phương một khoang đặc biệt tiêu chuẩn tiếng anh mở miệng giới thiệu nói đến tôn kính hai vị khách mời trước mặt chính là chúng ta lần này đổ trang điểm trao đổi đại hội nơi chủ yếu chúng ta phân ba tầng lầu nhất lưu là một ít cơ sở trao đổi hoàn cảnh lầu hai là một ít xa xí phẩm trao đổi hoàn cảnh lầu ba thuộc về đồ trang điểm so sánh đồ trang điểm so sánh có ý gì trương hoa nghe gặp câu này danh từ nhất thời hứng thú làm sao cái này đồ trang điểm đại hội cảm giác nhìn qua và dám bảo địa phương không sai biệt lắm c ò n cũng phân ra cấp bậc tới đây không khỏi cũng quá xem thường những cái kia giá ổn định phẩm chất chứ là như vậy trương hoa tiên sinh ngài không cần lo lắng nếu như ngài đại biểu thương hiệu thuộc về lầu một trao đổi hoàn toàn có thể thông qua đi lầu ba cùng lầu hai tiêu chuẩn thương hiệu so sánh một phen từ các loại kết quả sau khi so sánh chúng ta sẽ đem có chuyên môn thể nghiệm người nói cho kết quả quyết định cuối cùng có thể hay không thành là xa xí phẩm phục vụ viên khẽ mỉm cười tiếp theo sau đó mở miệng nói đến sau đó đáng một nói chính là chúng ta đại hội thừa nhận xa xí phẩm đều là thuộc về xa xỉ hàng ngũ cao cấp thương hiệu cho nên phục vụ viên cũng không có nói ra hắn suy đoán nhưng mà trong giọng nói các loại khinh thường cũng đã hoàn toàn cho thấy ở trên mặt từ kinh tế thị trường mà nói đúng là hoa hạ đồng bào phái nữ đang chọn đồ trang điểm phương diện đều là nhàn nhã lựa chọn nước cao ly và e d quốc thương hiệu tại sao chính là bởi vì là hai nước thương hiệu làm chứng đây cũng tính là đối với trung quốc bên trong đồ trang điểm bảng hiệu một loại đà kích ai kêu chính ngươi thương hiệu làm không tốt để cho các cô em đều lựa chọn nước ngoài bảng nếu như làm tốt lắm còn sẽ phát sinh như vậy sự việc mặc dù đối phương nói đúng sự thật trương hoa trong lòng vẫn là vô cùng được khó chịu khó chịu làm thế nào đương nhiên là đánh mặt đánh trở về để cho mình t h o ả i mái một chút tặc tựa hồ đã sớm là dự liệu được chuyện này vậy đối với trương hoa mở miệng muốn trực tiếp đi lầu ba điều kiện phục vụ viên lựa chọn hoàn thành đầu tiên đây là cơ với mình nghiệp vụ năng lực mình phải phải hoàn thành một chuyện thứ nhì hắn mới sẽ không nhận là trương hoa đồ trang điểm rốt cuộc là cường đại dương nào vốn là không thế nào dáng dấp thời gian hắn có tự tin tuyệt đối không vượt qua năm phút thì sẽ xuống lầu cho nên đây mới là phục vụ viên làm như vậy tự tin những thứ này trương hoa cũng đều là không biết nếu như biết nói còn không chừng thế nào đánh chết người bán hàng này lại dám xem thường ta không khỏi tờ đơn cũng quá lớn liền một chút chứ rất nhanh hai người liền sớm phục vụ viên dưới sự dẫn dắt đi tới lầu ba không thể không nói và trương hoa như nhau có ý nghĩ này người không phải số ít dĩ nhiên trong đó nhưng là có như vậy vốn có thể một phần khác thuần túy tới đây chính là chán ghét người vì chính là ở trước mặt phục vụ viên cho h ạ giận coi như mình thương hiệu như thế nào đi nữa không được cũng cần tại đối diện xuất hiện qua chứng minh mình nếu không thật vẫn lấy là mình dễ khi dễ sao được rồi những thứ này đều là vì tranh một hơi mới lựa chọn ra mặt nếu không ai trong buổi họp làm nhàm chán như vậy một cái khảo sát thuần túy chính là chán ghét người khác dâu gì trên thế giới mỗi một người đều là lòng ôm một k i a thiện ý chương năm trăm năm mươi b ố tụ họp rất nhanh đại khái đã qua nửa giờ sau đó cuối cùng là đến phiên chương hoa đối phương liếc mắt một cái chương hoa sau đó mở miệng nói đến người nước nào thử cái gì còn có thương hiệu tên tên chữ và cái nào xa xí phẩm đối kháng đối phương đặc biệt được thuần t h ụ trực tiếp bật thốt lên nhìn qua không có bất kỳ thần sắc kinh ngạc điểm này coi như là trương hoa mình cũng cảm thấy có chút sợ hãi q u i như n vậy luyện rốt cuộc là kiến thức bao nhiêu đồ trang điểm giám định chẳng lẽ đã nuôi thành một loại hỏa nhãn kim tình năng lực chứ một cái trực tiếp dám đừng được rồi người nào đó thừa nhận mình đích sắc là suy nghĩ nhiều trương hoa rất nhanh đem kỳ hạ mộng bán sau cùng một khoản đồ trang điểm lấy ra cái này gọi là băng cơ ngọc phu nước hiệu quả là tu bổ ra tổn thương cùng với bổ nước nói t r ắ n g ra chính là tu chân giới tương tự với thuốc kim sang một loại đan dược vậy mà nói đều là xuất hiện một ít tiểu nhân tổn thương sau đó mới biết sử dụng hơn nữa cũng là phái nữ tu sĩ sử dụng nhiều hơn một chút lý do rất đơn giản đây vốn chính là một loại tương tự với đi vết sẹo một loại đan dược vết sẹo đối với tu sĩ mà nói đều là thực lực chứng minh nhưng mà đối với nữ tu sĩ mà nói vết sẹo cũng không phải là thứ tốt gì cái này mới xuất hiện loại đan dược này băng cơ ngọc phu nước không thể nghi ngờ chính là hắn làm l o ã n phẩm nhìn qua bề ngoài khá vô cùng mà thôi hơn nữa để ở hoác phiền âm giải thích chính là vào giờ phút này kỳ h ạ n mộng công ty mới vừa khai trường không hề dự định bán cái này là mà là lựa chọn làm công ty hội viên sau đó mua bao nhiêu đồ mới có thể thành là hội viên những thứ này đều có một cái đặc biệt cặn kẽ hoạch định rất nhanh so sánh kết quả đi ra lại là t r ư ơ n g hoa thương hiệu trực tiếp treo đánh xa xí phẩm đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi nhất là băng cơ ngọc phu nước trọng yếu nhất một cái hiệu quả tu bổ có thể tu bổ ra bị đồ trang điểm tàn phá mà đưa đến nháo hiệu quả thật điểm không thể nghi ngờ thật ra thì nghe là một trái nước trên thực tế hoàn toàn có thể thành t i ể u tháo trang sức dầu tới sử dụng thậm chí tháo h o à n trang vẫn có thể bổ nước tu bổ như vậy bộ làm ra vẻ thật là không nên quá tốt người đứng ra tổ chức rất nhanh truyền điên rồi kỳ hạ mộng cái này thương hiệu không nghi ngờ chút nào tấn thăng thành là xa xí phẩm hơn nữa còn là xa xí phẩm trong tài năng xuất chúng đây cũng tính là một chút tương đối l u n g túng ý nghĩa rất nhanh trương hoa liền mang theo mặc liên đi tới lầu hai mình chẳng qua là không muốn và một đám giá thấp hơn nữa hiệu quả mảnh vụn một ít đồ trang điểm bài trao đổi mà thôi chỉ có đưa lên đến xa xí phẩm sau đó sau lưng mới có thể có nhiều bí mật hơn nói thí dụ như một ít xa xí phẩm và kỳ hạ mộng đều là thuộc về cùng loại bối cảnh đó chính là lấy được siêu năng lực v ò n g người giúp đỡ lúc này mới có thể làm ra cường đại như vậy đồ trang điểm đi ra nếu không liền đơn thuần dựa vào một ít cái gọi là hóa học vật liệu chế tạo thành một ít đồ trang điểm trên thực tế đều là giết hại mọi t ử nhiều hung thủ đối với điểm này trương hoa có đầy đủ tự tin rất nhanh ở lầu hai trong trương hoa vậy nhìn thấy một cái mới phát thương hiệu gọi là thắng vết tựa hồ là một cái nước mỹ thương hiệu trương hoa mới vừa muốn lên trước hỏi thăm người của đối phương lại có thể mình gì thay đại nhân mới vừa rồi lầu ba truyền tới tin tức lại có người tấn thăng xa xí phẩm làm sao cái này có gì thật ly kỳ phải biết ở chỗ này trước ngươi nếu là một lần nữa ngạc nhiên nói nói không chừng ta sẽ để cho ngươi trực tiếp phi thăng trương hoa cười nhạo một tiếng sau đó mở miệng nói đến tóm lại trong giọng nói ít có nghiêm túc nghiêm túc điểm này là trương hoa không có dự liệu đến mỗi nghĩ đến đối phương lại có thể cũng biết chú ý cái vấn đề này bất quá đáng một nói chính là tại sao đối phương sẽ phản ứng như vậy kịch liệt t r ư ơ n g hoa trong lòng mặc dù đặc biệt thật tốt kỳ nhưng là vẫn là nghiêm chỉnh nhìn trước mắt mình trưng bày đồ trang điểm cũng không có qua nhiều thần sắc biến hóa dẫu sao tiếp theo mình cũng phải cần thật tốt lớn dò càng nhiều hơn tin tức tốt cho nên đâu không thể quá rõ ràng nếu không lập tức liền xem thấu cứ như vậy mình cũng chưa có bất kỳ thu hoạch đây cũng tính là lớn nhất thống khổ một trong chứ còn như mặc l i ề n chính là đông nhìn một chút dựa nhìn một chút dáng vẻ nhìn qua phí tâm được có thời gian ai kêu mặc liên cũng không có tham dự kỳ hạ mộng bất kỳ sản phẩm nghiên cứu cho nên hắn cái này cái gọi là ghế thủ lánh nghiên cứu sư đều là cái gọi là giả tưởng cho nên mình an an tâm tâm làm xong mình cá mặn là đủ rồi nếu không quái dày đến chương hoa coi như là được việc chưa đủ bại chuyện có thừa người mình cũng không muốn nếu như vậy mặc liên khá có một ít nhìn chúng mình ở chương hoa trong suy nghĩ địa vị cho nên đối với chuyện này tuyệt đối không có thể chịu được đây cũng tính là đối với trương hoa một loại yêu đi rất nhanh cả ngày xuống trương hoa dò thăm không ít tin tức tốt nói thí dụ như hắn cuối cùng biết tháng vết sau lưng rốt cuộc là ai cùng với những thứ khác một chút tồn tại tóm lại kế tiếp buổi tối thời gian h a y thu cần phải thật tốt đi hồi một lần những người này trương hoa nhưng mà nghe được ngay tại tối hôm nay ở nước cao ly một chỗ bọn họ sẽ đem cử hành một cái là tụ họ p thuộc về siêu năng lực vòng giữa tụ họp dĩ nhiên cái này tụ họp vậy đều là biết n h a u người còn như trương hoa cũng không có quá nhiều người biết cho nên đâu không có ai mời vậy là vô cùng tự nhiên một chuyện nếu không có ai mời như vậy mình không thể làm gì khác hơn là mình chủ động đánh ra đi gặp mặt nếu không thật đúng là lấy là mình không có bản lãnh gì sao không khỏi cũng quá xem thường mình chứ trương hoa lặng lẽ oán t h ầ m rất nhanh đến lúc sắc trời như mực mặc l i ê n người muốn không muốn cũng đi xem xem dẫu sao là thuộc về siêu năng lực vòng tụ họp trương hoa hướng bên trong nhà mặc liên mở miệng nói đến mình thành t i ể u thê quả nghiêm điểm trọng yếu nhất chính là không một lần ra trước cửa cũng cần phải thật tốt thỉnh giáo một chút phu nhân nếu không có trái cây ngon cho mình ăn dĩ nhiên trương hoa như thế nào đi nữa dẹ đặt cũng sẽ có lúc sai lúc này đương nhiên là ôn thuận để giải quyết tốt lắm tốt lắm kéo xa mặc liên suy nghĩ một chút cuối cùng gật đầu bắt đầu nói đến được à vừa vặn ta cũng đi xem xem cái gọi là nước cao ly siêu năng lực vòng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mặc liên nhẹ giọng mở miệng đồng thời nhắc nhở trương hoa nói đến thiên hoa ngươi bây giờ tu vi bất quá là trúc cơ trung kỳ cho nên rất nhiều người cũng có thể trực tiếp đánh cầm nạn ngươi ta hai ta phải phải cẩn thận một chút mới được nếu không ngươi yên tâm đi ngươi chẳng lẽ còn không biết ngươi quan nhân ta thực lực ta mạnh mẽ nói thế nào đi nữa ta cũng là số một tồn tại có được hay không đơn giản một chút điểm tiểu lâu la là căn bản không cần muốn coi vào đ â u được không trương hoa dĩ nhiên đã nhìn ra mặc liên thần sắc trong lo âu không khỏi mở miệng khuyên giải an ủi nói đến tóm lại không cần thiết chính là nói một chuyện mời không cần lo lắng kế tiếp siêu năng lực vòng tụ họp thành công mặc liên dĩ nhiên chỉ nói trương hoa dụng tâm lương khổ rất nhanh liền thu liễm thần sắc t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm tiến vào rất nhanh hai người đi tới cao ly nơi nào đó ở n ú t nhỏ trong lưu điếm nhẹ nhàng ép xuống vành nón miễn cưỡng che đỡ mình dung mạo sau đó trương hoa kéo mặc l i ề n từ một nơi tiện nghi nhỏ hành lang đi vào sau đó quẻo rẽ nhiều lần đại khái đi s ắ p xỉ mười phút cái này mới đi tới một nơi đi thang máy địa phương cùng thang máy thời gian lục tục cũng có những thứ khác mấy người đi vào không một không phải là cùng hai người lối ăn mặc tương tự cả người quần áo đen màu đen mũ bóng chảy cộng thêm màu đen khẩu trang rất nhanh trong thang máy tới mấy người yên lặng tiến vào nhấn thua tầng bảy sau đó thang máy thẳng tắp hạ xuống hẹn là qua một phút cỡ đó cuối cùng dừng lại cửa thang máy mở ra mấy người nối đôi tàn ra thiên hoa chúng ta đây là đến mặc liên ngắm nhìn bốn phía phát hiện bố trí cùng tầm thường khách sạn như nhau nhìn qua đặc biệt kinh điển trương hoa gật đầu nhẹ giọng mở miệng nói đến mặc liên tiếp theo chúng ta cũng phải cẩn thận ổn định lời nói nơi này mỗi một nơi đều có quản chế tồn tại dĩ nhiên trong đó quản đó c hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là trương hoa còn muốn hỏi dò nước cao ly bên này siêu năng lực vòng giữa một ít chuyện tình lúc cần thiết có thể lôi kéo một phen cho biết một ít sau này sắp sự tình phát sinh rất nhanh hai người tiến vào chính thức hội giao lưu nơi một hồi thư giãn nhạc g m dịu v ầ n quanh không khí vô cùng thư thích tất cả mọi người đều đặc biệt dễ bảo trò chuyện nếu không phải ban đầu trương hoa xác nhận qua chỉ sợ thật lấy là đây là một cái cao cấp tụ họp mà thôi tiếp theo chúng ta làm thế nào một bên mặc liên tiện tay lấy một ly rượu đôi gà nhẹ miệng nhấp một chút nói đến còn như trương hoa chính là ngắm nhìn bốn phía nhỏ giọng nói đến trước không gấp tiếp theo chúng ta trước xem tình huống một chút ta nhớ được lưu trình trong có nhắc tới phía sau sẽ cử hành một cái trao đổi thi đấu đến lúc đó chúng ta lại lên trận là được không được đừng quên ngươi người ta bây giờ đều không phải là đỉnh cấp tu vi nếu như thi đấu lúc đó phát sinh chút gì một nghe hắn nói mặc l i ề n ngay tức thì không vui trước khi tới nhưng mà cũng không nhắc tới cái gì trao đổi thi đấu nếu thật là có trao đổi thi đấu nàng mới sẽ không chấp thuận t r ư ơ n g hoa mạo hiểm đừng quên lập tức hai người thực tế tu vi bất quá là trúc cơ trung kỳ đổi coi là thành hoa hạ cổ võ tu vi cũng bất quá là hóa kinh kỳ liền t ô n g sư cũng không có đạt tới chớ nói chi là trên trận phổ biến đều là thánh nhân tồn tại trực tiếp oán hận đi lên chỉ sợ không khác gì đi tìm cái chết điểm này là mặc liên kiên quyết không cho phép sự việc tốt lắm tốt lắm ngươi đừng lo lắng cũng đừng quên ta là ai thiên hoa chân nhân chính là một ít mặt phân thần kỳ cũng không có đạt tới người ta chẳng lẽ sẽ không có thủ đoạn trị một chút huống chi chúng ta lần này tới đây là lôi kéo người mà không phải là đánh chiếc trương hoa nhẹ giọng khuyên giải an ủi ra sân chuyện này hắn là tuyệt đối phải làm chỉ bất quá bởi vì làm mực thương xót quan hệ cho nên cần phải thật tốt mở h i ể u một chút nếu không thật đúng là lấy là mình khi dễ nàng sao một phen lời khen xuống mặc liên mới vừa gật đầu đáp ứng xa xa một vị âu phục thẳng thớm người cao ly đã chiếc chư vị cảm ơn mọi người nguyện ý tham gia lần này do nước cao ly chánh phủ liên hiệp cử hành siêu năng lực hội giao lưu chắc hẳn chư vị đã thể nghiệm qua trước khi so tài an nhàn nghỉ khỏe như vậy tiếp theo mời mọi người rời bước chiến đấu khu bắt đầu trao đổi thi đấu giọng t h ô n g thả thanh âm coi như tốt nghe đáng tiếc lần thứ nhất lại là cao ly nói lần thứ hai mở miệng là tiếng anh cuối cùng e giờ quốc tiếng nói còn có tất cả thế giới lớn nước lớn phía chính phủ ngôn ngữ cũng qua lại cũng không phải là nói những người khác cũng không có phiên dịch ở bên người chiếu cố đối phương sở dĩ sử dụng nhiều nước ngôn ngữ vì chính là chứng minh lần này nước cao ly đối với lần này cuộc tranh tài trung thực đối với thế giới nước lớn coi trọng đáng tiếc không có tiếng hoa thậm chí trương hoa chừng nhìn xuống cũng không thấy được nhiều ít người hoa có thể cao ly tận lực bỏ quên chuyện này trương hoa cũng không để ý chuyện c ủ a t ô i lốt nét hoa hạ không có ở đây ngược lại tốt hơn rất nhanh tất cả mọi người ở người cao ly dưới sự dẫn dắt đi thang máy đi tới thua năm mươi tầng cũng chính là từ mặt đất bắt đầu coi là điểm xuống xa xa sâu hơn khoảng Trong không phải là người tầm thường gạo sắp đạt đó đã trăm tầm áp phải có cách. lực, có h là thành chịu được. đ i ể này nước nên bình thường nhất một người phục vụ viên, tông tồn chính thuận người sư sớm cao có Cho cho phục cổ võ cấp bậc cấp bậc tông sư tồn tại. Vì, chính là thuận lợi phục ly liệu. là là là lợi một mọi dự dù tại. đều h Vì, vụ vụ võ k áp c Mạc Trương thầm giật Liên mình.、Điểm、này Hoa và Điểm á lực cường độ thân thể cũng trực tiếp có thể n g ạ n h kháng cũng không thi triển bất kỳ thủ đoạn có thể tỉ mỉ tính được mà nói hai người coi là là cả bên trong sân yếu nhất hai người dù là bao gồm tất cả phục vụ viên điểm này tương đối l u n g túng trương hoa yên lặng sờ một cái lỗ mũi sau đó mở miệng nói đến mặc liên chúng ta muốn không muốn làm ra vẻ một làm ra vẻ giả dạ dạng làm đại lao dáng vẻ c h t r ư ớ c ở phía trên thời điểm thế nào nói đến liền lấy c h ú t cơ kỳ tu vi đi xuống bị người điều tra được liền vẫn có thể tự lừa dối mình một đám làm sao bây giờ suy nghĩ đổi ý đúng vậy toàn trường nhất thức ăn gà có thể không đổi ý vẻ mặt đưa đám bây giờ rốt cuộc hắn đặc biệt thống khổ sớm biết liền phục vụ viên đều lợi hại như vậy mình cũng không muốn xính cái gì có thể bây giờ xong chưa đùng đùng đùng mặt to đổi ý ngại quá không có cái này mục chọn vốn là tức cảnh hông nàng gắng gượng đến trương hoa mở miệng đổi ý một mặt cười khẽ nói đến không để cho ngươi thật tốt g i ả i cái dạy bảo thật đúng là lấy là mình ngạo mạn doanh đánh sao nhớ cái này dạy bảo bây giờ mặc liên có thể nói là đặc biệt vui vẻ có thể làm cho trương hoa ăn tất đây rốt cuộc là một kiện biết bao không chuyện dễ dàng nhìn gặp nàng bộ dáng này trong lòng như thế nào đi nữa bực bội cũng không thể làm gì khác hơn là ẩn chịu đ ư ợ c nàng vui vẻ là tốt mình mặt mũi cái gì có thể làm cơm ăn không rất nhanh hai người tại chỗ nơi bên trong đi lang thang khắp nơi nhanh chóng bị người chú ý tới đúng là liền thánh cảnh tu vi cũng không có đ ặ t tới ở một đám thánh nhân trong là biết bao gai mắt đáng sợ nhất một chuyện chính là trên mình còn không có, có bất kỳ phục vụ viên ký hiệu há chẳng phải là nói rõ hai người đều là và bọn họ vậy tham gia trao đổi cuộc s o tài người nếu thật là như vậy tiếp theo nhưng chính là chơi thật h á dĩ nhiên cũng có phục vụ viên phát hiện chuyện này tạm thời bây giờ cầm nặng không làm không thể làm gì khác hơn là báo lên rất nhanh trương hoa và mặc liên sự việc đã ở bất chi bất giác bây giờ chuyến khắp hội giao lưu lên tất cả mọi người coi như là người đứng ra tổ chức đều là đã n g ư ờ i một phần hai người tấm ảnh nhiều lần xác nhận tất cả mọi người đều là lắc đầu phủ nhận cũng không gặp qua hai người cơ bản có thể suy đoán hai người là thật không có bất kỳ thân phận không thể nào tồn tại cái gì tuyệt thế đại lão làm ra vẻ nhỏ ngây ngô cấp thấp thú vị giữa lúc chuẩn bị một chút làm để cho người đuổi ra ngoài lúc này có người gọi lại các người chẳng lẽ liền thật không có phát phát hiện bất kỳ chỗ không đúng làm sao b á c cục ki ngươi chẳng lẽ thì thật lấy làm cho này hai người tuổi trẻ là tuyệt thế đại lão giả dạng làm nhỏ ngây n ô t r ư ơ n g năm trăm năm mươi sáu an bài b á c cục ki căn bản không nhìn tới đối phương thậm chí một cái ánh mắt đều không cho sắc mặt lạnh nhạt nói đến các người cũng chưa có phát phát hiện bất kỳ khác thường khác thường có thể có cái gì khác thường nhìn gặp b á c cục ki cái này b ứ c vẻ mặt đối phương đĩu môi sau đó nói đến nếu không phải bởi vì là bác cục ki sau lưng gia tộc là ở mạnh mẽ mình sẽ như thế bực bội còn như những người khác nghe gặp bác cục ki tiếp tục như thế kiên trì không thể làm gì khác hơn là tiếp tục quan sát quản chế tới dẫu sao bác cục ki không thể nào không có lý do kiên trì mình quan điểm còn không nghe khuyên bảo nói nếu như bác cục ki là chính xác như vậy mình xem xem lại ngại gì nếu không là chính xác mình vậy được cho đối phương tìm một xuống thang lúc này mới coi là không phất hắn mặt mũi rất nhanh mọi người đổ nhìn mấy lần quản chế đều là không có phát phát hiện bất kỳ khác thường trong theo dõi t r ư ơ n g hoa còn có mặc liên đều là vô cùng bình thường và bên cạnh quý khách vậy ung dung nói chuyện thiếm cùng với đặc biệt bình thản lấy thực xem xem thi đấu thật giống như có một chút bình thản dị thường một chút trừ điểm này ra bọn họ thật sự là không nghĩ tới bất kỳ tật xấu gì chẳng lẽ nói thật cấp cho các cục ki tìm một dưới bậc thang mọi người ở đây suy tư đang lúc các cục ki đặc biệt không nhị được lên tiếng thua thiệt ta cao ly một cái nước lớn liền cơ bản nhất người quen nhãn lực mạnh người đều không mấy cái các người từng cái một không phải tự xưng là cao ly làm trùm một cái như thế đơn giản vấn đề cũng xem không hiểu à vậy bác cục ky ngươi nói một chút xem ngươi nhìn ra cái gì manh mối chớ lấy là phía sau có thế hệ trước chống n ạ n h liền có thể khắp nơi cắn bậy người vẫn là nguyên lai oán hận người nọ giọng đặc biệt không tốt vốn là hai người bây giờ vậy không tật xấu gì chủ yếu là đối phương ghét giàu trong lòng trong mắt đối với bác cục k ỳ hoán niệm tương đối lớn đầu thai đầu tốt quả nhiên hưởng thụ chính là không giống nhau tốt lắm ta hỏi ngươi cửa chúng ta bây giờ thân ở nơi nào bác cục k ỳ dĩ nhiên nghe hiểu được đối phương nói rốt cuộc là một có ý gì không khỏi hư lệnh một tiếng chất vấn chung quanh tuy nói không hiểu nổi hắn rốt cuộc muốn làm những thứ gì nhưng cũng không làm trở ngại những người khắc định nọ bác cục k ỳ chúng ta bây giờ thân ở cao ly chỗ sâu nhất hẹn là đơn dưới gần một trăm năm mươi em ở chỗ rất nhanh có người cầu thối mở miệng nói ra tương đối chính xác số liệu đoán chừng tầng lầu tính một lần mà nói nhưng là không sai biệt lắm tốt lắm ta tiếp tục hỏi n g ư ờ i cửa tại sao chúng ta phục vụ viên muốn áp dụng hạng bốn năng lực phục vụ viên hắc cục ky tiếp tục mở miệng chất vấn tất cả mọi người tam đẳng năng lực là dựa theo quốc tế giữa tiêu chuẩn đổi coi là tới không khí nhất đẳng năng lực người hạng hai năng lực người tam đẳng năng lực người lần cùng năng lực người siêu đẳng năng lực người siêu đẳng năng lực người lại cặn kẽ phân chia người thánh thánh t i ê n thánh Tuy nguyên tông sư cảnh liền đối ứng quốc tế trong hạng bốn năng lực người còn như trương hoa trước mặt thực tế tu vi bất quá tam đẳng năng lực người sở dĩ áp dụng toàn hạng bốn năng lực người vì chính là thuận lợi phục vụ càng nhiều hơn quý khách chỉ có chân chính hạng bốn năng lực người mới có thể chân chính chống cự phía dưới áp lực đối phương khinh thường hư lệnh tự a hồ vốn không muốn trả lời bác cục kỳ cái vấn đề này nhưng mà rất nhanh hắn ý thức được cái gì hạng bốn năng lực người đợi một chút đối phương rất nhanh suy nghĩ ra mình cùng với tất cả mọi người đều bỏ quên một chuyện vì nghiệm chứng lần nữa đổ thả quản chế rất nhanh một lần nhìn một chút tới nhưng lại như là cùng mình nhìn thấy như vậy chưng ơ hoa một cái tam đẳng năng lực người lại có thể đặc biệt ung dung để chống đỡ bề mặt quả đất áp lực thậm chí nhìn qua so một chút cái gọi là siêu đẳng năng lực người đều là ung dung thích chí rất nhiều giống như bây giờ vị trí và trên đất đơn căn bản không có bất kỳ khác biệt điểm này mới là mấu chốt nhất bây giờ các người biết tại sao ta nói không giống nhau chứ bác cục ky quét nhìn mọi người sắc mặt uống một hớp trong tay rượu cốc thai thích g í nói đến bất quá là có thể chống cự uy áp mà thôi nếu như vừa đứng đấu thì phải h i ệ n lộ nguyên hình đối phương dĩ nhiên muốn rõ ràng trong đó sự việc nhưng mà mình giàu gì cũng là cái thánh nhân không thể nào kéo xuống mặt mũi tới nói xin lỗi chỉ cần mạnh miệng tuyệt không thừa nhận đối phương không thừa nhận cũng không đại biểu bác cục ky chỉ như vậy dễ dàng bỏ qua hắn không sai ta cũng nghĩ như vậy cho nên chính các ngươi làm việc ta chỉ hy vọng vị kế tiếp ra sân thời điểm thấy hắn một vị trong đó a k u k i sắc mặt d ừ n g dưng nhìn qua nói một kiện không đáng kể sự việc không phải là hộp tối làm việc chuyện này phân phó người đứng ra tổ chức làm còn không phải là dễ dàng dĩ nhiên còn như người trong cuộc trương hoa và mặc liên hai người cũng không có bất kỳ cảm giác gì chỉ như vậy không giải thích được liền bị người cho ăn bài nếu như bị trương hoa biết chuyện lúc đầu sau đó tuyệt đối muốn đánh chết a k u k i không đúng không đúng hẳn là đánh tàn phế đánh tàn phế sau đó mới cứu tốt là được hắn nhưng mà người có nguyên tắc không thể để cho trái đất lại tiếp tục tổn thất một cái tương lai mầm non trừ phi chân chính nhận rõ sở đối phương bản tính t à ác nói trương hoa cũng sẽ không chọn tùy tùy tiện tiện giải quyết người cũng coi là là sau này làm chuẩn bị đi rất nhanh thi đấu trên đài một vòng tỉ thí kết thúc đài chủ thuận lợi thủ đài thành công dĩ nhiên trước khi thi đấu chế đều là lôi đài bánh xe chế hai người kết thúc chiến đấu sau đó cũng không có mở mới mới một vòng thi đấu bởi vì là trọng tài kêu ngừng thật xin lỗi chư vị mới vừa rồi người đứng ra tổ chức chuyển tới tin tức thành bánh xe thi đấu chế đối với đài chủ nhu cầu cực lớn thời gian tiêu hao thời gian quá nhiều cho nên đổi thành ngẫu nhiên rút ra người lên cấp thi đấu chế chư vị xin lỗi trọng tài luyện một chút giải thích sau đó còn bắt đầu cho đài chủ trao tặng mấy đạo chứng minh chứng minh có thể thông qua lên cấp đến thứ mấy luân thiên đây cũng tính là đền bù trước thi đấu chế thiếu nợ rất nhanh mới một vòng thi đấu thí sinh xuất hiện tương đối bất ngờ bởi vì làm mực thương xót lại có thể bị chọn tiếp theo xin mời bị t r ù m ánh sáng chọn chúng hai vị lên tỉ thí t r ư ớ c vào vị trí chuẩn bị bắt đầu chiến đấu trọng tài l i ế c một cái chắc chắn hai bên không có bất kỳ tật xấu gì sau đó mở miệng nói đến còn như mặc liên chính là vẻ mặt khó hiểu mình lúc tiến vào có thể là đặc biệt được khôn khéo căn bản không có làm qua bất kỳ chọc người nhìn chăm chú sự việc thậm chí mình cố ý có tránh mọi người sự chú ý tại sao mình vẫn bị chọn chúng mặc liên một hồi hoán thẩm t r ư ớ c còn dạy huấn chương hoa tới để cho hắn hối hận không thôi bây giờ chính là báo hứng tới cửa sao thật là một bi thảm đứa trẻ mặc liên mặt đầy như đưa đám sau đó gỡ xuống màu đen mũ bóng chày một cái lật nhảy lên tỉ t h í chiếc đối phương chỉ là một người thánh m à thôi vóc người tương đối to con thuộc về vừa thấy mặt đã dễ dàng cho người đặc biệt đơn giản dáng vẻ nói cách khác chính là đầu góc đơn giản tứ chi phát đạt cách gọi khác n à n g cũng không dám lười biếng mình bây giờ bất quá chúc cơ trung kỳ tu vi đối với địch nhân thánh loại chuyện này tuyệt không thể nào cho nên chỉ có thể bằng vào kỹ xảo sau đó tú lật đối diện đây cũng tính là mặc liên có thể làm được cực h ạ còn như đối với làm nhìn gặp mình tỉ thí đối thủ lại là một gầy yếu cô gái nhỏ không khỏi b i ể u môi một cái cô gái nhỏ cái gì nhất để cho người p h i ề n lòng chương năm trăm năm mươi bảy ra sân đánh không nỡ mắng không thể không nói còn phải hơn giống như cung cấp một cái bồ tát như nhau cùng đối phương ngày đó nếu là chán ghét n g ư ờ i còn đi theo người khác chạy đến lúc đó muốn khóc đều không thể khóc ai kêu mình từ làm bậy không thể sống được rồi được rồi những thứ này đều là để bên ngoài nói tóm lại người to con đối với cô gái nhỏ ấn tượng đặc biệt kém liên quan đối với mặc liên ấn tượng cũng không khá hơn chút nào đã như vậy ra tay tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình m ạ c liên sau khi lên lại cẩn thận quan sát đối phương một phen cuối cùng ở trọng tài ra lệnh một tiếng sau đó nhanh chóng lấy ra một cái nhuyễn kiếm thiên sơn hao tổn mai kiếm pháp m ạ c liên tay trắng nhẹ dậy nhuyễn kiếm giống như tơ lủa vậy trên không trung khoác ra một đoá kiếm hoa sau đó lạnh như băng ý văng tứ tán tạo thành một cổ băng xương đưa đến người to con hành động chậm chạp đây chính là thiên sơn hao tổn mai kiếm pháp mặt trái hiệu quả một trong chậm lại giống vậy để cho địch nhân một mực bị lạnh như băng ý kích thích cứ như vậy chiến đấu đang lúc sẽ đem hành động sẽ chậm chạp rất nhiều thậm chí còn cần phân ra nhiều tâm thần chống đỡ lạnh như băng ý a n mòn cho nên mặc liên ý tưởng rất đơn giản chỉ cần mình không ngừng thi triển thiên sơn hao tổn mai kiếm pháp cứ như vậy mình thân sống bén nhạy đối phương hành động bị tổn thương ở trình độ nhất định trên giải quyết người to con dĩ nhiên chuyện này coi như là mặc liên thi triển một cái thủ đoạn nhỏ ai kêu thực lực mình không đủ chỉ có thể bằng vào đầu góc tới q u y ế n gót thiên sơn hao tổn mai kiếm pháp vốn là thân sống nhu cầu tương đối cao một môn kiếm pháp lợi dụng không ngừng kiếm quang phân hóa thành là nhiều hao tổn mai hư ảnh nhìn qua rực rỡ tươi đẹp và phần ở cảnh sắc tuyệt mỹ dưới hàm chứa cường đại ý định giết người cho người một loại cho dù chết cũng chết được hắn chố cảm thụ điểm này là mặc liên trước khi cảm giác bất quá bất đồng tâm cảnh cũng có bất đồng thiên sơn hao tổn mai lần này mặc liên căn bản không có bất kỳ sát tâm vốn là sát ý tự nhiên không thể nào tồn tại uy lực tự nhiên nhỏ hơn lên rất nhiều chỉ bất quá chính là đơn giản như vậy cũng giống vậy có thể chế tài người to con nhiều kiếm quang phân hóa hình thành hoa mai hư ảnh càng phát ra tăng nhiều người to con nhìn không ra cái gì cho nên như lai、like. chỉ nhìn gặp tầng ngoài cùng từng mảnh màu trắng hoa mai từ trong hư không đánh mất hơn nữa t r u n g quanh lạnh như băng ý càng mạnh mẽ người to con chỉ nói là bởi vì là trong không khí lanh ý quá mức mạnh mẽ đưa đến xuất hiện hoa tuyết mà thôi nhất định chính là khinh thường người to con cũng không biết bởi vì vì mình khinh thường thiếu chút nữa thì đối mặt chết hắn lại có thể lựa chọn trực tiếp hướng về phía mặc liên xông tới lấy lực phá địch đúng là làm lực lượng cường đại đến trình độ nhất định sau đó một ít dườm già xinh đẹp thủ đoạn đều là dư thừa căn bản không có bất kỳ tác dụng thực tế nhưng mà tráng h ắ n năng lực cũng chưa đủ giúp đỡ hắn lấy lực phá địch dầu gì đối phương cũng là mặc liên một cái đã từng là tuyệt thế đại lão đối phó người to con thế nào có thể liền một bộ thiên sơn hao tổn mai kiếm pháp thống chi thiên sơn hao tổn mai kiếm pháp đã mang tới mặt trái hiệu quả chậm lại liền đủ để cho người to con lấy lực phá địch không thành công thống chi bây giờ mặc liên đang đang thi triển loại thủ đoạn thứ hai thanh linh âm tay trắng nhẹ nhàng rung trong hư không tựa hầu ngưng tụ ra hiện một chùm trung lắc treo ở m ặ c liên cổ tay trái theo không một lần thiên sơn hao tổn mai kiếm pháp thi triển trung âm một hồi một hồi thông qua hư không trung chuyển tới tráng h à n óc người to con chỉ cảm thấy được một hồi một trận trung âm để cho mình linh hồn đặc biệt được vui thích thậm chí có một loại muốn bay lên trời cảm giác căn bản không cảm giác được bất kỳ ngoại giới cảm thụ giống như mình thật giống như phi thang vậy thật chẳng lẽ là như vậy đừng suy nghĩ nhiều hết thệ các thứ này chẳng qua là thanh linh em hiệu quả mà thôi ở trong mắt người ngoài mặc liên chính là đứng tại chỗ thi triển kiếm vũ hơn nữa nhìn thấy được dáng múa ưu mỹ đặc biệt cảnh đẹp y vui bối cảnh đúng lúc xuất hiện một ít hoa mai cánh hoa nhìn qua giống như bối cảnh vậy c hơn o thêm thiếu. không h điểm nữa thanh linh e m theo mặc liên động tắc một hồi một trận văng lên m ở nhạc nền còn có bối cảnh giang mua tất cả đều đều đủ cái này căn bản là một cái vũ hội có được hay không c ò n như tráng hán được là đã bị một ít người lặng lẽ là một m cái si hán thường ngày dẫu sao ở trong mắt bọn họ vào giờ phút này mặc liên lại như vậy cảnh đẹp ý vui người to con mê mệt đây mới là đặc biệt bình thường một chuyện rất nhanh không cần mặc liên lần nữa độc thủ người to con đột nhiên bây giờ ngã xuống đất sắp đã hôn mê bây giờ loáng thoáng nhìn gặp tiên nữ ở trước mặt mình khiêu vũ nhìn qua dáng m u a yêu mỹ mình cuối cùng không tự chủ đi vào trầm luân cảm giác giống như sắp yêu như nhau được rồi hắn thừa nhận mình trước đối với phái nữ tất cả căm thù đều đã biến mất không gặp tiếp theo mình nhất định phải tìm được cái này tiên nữ cũng đem nàng lấy về nhà cái ý nghĩ này là người to con trong đầu sau cùng một cái ý niệm m ạ c liên nhẹ nhàng xoa xoa cái chán mồ hôi mỏng sau đó xoay người nhìn về phía trọng tài tỏ ý có thể tuyên bố kết quả mới vừa rồi sở dĩ lựa chọn khiêu vũ vì chính là để cho người còn lại cũng hiểu lầm mình cận chiến thực lực không được cứ như vậy về sau mình lên cấp sau đó hai luân phiên chiến đấu tuyệt đối sẽ lựa chọn trực tiếp gần người điểm này không thể nghi ngờ so sánh người đẹp ở trong mắt nam nhân quyền thế có thể càng trọng yếu hơn điểm này m ạ c liên cực kỳ lâu trước cũng đã h i ể u tường tận đến xuống đài sau đó rất nhanh tiến hành vòng thứ hai thí sinh rút ra lấy trương hoa đây là đi thẳng tới mặc liên bên người thùy mị cho mặc liên lau mồ hôi nước nói đến mặc liên ngươi tại sao có thể không đi qua ta đồng ý liền bắt đầu khiêu vũ làm sao ngươi tức giận nhìn gặp trương hoa bộ dáng nghiêm trang mặc liên suy nghĩ một chút thật giống như mình cũng không có làm chuyện gì chứ làm sao đột nhiên bây giờ liền thái độ như thế nghiêm túc nhìn gặp mặc liên cái bộ dáng này trương hoa lúc này mới lên tiếng nói đến m ạ c liên ngươi phải biết ta mới là ngươi quan nhân ngươi giang múa dĩ nhiên chỉ có thể để cho ta một người thưởng thức huống chi chính ngươi cũng không phải không biết ngươi khiêu vũ đẹp bao nhiêu tiếp theo tốt lắm ta nhưng mà nhiều một đám tình địch ngươi xem xem t r ư ơ n g hoa một bộ g e n hình dáng sau đó tỏ ý nàng ngắm nhìn bốn phía phát hiện quả nhiên ánh mắt ở trên người mình vừa mới chuẩn bị nói gì rất nhanh liền phát giác không đúng tại sao mình hiện ở bên người rất sáng n à y n à y nơi nào là ngươi nhiều một đám tình địch là đến ngươi lên đài tỷ thí mặc liên hờn rôi nói đến một bộ có vẻ tức giận muốn ta không phải tim mình nhỏ sợ rằng thật liền bị trương hoa cho lừa gạt những người này rõ ràng đều là ở xem trương hoa cái gì là xem mình tên l ừ a g ạ t mặc liên không khỏi oán trách nghĩ đến đồng thời nội tâm cũng có một ít chút ngọt ngào dẫu sao bị người cưng chịu cảm giác bị người quan tâm coi trọng cảm giác đặc biệt được không tệ chí ít có người nguyện ý vì đang lúc làm thành như thế dáng vẻ như vậy nàng cũng đã rất thỏa mãn rất nhanh trương hoa đánh một cái ha ha sau đó lên chiếc mới vừa rồi còn suy nghĩ có thể thừa dịp cơ hội lần này sau đó nhân cơ hội d ầ m d ầ m ba độ hảo cảm ở trong đám người để cho mặc liên chủ động tự mình mấy đâu xem ra là thất bại trương hoa khẽ gật đầu một cái nếu trong lòng có nơi không căm l ò n g lâu như vậy thật tốt dạy dỗ một chút đối thủ đi t r ư ơ n g năm trăm năm mươi tám qua đen rất nhanh trương hoa mấy cái lên xuống đi tới tỉ thí trên đài không giống với trước mặt l i ề n ra sân đã lấy xuống mũ bóng chảy trương hoa là vừa đi lên mới gỡ xuống một bộ bướng bình dáng vẻ hơn nữa đem cái mũ hất ra động tác phối hợp gương mặt đường cong đẹp không thể không nói trương hoa bây giờ đặc biệt được đẹp trai c h ỉ ít đã phần lớn phái nữ ở dưới đất hét lên vì một người cho tới bây giờ không nhận biết người đàn ông quả nhiên có nhan chính là tự do phăng khoáng còn như phòng giám sát và điều khiển bên trong tất cả người làm chủ một mặt t i ê n lặng nhìn tỉ thí trên đài đùa bỡn đẹp trai trương hoa hồi lâu t ắ c cục ky mở miệng nói đến mấy vị các người cảm thấy trước khi vị tiểu thư kia chiến lực như thế nào phỏng đoán không biết căn cứ trước sau tổng hợp đánh giá người thánh thực lực là tuyệt đối có nếu không không thể nào biết như thế dễ dàng đầu độc đối phương thứ nhì chính là đối phương ước chừng bằng vào một chi vũ điệu là có thể bắt sống nhiều như vậy lòng người ta sợ thế nào các người sợ tất cả mọi người đều bị hắn bắt sống đúng không t ắ c cục ky nhẹ giọng mở miệng sau đó nói đến trong giọng nói c h a n đầy khinh thường nụ cười mặc dù hắn cũng bị chi kia vũ điệu kinh diễm có thể tươi đẹp chẳng qua là tươi đẹp có thể để cho hắn động tâm chí ít còn không có hắc cụ kỳ tự tin nghĩ đến dĩ nhiên đây cũng là bởi vì là nhìn theo dõi duyên cớ không nhìn thấy hiện trường bản mặc liên bối cảnh thêm mở nhạc nền thật là hoàn mị phối hợp nhất là thanh linh âm loại này đặc thù làn sóng điện truyền bá phương thức quản chế cùng không mang theo ngươi không thể nào ghi xuống coi như ghi xuống uy lực cũng là lớn lớn suy giảm như vậy vũ điệu là không có linh hồn nếu để cho xem qua hiện trường bản quần chúng ở xem còn chế chính là phát ra như vậy g ầ m thét tốt lắm trở lại chuyện chính chương hoa đối thủ rất nhanh ra sân nhìn qua khá có một ít cổ quái bởi vì là đối phương lại là một người đàn ông vì sao nói là lại có thể trên người quần áo còn có các loại trang điểm cho thấy cũng hẳn là phái nữ có thể hết lần này tới lần khác hình dáng phái nam hóa nghiêm trọng còn có cục xương ở cổ họng nhìn qua khá có một ít bất đồng trương hoa đỡ chán nhìn trời nói thật nếu như đối phương thật sự là một cái nữ làm d a vẻ đại lão nhìn qua không có bất kỳ một chút phái nam hóa đặc thù trương hoa tự nhiên không biết để ý dẫu sao người người cũng là thích tốt đẹp sự vật nhưng mà rõ ràng một bộ chó gặm cức dáng vẻ còn hết lần này tới lần khác phải ra tới nữ làm d a vẻ không khỏi cũng quá đáng xấu hổ chứ trương hoa bây giờ đặc biệt được tức giận chuẩn bị xong tốt dạy bảo đối phương sao không nói khác nữ làm ra vẻ tật xấu này phải từ bỏ rất nhanh trương hoa tay phải k h ẽ nâng một đạo màu thủy làm quang phủ trực tiếp ngưng tụ cơ bản nhất khống chế nguyên tố thủ đoạn là mỗi một vị đạo quân tất tu thủ đoạn lập tức b ị trương hoa sử dụng được t h ủ y quang đi trương hoa nhẹ d ọ n g dày ở quang phủ trên tùy ý bức tranh lên mấy bút sau đó q u a n g ra quang phủ quang phủ đi thẳng tới đối thủ góc sau đó một cổ đợt sóng đột nhiên từ trong hư không xuất hiện không ngừng vỗ đối thủ hóc nhìn qua khá có một ít chật vật một phen vô đánh xuống chỉ cần tất cả nùng trang đều biến mất hết không gặp nhìn qua đã có một ít phái nam dáng vẻ Trừ trên người cả người nữ làm ra vẻ ra đã là thuận mắt rất nhiều có thể tưởng tượng được đối phương xấu xi、si、đến tột cùng là để cho trương hoa biết bao để ý lại có thể thời gian đầu tiên lựa chọn rửa giấy ánh mắt đối thủ chính là mặt đầy mơ hồ đây coi là cái gì mình thật vất vả ăn mặc ba bốn tiếng mới v ẽ xong không biết hết trang đùng trang bây giờ ngươi nói tẩy liền tẩy không khỏi cái quá không đ ể mặt mình liền chứ tức giận đặc biệt tức giận như thế tức giận dĩ nhiên được thật tốt trừng phạt một chút chương hoa không muốn lấy là dựa vào mình dáng dấp đẹp trai là có thể là tùy ý là đối phương sắc mặt đ ư a n g a n g một cái sau đó giọng dịu dàng to gan cùng đồ đồ lãng tử cho ta nhận lấy cái chết sau đó một đôi bàn tay lớn điên cùng về phía trước vỗ sau đó nhiều trưởng phong tạo thành nghiêm túc sức lực trực tiếp đánh về phía trương hoa còn như trương hoa đây chính là mở miệng nói đến trời ạ ngươi là người nữ không sai hắn bây giờ rất giật mình cảm tình đối thủ của mình trên thực tế là một người nữ đây chẳng phải là mình náo loạn một cái quà đen trương hoa xấu hổ xuất thần suy nghĩ cái vấn đề này lúc này rất nhanh liền không có đầy đủ thời gian đi nối tiếp đưa đến nhận chịu mấy trưởng trường kình trực tiếp đem trương hoa đánh thanh tỉnh lại trương hoa yên lặng đỡ chán sau đó mở đầu nói đến xin hỏi ngươi là tiểu thư trước hay là sinh ta ta lúc nào lớn lên muốn một người nam đối phương nghe được trương hoa vấn đề sắc mặt không khỏi vẻ giận dữ càng tăng lên lúc nào mình cứ như vậy giống như một nam mình rõ ràng ăn mặc phái nữ quần áo trang sức trang điểm một người nam sẽ đổi ra chuyện này không thể nào nàng mới sẽ không tin tưởng còn như trương hoa chính là nhìn gặp đối phương thần sắc biến hóa lúc này mới xác định một chuyện vậy chính là mình thật lầm đối phương thật sự là một nữ nếu như vậy mình liền đem sai liền sai đi t h ủ y quang đi vẫn là trước khi màu thủy làm quan phủ bất đồng trước chính là trực tiếp ở trong hư không định trụ sau đó nhiều gió biển thổi lên trực tiếp cửa hàng lên thổi đối phương không mở mắt ra được nàng làm sao vậy không ngờ rằng dựa theo trước chương hoa người thủ đoạn không phải là nước công pháp làm sao đột nhiên bây giờ biến thành gió đơn giản là đang g ặ p người còn như trung hoa tự nhiên nhìn đến sắc mặt của đối phương biến hóa không khỏi mỉm cười cười một tiếng cuối cùng mở miệng nói đến làm sao ngươi lấy là kết thúc như vậy đây chính là ta một kích toàn lực đây gió biển càng cường thịnh sau đó nhiều nước đ ả o trực tiếp phóng lên cao sau đó hướng nàng vỗ tới căn bản không có bất kỳ biện pháp nào nàng bây giờ còn bị gió biển vây khốn căn bản không kịp ngăn cản ngay sau đó bị lâm thành một cái ướt như chuột lột cả ngươi trên dưới đều đã ướt đẫm dựa theo đạo lý nói bây giờ trương hoa hẳn lựa chọn trực tiếp để cho trọng tài nói ra kết quả là thành đáng tiếc trương hoa mới không muốn quang minh đi cụ gió gió lốc lớn đi trương hoa liền liền ngưng tụ hai đạo ánh sáng p h ủ tạo thành một cái q u a n vụ sau đó nhiều cụ gió vờn quanh vây lại đối phương đối phương còn chưa kịp phản ứng trên người tất cả quần áo đều đã hóa thành p h ấ n vụn hán hắn là muốn làm gì mình lớn lên cái bộ dáng này hắn đều phải xâm phạm Cảm nhận được nhận tiếp r ê n n g ư ờ mình tâm mơ một mong trống rỗng, nàng không khỏi suy nghĩ bạn. Hơn nữa, nội không trong khỏi thể hồ h ít truyền là lại đợi. suy sẽ u bậy Đây y có có t thịt thiên thể Trương thật con cóc chứ. Hoa muốn ăn nga、chứ. Không không nói, trương hoa lớn lên ghẻ đ ẹ theo r a i bắt sống tâm sống ồ n nữ phương diện này là thật không có nói. thiếu thật Tiếp t h là có trương hoa nhưng là một bộ tây trang vứt cho đối phương hoàn mỹ quay m ũ i tất cả cụ gió tiết điểm rơi vào trong tay của nàng rất nhanh trương hoa thanh âm chuyển tới mau mặc quần áo vào đi nói thật mới vừa rồi vậy kiện thật rất xấu rất xấu trương hoa nói chuyện đặc biệt được ngay thẳng là xấu xí chính là xấu xí tuyệt đối sẽ không lấy bất kỳ phương thức quyển chuyển nói ra miệng nghe được trương hoa mà nói nàng ngây ngẩn chẳng lẽ nói mình thì thật xấu như vậy xấu xí đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng trong đầu vẫn muốn cái vấn đề này sau đó nàng vô cùng tự nhiên mặc vào trương hoa đưa tới quần áo chương năm trăm năm mươi chín đánh bại rất nhanh đối phương cũng đã đổi xong trương hoa đưa tới quần áo hiếm thấy đặc biệt vừa người Chỉ ít nhìn qua cùng bình thường người đàn ông không có bất kỳ khác biệt quả nhiên đối phương chính là trời sinh làm nam làm d a vẻ đại lão liêu tử cái này không bây giờ mặc vào nam làm d a vẻ chính là một người đàn ông dĩ nhiên một ít phái nữ vị trí coi như là tương đối vượt trội tổng thể cũng không ảnh hưởng xem xem chắc chắn không có bất kỳ tật xấu gì sau đó trương hoa rút lui xuống thuật pháp sau đó tỉ thí trên đài nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh trọng tài bây giờ ngươi cũng có thể tuyên bố kết quả chứ trương hoa khá có một ít không vui mình đã lấy đi thuật pháp lạnh nhạt đứng ở chỗ này làm sao trọng tài vẫn là không có bất kỳ động tác chẳng lẽ liền không nhìn ra mình đã có rất đối phương sao ai kêu mình bây giờ chân thực tu vi bất quá là c h ú t cơ kỳ thật sự là quá có lửa dối tính để cho trọng tài rung động không dứt hồi lâu lúc này mới run r ộ n g mở miệng nói đến trương hoa đạt được thắng lợi t h à nói h công cấp. lên n xong con nuốt nước miếng một cái đến bây giờ cũng hoàn toàn không có phản ứng kịp c o n như phòng giám sát và điều khiển bên trong mọi người đã ngậm miệng không nói hồi lâu a k u k i mới mở miệng nói đến như thế nào đến bây giờ các người còn cảm thấy cái này hai người giống như ngoài mặt nhìn qua bình thản không có gì lạ sao nói thật Akuki t r ư ớ c nhưng là có suy đoán hai người chân thực tu vi tuyệt đối sẽ không giống như ngoài mặt nhìn qua đơn giản như vậy chí ít cũng là thánh cảnh trong tiềm thức bên hắn càng nhiều hơn lấy là hai người là một người thánh cảnh giới là ở là một chỗ thánh bắt đầu cũng đã là đủ dao động cao ly t ầ n g thứ cao ly có thánh nhưng là chỉ có hai ba cái cho nên bắc cục kỳ dĩ nhiên không muốn tin tưởng có thể sự thật bày ở trước mặt mình mình có tin hay không lại là một chuyện khác vô luận mình ý tưởng như thế nào chí ít tiến một bước dò xét hai người lai lịch sự việc vẫn là cần phải chuẩn bị giống vậy tiếp xúc một chút đối phương vậy có đạo lý rất nhanh hắc cục kỳ phân p h ó hai cái mạng làm điều thứ nhất liền tiếp tục để cho người đứng ra tổ chức làm hết khả năng an bài một chút hai người đối thủ mạnh mẽ không nói cái khác có thể bước cấp chiến đấu cái loại đó tốt nhất thứ nhì chính là an bài một ít phục vụ viên hướng đối phương tiết lộ một chút hắc cục kỳ muốn gặp bọn họ ý nghĩa dẫu sao thành tựu i chủ động một phương không tốt quá lộ liễu thật là làm như vậy sợ rằng sẽ kích thích đối phương nghi ngờ cứ như vậy đừng nói lấy lòng sợ rằng còn sẽ đắc tội Hác、cục kỳ biết rõ trong đó đúng mực cầm nặng được làm còn như người trong cuộc trương hoa và mặc liên hai người đã lặng lẽ đi tới một nơi xó xỉnh nói nhỏ tỉ mỉ nói chuyện mặc liên ngươi vậy phát rất chứ tựa hồ có người ở cố ý kim đối với chúng ta trương hoa cảnh giác ngắm nhìn bốn phía cuối cùng mở miệng nói đến còn như mặc liên cũng là sâu sắc tán đồng gật đầu đích xác trước ta không quá chắc chắn thấy ngươi lên trận sau đó ta đã dự liệu được p h ò n g đoán chúng ta bây giờ tu vi thật sự là quá mức gai mắt có vài người muốn dò tìm t ỏ i kết quả hơi suy tư một phen cuối cùng nàng mở miệng nói đến đúng là thế cục bây giờ đối với hai người đặc biệt bất lợi có người muốn dò xét bọn họ hơn nữa hay là đối phương ở trong bóng tối mình ở ngoài sáng bây giờ ta là không biết đối phương là địch hay bạn cho nên vẫn là cần phải thật tốt quan sát một phen nếu không đến lúc đó chỉ sợ mình hai người không có bất kỳ đề phòng tâm tư cũng đã lom sâu khó khăn trong nhất là bây giờ thực lực không đủ hai người dĩ nhiên hơn nữa cẩn thận một chút t r ư ơ n g hoa nếu không chúng ta tạm thời rút lui trước đi dẫu sao hồi lâu mặc liên mở miệng nói đến trong giọng nói hiện ra hết lo h ầ u t h ầ n sắc ngược lại t r ư ơ n g hoa nhưng không giống nhau lắm t h ầ n sắc ít có ngưng trọng mở miệng nói đến chúng ta bây giờ còn không biết đối phương là địch hay bạn cho nên tạm thời không nên nghĩ s â u nhất dự định có lẽ sự việc cũng không phải là chúng ta nghĩ như vậy trấn an một phen tận lực để cho mặc liên không muốn lại tiếp tục lo lắng chuyện này dẫu sao bây giờ trương hoa nhiệm vụ lớn nhất chính là phải thật tốt quen thuộc toàn bộ trái đất siêu năng lực vòng không nói cái khác chí ít mỗi quốc gia số một siêu năng lực thế lực đều phải cùng mình giữ lương quan hệ tốt chỉ có như vậy tương lai mới có thể chung nhau chống đỡ vùng khác dị giới người làm sao tâm tồn thiện tâm cái gọi là không phải tộc ta kỳ tâm tất dị nếu như dị giới người thành công chiếm lĩnh trái đất chỉ sợ chuyện thứ nhất chính là muốn điên cuồng quét sạch trên trái đất tất cả sinh vật nếu quả thật là như vậy nói trương hoa làm sao biết trơ mắt nhìn phát sinh tuy nói hắn vậy coi là nửa dị giới người có thể sống lại trên trái đất sau đó liền đã đem đất cầu làm mẹ của mình nhà loại này mộng cảm tình làm không được giả trương hoa hắn nhất định phải cẩn thận ở cẩn thận cẩn thận cẩn thận nữa rất nhanh một vòng tỉ thí nhanh chóng kết thúc người bình thường đều bị trực tiếp đào thải đi xuống những người còn lại tiến vào một cái khu vực bắt đầu ngẫu nhiên rút ra trọn trương hoa có cảm giác vòng thứ nhất không phải mình chính là mặc liên đúng như dự đoán chưa đủ một hồi tuyển người chùm ánh sáng ngừng lại tốt có đúng lúc hay không lại là rơi vào mặc liên trên mình mặc liên ổn định cười một tiếng hướng trương hoa chắc chắn mình không có quan hệ sau đó trực tiếp bay vào tỉ thí trên đài lần này nàng đã thay cho trước đây màu đen đồ dạ phố mà là mặc vào cả người màu mực váy đầm dài y quyết tung bay tiên k h í mười phần còn như mặc liên đối thủ chính là một cái bề ngoài nhìn qua khá có một ít âm lánh một cái nam tử g â y yếu xem bề ngoài mặc cho ai cũng biết cảm thấy đối phương không chịu nổi một k ích nếu thật là nghĩ như vậy coi như sai hoàn toàn bởi vì là đối phương ở mặc liên và trương hoa hai người đối với toàn bộ trên trận tất cả mọi người thực lực dự đoán xếp hạng trước năm người không nói cái khác vòng trước lên cấp tỉ thí chỉ có hắn đem đối với trí tàn không có mấy tháng đừng hòng dưỡng hảo tổn thương điểm này đủ để cho mặc liên kinh hãi chẳng lẽ chính là hắn người phía sau ở nhắm vào mình và trương hoa nhưng mà không có đạo lý à, mới vừa rồi nam tử gây yếu lên đài lúc này và vòng trước vậy không có bất kỳ biến hoa nào tựa hồ sáng sớm trước cũng không có lấy được được bất kỳ tin tức gì chẳng lẽ nói chẳng qua là mình suy nghĩ nhiều bây giờ nàng đầu g ó c có chút loạn không khỏi vung hắt đầu nhìn qua khá có một ít mơ hồ người tốt nữ sĩ xinh đẹp ta kêu tơ tình yêu em bé không biết kết quả sau đó có thể mời nữ sĩ xinh đẹp cùng chung qua đêm ách không cần đi còn nữa ngươi có thể kêu ta mặc liên ta không phải cái gì nữ sĩ mặc liên giàu gì cũng là tiếp xúc qua văn hóa ngoại quốc đối với điểm này bén nhạy dị thường mình bây giờ tuy nói và trương hoa giữ quan hệ nhưng mà mình rõ ràng là độc thân độc thân chỉ có thể gọi tiểu thư nữ sĩ là đối với mình không tôn kính đối phương hiển nhiên đã phạm vào tật xấu này cho nên mình cần phải thật tốt dạy dỗ một chút nếu không thật lấy là mình như vậy dễ dàng bị người t r e o đùa t r e o đùa mình tối thiểu vậy phải bỏ ra giá nhất định chứ vậy cũng tốt tiểu thư xinh đẹp ta muốn rất nhanh sau này người thấy ngươi thì phải gọi ngươi là nữ sĩ thơ tinh yêu em bé có y ám chỉ nói đến trên mặt thì là một bộ âm chắc chắc diễn cảm nhìn qua đặc biệt thiếu đánh chương năm trăm sáu mươi xa vào mặc liên làm sao biết nghe không hiểu đối phương nói đơn giản liền là muốn ngâm mình thôi cái gì không lâu sau người khác thì phải gọi mình là nữ sĩ h ừ cũng không tốt tốt ngâm nghĩa trong gương thật đúng là đem mình làm một cái rất đẹp trai vậy không thành mình đối với trương hoa như vậy x o á i ca đều vô cùng d ẹ đặt huống chi ngươi nội tâm lặng lẽ hoán thẩm động tác trên tay có thể cũng không dừng lại giống nhau thiên sơn hao tổn mai kiếm pháp thi triển thanh linh âm một lần nữa từ trong hư không lặng lẽ chấn động trong theo dõi các cục kỳ sắc mặt thoáng qua một tia như nhau hắn cũng không tin có thể để cho vòng trước người to con si mê đến đã bất tỉnh vũ điệu đến tột cùng là bực nào tuyệt vời chư vị cẩn thận ở chỗ này xem xem theo dõi không ta trước có chuyện đi ra ngoài một chuyến h ắ c cục k i cũng không muốn tùy ý tiết lộ mình hành tung qua loa lấy lệ mấy tiếng sau đó xoay người đi phòng khách còn như tơ tình yêu em bé chính là một mặt hưởng thụ nhìn mặc liên đùa bận kiếm thậm chí nói ngoài miệng bắt đầu phụ họa thanh linh âm tiết ấu ngâm nga khúc nhạt tới dáng vẻ như vậy diễn cảm không khỏi cũng quá thiếu đánh chứ mặc liên nghĩ như vậy đến không khỏi tăng nhanh trên tay s ử kiếm tốc độ bóng người vậy càng nhanh chóng thậm chí đã có thể thấy có chút tàn ảnh y t h ì quyết tung bay cộng thêm thanh linh âm thành tựu nhạc đệm đã mê đảo phần lớn khách xem thành công trở thành nàng dưới gấu q u ầ n người ủng hộ trương hoa mỉm cười quả nhiên khiêu vũ nàng mới là tự tin nhất nhất ánh sáng vạn trượng được thời điểm vậy nhất cái có sức hấp dẫn cái này không mình đã nhiều nhiều như vậy tình địch thật không biết có nên hay không để cho mặc liên như vậy tiếp tục nữa nếu không đến lúc đó chỉ sợ sẽ có toàn thế giới người đàn ông có mình là địch không được mình nhất định phải nhanh lên một chút tu luyện chí ít ở thứ hai thế thân không có thành công đoán hồn đại thành trước tuyệt đối không thể lười biếng dầu gì trái đất trên đoán hồn một đống thậm chí nói phân thần kỳ đều đã có người xuất hiện mình có lẽ hẳn muốn bước nhanh hơn nếu không thật chính là lành lạnh bọn họ dựa vào cái gì tin tưởng một cái so mình nhỏ yếu không biết nhiều ít lần người huống chi còn muốn và mình nói điều ước chỉ sợ đến lúc đó có thể hay không gặp mặt cũng là cái vấn đề điểm này mới là vô cùng trọng yếu sự việc nhìn lại trên đài mạc liên không sai biệt lắm sắp đánh xong một bộ thiên sơn hao tổn m ai kiếm pháp thơ tình yêu em bé còn chưa ra tay cái này có thể làm sao trước nghỉ ngơi một chút nói sau dừng lại múa mạc liên nhẹ giọng thở hào hẹn một bộ có vẻ tức giận nhìn đối phương như vậy được căn bản là đang đ a mình đương đương tránh tránh đối với ta đại chiến một chàng chẳng lẽ không được sao tơ tình yêu em bé tựa hồ nhìn thấu mặc l i ề n tức giận khẽ cười một tiếng nói đến tiểu thư xinh đẹp ngài dáng mua thật là ưu mỹ làm tại hạ tâm thần hướng tới không dứt không khỏi trong chốc lát nhìn ngây dại mong rằng chê m a i dứt lời đối phương dừng một chút tiếp theo sau đó mở miệng nói đến tiểu thư xinh đẹp nếu như không ngại tại hạ có thể chủ động nhận thua chỉ cầu đổi lấy một lần và tiểu thư sống chung cơ hội tơ tinh yêu em bé hiếm thấy không có giống mới vừa rồi như vậy trực tiếp ra tay mà là và mặc liên bắt đầu lên thương lượng c h ỉ ít từ ngoài mặt tới xem mặc liên đối với tơ tinh yêu em bé không có bất kỳ phần thắng muốn lên cấp nhất định phải lấy lòng mình đây chính là tơ tinh yêu em bé ý nghĩa còn như mặc liên đây chính là khá có một ít do dự nhìn về phía trương hoa nói thật nàng là đặc biệt muốn lên cấp chỉ có như vậy mình mới có thể thật tốt phụng bồi trương hoa không bị trương hoa coi thường mình không phải là bình hoa có thể giúp được hắn chương hoa dĩ nhiên rõ ràng nàng ý nghĩa cũng không có mở miệng nói chuyện mà là khẽ gật đầu một cái không có tiếp tục bày tỏ bất kỳ ý nghĩa mặc liên lòng biết rõ giống vậy lắc đầu một cái như thế nào đi nữa muốn phải giúp hắn chí ít cũng hẳn chiếu cố đến hắn cảm thụ t r e o chọc nhiều người như vậy cũng đã đủ để cho hắn chịu được nếu là mình sẽ cùng người khác đơn độc chỗ một đêm chỉ sợ bình dấm đổ dòng dã mấy tháng cũng rời không trở lại tiểu thư xinh đẹp ngươi có biết hay không như vậy sẽ để cho ta rất thương tâm ta bây giờ đã trở thành ngươi cùng nhiệt người ủng hộ nếu nữ thần không muốn vậy ta không thể làm gì khác hơn là dùng mình biện pháp làm mặc liên khó tin vẫn là tơ tinh yêu em bé thái độ trước khi tao nhã lễ độ dáng vẻ toàn bộ đều không thấy đổi được đặc biệt được cuồng loạn nhìn qua làm người ta sợ điểm này là mặc liên hoàn toàn không có dự liệu trên thực tế vốn là như vậy tơ tình yêu em bé coi như là một loại khăng khăng hình nhân cách chướng ngại người bệnh nói đơn giản chính là rất dễ dàng nổi điên nổi điên dáng vẻ nói ví dụ như bây giờ hắn cũng đã lâm vào trạng thái cồn g bạo mất đi lý trí nguyên bản gây yếu vóc người nhanh chóng bạo tăng trở thành một cái bắp thịt phát đạt người to con trong ánh mắt thoáng qua kiểm tra ánh đỏ nhìn qua đặc biệt kinh người mặc liên tâm thần hơi thất thủ nhanh chóng phản ứng làm ra một bộ như lâm đại địch dáng vẻ chí ít từ trước khi chiến đấu tới xem tơ tình yêu em bé tối thiểu có thánh cấp bậc thực lực nàng không giống với chương hoa có thể ỉ lại ngoại vật có nhiều ít nàng chỉ có thể từ đầu độc lòng người phương diện ra tay ai kêu mình vốn là không thế nào sở trường phương diện này sự việc rất nhanh mặc liên nhuyễn kiếm một vùng trực tiếp thu hồi chữ trong pháp khí sau đó lấy ra một cái tơ lụa nhìn qua lại có thể chiết xạ ra bảy màu sáng bóng khá có một ít cảm giác thần bí món pháp khí này cũng là chương hoa luyện chế bất quá là trước tiện tay luyện tới vui lùa một chút thuận tiện làm cho mặc liên lễ vật mỗi nghĩ đến ngày hôm nay đi phái lên công dụng tơ lụa màu sắc biến hoa khó lường cuối cùng ổn định cách trở thành một cái màu sắm cho nhẹ nhàng điểm chân quăng ra tơ lụa mặc liên bắt đầu nhảy sôi động hoa hạ thời cổ sớm c o tin đồn nào đó triều đại một vị quý phi một đ i ệ u vũ liền trực tiếp bắt sống đế vương tâm hồn thiếu nữ sau đó nhiều năm một mực p h á c h sủng bằng chính là chi này vũ dựa theo tu chân giới giải thích m à tính lúc ấy trái đất hẳn vẫn còn cùng tu chân giới ngó sen đoạn tơ liền trong chi này vũ dĩ nhiên cũng là từ tu chân giới truyền lưu tới nghe thường vũ y khúc vào giờ phút này mặc liên chính là nhảy chi này vũ dĩ nhiên vậy không hoàn toàn đúng chẳng qua là chứa không thiếu tinh hoa trong đó rồi sau đó mình soạn lại liền một ít nếu không đám người ngoại quốc này chưa chắc có thể thưởng thức được tới mình ráng múa mặc liên tự tin nghĩ đến sau đó nhẹ giọng mở miệng một hồi truyền khắp trong đầu linh linh tiếng hát đột nhiên vang lên có người đẹp hề gặp khó khăn quên một ngày không gặp hề tư chi như điên lời ca là một cái thơ bởi vì biểu đạt mình đối với người hái mộ ý mà viết một bài thơ d u n g ở vào giờ phút này muốn đến nhất là vừa làm dĩ nhiên đây cũng tính là mặc liên đùa bỡn một cái cẩn thận dẫu sao mình như thế lười cây vốn không muốn suy nghĩ cái gì tốt nghe lời ca có người khác thơ vì sao không cần bất đồng trước lần này tơ tinh yêu em bé trên mình vậy bắt đầu xuất hiện bất ngờ ở hắn trong đầu lại có thể trực tiếp ánh khắc xuất hiện mặc liên bóng người hơn nữa còn là đang đang vũ động dáng vẻ nhìn qua xinh đẹp dị thường đối với xinh đẹp như vậy người ai sẽ sanh ra ý cự tuyệt vì vậy nói t ơ tinh yêu em bé vậy c h â m luân chương năm trăm sáu mươi mốt tiếp tục tơ tinh yêu em bé ở mình khăng khăng hình nhân cách chướng ngại bùng nổ lúc này lại có thể sẽ hai người cách đồng lúc rơi vào một người phụ nữ dáng m u a trong đúng là hiếm thấy nếu như tầm thường tình huống tơ tinh yêu em bé biết tin tức này tuyệt đối sẽ năn nỉ đối phương hỗ trợ trợ giúp mình hoàn toàn giải quyết tật xấu này đáng tiếc hắn bây giờ c h ầ m luân nhân cách chướng ngại bùng nổ trừ phi mình chủ động thu hồi rất khó cắt chuyển đến một người khác cách điểm này tơ tinh yêu em bé chắc chắn hơn nữa trọng yếu hơn chính là mình t r ư ớ c như vậy xúc phạm đối phương chỉ sợ đối phương căn bản không nguyện ý trợ giúp mình đây mới là tơ tinh yêu em bé lo lắng nhất một chuyện cho nên nói tiếp theo mình không biết làm thế nào mới phải còn như mặc liên đang nhảy đến một nửa thời điểm liền đã phát hiện đối phương trong ánh mắt xa vào còn có c u ố n quýt t h ầ n sắc dĩ nhiên là hài lòng cười một tiếng chuẩn bị dừng lại ai ngờ vô tình ở giữa liếc về gặp trương hoa con người trong ánh mắt cũng là ít có say mê như đã nói qua từ mình trí nhớ khôi phục sau đó thật giống như còn chưa bao giờ cho trương hoa nhảy qua một c h i vũ đã như vậy không bằng hôm nay tròn hắn cái này niệm tưởng nghĩ đến đây cái m ạ c liên mời không mình lại bắt đầu nhớ lại tại tu chân giới năm tháng hai người sống chung một người khoác đàn áo dài trắng tung bay nhìn qua tao nhã bình thản một người xoay người duyên dáng ung dung năm tháng không tiếng động trôi qua lúc đó sống chung thật là làm người ta hoài niệm nghĩ tới đây m ạ c liên không kềm hãm được bắt đầu chậm xuống mình động tác sau đó dáng múa có chút biến đổi đứng lên không còn là trước khi nghe thường vũ y khúc mà là m ạ c liên mình đã từng là trương h ò a cố ý sáng tác một c h i vũ chỉ bất quá chỉ một xem vũ có chút bình thản không có gì lạ rất nhanh có không ít người từ mặc liên vũ điệu trong tỉnh h ồ n lại liên liên mau t r o n g tỉnh n ộ nếu là ở trên chiến trường mình vẫn là như vậy trực tiếp xuất thần nói chỉ sợ mấy hơi thở mình sẽ không có tánh mạng quả nhiên người đẹp đều là thuộc về kẻ gây hoại hồng nhan kẻ gây hoại con như d ư ớ i đ á y c h ư ơ n g hoa tựa hồ nhớ tới cái gì không khỏi mỉm cười cười một tiếng trên mình áo khoác pháp khí h i ệ n lên thay đổi là cả người áo dài trắng nhìn qua giống như tiên giáng trần giống vậy tồn tại thanh nhã dị thường thiện tay một phản một cái đàn cổ xuất hiện ở trong tay trực tiếp ngồi xếp bằng trong hư không lơ lửng không n ú c đ í c h tay trái nhẹ dậy một hồi tiếng đàn nhẹ nhàng vang tư tán sau đó ở toàn bộ trong không gian văn g vọng mọi người ở đây không biết trương hoa hành động này vì sao lúc này trên đài mặc liên giáng múa lại có thể tăng nhanh mấy phần phối hợp nổi lên trương hoa trong tay tiếng đàn rơi xuống tốc độ hai hai phối hợp bây giờ bất ngờ có chút hợp nhịp rất nhanh mọi người lần nữa đem sự chú ý đặt ở mặc liên trên mình bởi vì là có chương hoa tiếng đàn mở nhạc nền gia trì mình lại có thể thật giống như có chút có thể học được mặc liên g i n g múa lại có thể sẽ so với trước đó hơn nữa nồng nặc tình cảm hiện lên bất chi bất giác chính là trong lòng đột nhiên bây giờ sinh ra một c ổ ngọt tí ti cảm giác giống như giống như yêu như nhau một cổ tung tăng tâm tình làm trên trận tất cả mọi người đều sinh ra muốn yêu hảo giác chi này vũ đích sắc rất mạnh rất nhanh tiếng đàn dần dần tiêu tán mặc liên vũ đ i ệ u vậy chậm rãi ngừng lại tơ lụa pháp khí thu vào chữ vật trong pháp khí mặc liên thở một hơi lúc này mới một bên đã sớm s i ngốc trọng tài mở miệng nói đến trọng tài có thể tuyên bố dứt lời nhìn xem đang té xuống đất tơ tinh yêu em bé không khỏi lại thở phào nhẹ nhõm khá tốt mình sẽ vũ thật nhiều nếu không ước chừng bằng vào một cái thiên sơn hao tổn mai kiếm pháp căn bản không đủ để chống cự tơ tinh yêu em bé thậm chí nói mình còn sẽ gặp bất chắc tóm lại hết thệ đều rất may mắn rất nhanh trọng tài kịp phản ứng kịp thời tuyên bố mạc liên lên cấp tư cách khẽ v ư ố t càng gật đầu sau đó xuống đài cùng trương hoa hiệp còn như mọi người khác cái này mới tỉnh lộ lại tuy nói mạc liên đã không đang khiêu vũ tỉ thí trên đài vậy chỉ còn lại có trọng tài một người có thể tất cả mọi người đều không cầm được hồi tưởng mới vừa rồi mạc liên vũ đ i ệ u thật, thật đặc biệt được rung động lòng người để cho người muốn yêu Còn cuộc Mạc chính cười có chút Mạc trước cũng khác còn tức như người trong cuộc Mạc Liên, chính là mặt tươi cười nhìn người nào、đó. Người nào đó ghen ráng đáng yêu. Mạc Liên, trước ngươi không phải đáp ứng ta, lại cũng không dụ những người khác sao. Làm sao còn phải nhảy tốt như vậy nhìn、Vũ? Người nào đó bây giờ nhưng mà ghen tức đang nồng, không bẩn hướng nàng nũng nịu. hồ phải phải tươi giờ lại mặt tựa ta, tốt một mặt sao. sao yêu. Làm mà là đó. đó đáp đó vẻ, vậy Vũ? bây rô rụ nhưng mà nàng lúc nào nói qua như vậy không đúng sao ta nhớ được ta có thể chưa làm qua cam kết như vậy cũng không phải là lúc nào nàng sẽ như thế chủ động đối với trương hoa nói mình không đi dụ dâu người khác coi như nói mình vậy đánh chết không thừa nhận huống chi mình giống như loại người như vậy sao thật sự là cũng không suy nghĩ một chút mình tốt mình rõ ràng là vì ngươi mới nhảy chi này vũ huống chi ai kêu chính ngươi sau đó đánh lên đàn để cho đời người ra ngạc nghiệm ngươi là không chính miệng nói qua bất quá ngươi ở ta trong lòng nói nha trương hoa g i ả o hoạt cười một tiếng trên mặt nhiều một tia thỏa mãn ý mặc liên tâm tư hắn làm sao biết không biết nếu là không biết nói làm sao sẽ còn lựa chọn đánh đàn hiển nhiên hắn chẳng qua là vì chọc cười một chọc cười nàng mà thôi bây giờ nhìn lại tựa hồ đặc biệt thành công hai người bên này chuyện trò vui vẻ lúc này một bên khác mới một vòng tỉ thí rút ra lấy người chùm ánh sáng bắt đầu chuyển động đọc chuyện với http net còn như phòng khách nơi nào đó cả người nhóm trường bảo màu đen chàng trai uống mấy hớp trong tay rượu cốc thai sau đó gông xuống ly xoay người rời đi hắn chính là bác cục k i mới vừa rồi đã xác định hai người đều là không dễ chọc đối tượng chí ít chân thật tu vi hoặc là thực lực chiến đấu đã đạt đến thánh tầng thứ thậm chí ở toàn bộ thánh lớn trong cảnh giới vậy thuộc về một loại so với là lợi hại cao cấp nhỏ cùng cảnh giới hai người tuyệt đối không phải bác cục k i sau lưng gia tộc có thể trêu chọc đối tượng điểm này không thể nghi ngờ nhưng mà mới vừa rồi xem qua mặc liên vũ điệu sau đó người nào đó trầm luân quả nhiên hiện trường và quản chế lên nhìn thấy cảm giác hoàn toàn khác nhau dù là nhìn qua không có bất kỳ khác biệt trong đó như nhau tồn tại không thể nói rõ một loại tranh lệch loại này tranh lệch lời nói căn bản không nói được ác cục k i có thể khẳng định mình đã thật sâu mê luyến một cái mình căn bản không có thể có thể có người phụ nữ có lẽ mình được thật tốt giữ một chút nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến gia tộc đối với hai người lôi kéo điểm này ác cục k i tự có đúng mực rất nhanh lần nữa trở lại trong phòng giám sát c ắ c cục kỳ bình tĩnh ngồi về mình vị trí tựa hồ không có phát sinh bất kỳ chuyện xâm phạm vậy còn như những người khác chính là chỗ mắt nhìn nhau không có mở miệng hiển nhiên c ắ c cục kỳ không chuẩn bị đề ra chuyện này bọn họ cũng không sẽ chủ động lựa chọn đi nói dẫu sao thích người chính là về điểm kia chuyện hư hỏng đến c ắ c cục kỳ loại gia tộc này cường đại trình độ sau đó thích người trực tiếp đoạt lại là được có cái gì tốt lo lắng dĩ nhiên sẽ có loại ý nghĩ này cùng một đám ếch ngồi đ á y giếng ở cao ly bực này nước nhỏ đợi lâu sinh ra ngạo mạn trong lòng không sai biệt lắm tóm lại các loại cặn kẽ cũng không tốt nói rõ rất nhanh trang thượng trùm ánh sáng đã dừng lại không hổ là người đứng ra tổ chức làm việc mới vừa rồi là mặc liên bây giờ chính là trương hoa một nhà hai hớp ở giữa còn không mang cách nhau t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai nuốt sương ngủ trương hoa khép cười một tiếng vẫn là trước khi trang phục tay phải nhắc tới đàn cổ sau đó liền trực tiếp bay lên tỉ thí trên đài đây đã là vòng thứ hai người sáng suốt cũng nhìn ra được người đứng ra tổ chức tựa hồ ở cố ý dò xét trương hoa hai người nếu không vì sao không một lần mặc l i ề n ra sân sau đó một trận kế chính là trương hoa hơn nữa hai người đến bây giờ vẫn luôn không có đụng phải qua cái này không khỏi cũng quá có chút làm giả cho nên bị cùng nhiều người cũng một cái đ o á n được nói cách khác người đứng ra tổ chức hiện đang chơi một cái mọi người đều biết t âm mưu khảo sát hai người thực lực kết quả như thế nào tuy nói rất vô sỉ nhưng mà mọi người cũng không có người mở miệng tổ chức bởi vì là bọn họ cũng muốn xem xem có thể lấy được được mặc liên bực này tuyệt người đẹp nhận đồng người đàn ông thực lực kết quả sẽ cường đại dường nào mà cùng lúc đó trương hoa đối thủ cũng đã ra sân nhìn qua là một cái lịch sự vị thành niên tuổi tắc phải cùng trương hoa tương đương đều là hơn hai mươi tuổi được rồi chẳng qua là trên tướng mạo nhìn qua giống như mà thôi ai biết đối phương có phải hay không là một cái lao yêu quái sau đó sử dụng nào đó năng lực có thể vĩnh đảm bảo mình trẻ tuổi tướng mạo mặc dù như vậy nhìn qua cũng không có quá nhiều chỗ tốt đối phương vừa vào sân liền là đặc biệt nho nhã lịch sự đối với trương hoa chắp tay sau đó mở miệng nói đến tiên sinh ngươi tốt ta là tới từ e z i ờ quốc ca bên no sậy mê ây đối phương vừa mở miệng lại chính là e z i ờ quốc chim h ó t thiếu chút nữa hủ dọa trương hoa nói thật đến hắn trình độ này mặc dù đã đã thấy ra rất nhiều chuyện nhưng mà cuối cùng có một ít vẫn sẽ không bỏ được nói thí dụ như e dơ quốc và hoa hạ giữa một ít bất hòa dẫu sao trương hoa từ nhỏ liền bị giáo dục như thế nào như thế nào đối mặt mình lịch sử điểm này làm bây giờ trương hoa như nhau có chút nhức đầu tại hạ thiên hoa trương hoa cuối cùng vẫn là khe vớt cảm sau đó nói lên danh hiệu của mình dẫu sao bỏ ra quốc tịch vấn đề sau đó đối phương nho nhã thái độ đặc biệt làm mình vui thích nói về Abeno s ậ mẹ ấy là quốc gia các ngươi một vị mạnh mẽ âm dương sư chứ chẳng lẽ ngươi liền là vị nào chiến đấu còn chưa bắt đầu trương hoa liền lên tiếng hỏi nói thật trung học cơ sở thời kỳ trong hai bệnh phạm nhiều lắm nhìn không thiếu e rờ quốc một ít tác phẩm trong đó liên quan đến âm dương sư nhưng mà ở lúc ấy thịnh hành một đoạn thời gian cho nên gặp phải e rờ người còn tự xưng abeno s ậ mẹ ấy mình đương nhiên được thật tốt hỏi hỏi coi như là gặp mặt thần tượng còn như abeno s ậ mẹ ấy vậy không dự liệu được trương hoa lại có thể sẽ hỏi như vậy không khỏi hơi ngẩn ra sau đó ôn nhu cười một tiếng mở miệng nói đến thiên hoa tiên sinh nói đùa ta chẳng qua là đời thứ ba a bên no sầy mệ ẩy mà thôi ngài nói vị kia cần phải phải là của ta trực hệ tổ tiên Hiện nhiên, nghe nghĩa, danh thừa thừa thể khẳng định. Nghe không phải Hoa không A-B-N-O-S-I-M-E-I loại gia Điểm này truyền an lần trong truyền xuống. này Trương kia, một ý tự tộc là ấy đã được lúc ở có vị nói thật e giờ quốc đem lúc đó ab no xây mẹ ấy miêu tả đặc biệt xuất sắc c h ỉ ít trương h ò a vô cùng thích vì vậy nói liên quan đối nhãn trước nho nhã ab no xây mẹ ấy vậy t r ù n g tình không dứt cho nên tiếp theo chỉ cần để cho ab no xây mẹ ấy biết không đánh lại mình là được rồi không cần dạy dỗ quá lợi hại còn như ab no xây mẹ ấy đây chính là chắp tay sau đó nhanh chóng lấy ra một bản lá b ừ a sau đó trong miệng lẩm bẩm thì thầm mấy câu liền trực tiếp thả ra phát hiện một cái t h ứ t thần dĩ nhiên thức thần loại này cách gọi là e dơ quốc ở hoa hạ xem ra bất quá là một cái yêu quái mà thôi mà ở người tu chân giới trong mắt chính là kêu gọi linh thể xuất hiện không sai biệt lắm trương hoa vậy học qua cái này một loại đạo thuật cho nên thi triển ra không có bất kỳ gánh vác quan phủ ngưng lần này thần chú vô cùng đơn giản trương hoa trực tiếp hai tay kết tấn trong hư không ngưng tụ ra hiện một bản quan phủ sau đó chưa đủ chốc lát thời gian một cái thân ảnh tiểu tiểu xuất hiện A b no sẩy mệ -e、ấy nguyên bản cho gọi ra thức thần sau đó chuẩn bị một chút làm công kích bây giờ nhưng là nhìn ngây dại trước nghe c h ư ơ n g hoa lời của hẳn là người hoa không thể nghi ngờ điểm này a b no sẩy mệ -e、có thể xác định chỉ bất quá hẳn tại sao sẽ kêu gọi thức thần phương pháp hơn nữa vẫn là trong truyền thuyết bịa đặt hoàn toàn hàng loạt kêu gọi thức thần có rất nhiều loại biện pháp thường nhất gặp bình thường nhất một loại chính là ở trăm quỷ dạ hành ngày hôm đó sau đó trực tiếp thi triển phụ thuật cùng chi ký kết khế ước như vậy đối phương là được ngươi t h ứ c thần có nhu cầu thời điểm có thể cho gọi ra tới loại này chẳng qua là nhất cơ vốn đơn giản nhất một loại biện pháp cao cấp hơn chính là bịa đặt hoàn toàn ở chỗ này t r ư ớ c không cùng bất kỳ ký kết thức thần khế ước sau đó vô căn cứ câu thông thần linh lấy được được t h ứ c thần loại này thức thần hết sức nghe lời hơn nữa năng lực mạnh mẽ có thể gặp không thể cầu loại này mình đều vô cùng khó khăn thao tác phương pháp đối với làm lại có thể nắm giữ đây không khỏi vậy quá đáng sợ chứ đến tột cùng là mình là an lần gia tộc nuôi dưỡng trăm năm âm dương sư vẫn là hắn mới là bây giờ s â y mẹ có chút n ộ n g đừng hỏi hắn tại sao rất nhanh trương hoa gật đầu tỏ ý a bên lo s â y mẹ có muốn tiếp tục hay không đi xuống bởi vì lúc này giờ phút này đối phương trong ánh mắt nhiều một chút kinh ngạc cùng với thất lạc thiên hoa tiên sinh mặc dù không biết ngài vì sao nắm giữ âm dương sư năng lực nhưng là ta vẫn là muốn thử một chút nhìn ta một chút thức thần rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại dứt lời abe no xây mệ ấy bắt đầu thi triển phụ thuật từng điểm từng điểm cho thức thần gia tăng năng lực dựa theo trò chơi giải thích tới nói hẳn coi như là dầm dầm bờ uff chứ vào giờ phút này abe no xây mệ chính là đang ngồi trước chuyện này rất nhanh bờ uff dầm dầm xong rồi thức thần cũng là lớn đổi dạng nguyên vốn phải là một cái chưa đủ dài một thức con rắn nhỏ đảo mắt đã biến thành s ấ p xỉ mười mm i ả i trường hơn nữa sinh ra dư thừa bảy cái đầu mỗi cái đầu đều là đầy nhìn qua tựa hồ có chút cổ quái không phải truyền thống trong loại rắn điểm này trương hoa đặc biệt chắc chắn cùng với khẳng định chẳng lẽ nói là e giờ quốc cái đó thần thú trương hoa nhớ được e giờ quốc tín ngưỡng trong có một cái và hoa hạ lòng tộc đồ đằng như nhau đều là tồn tại gọi là bát kỳ đại x à trước mắt cái này tám cái đầu rắn có thể để cho tấm hoa hoa liên tưởng đến cũng chỉ có bát kỳ đại x à rất nhanh trương hoa liền xác định bởi vì là a b no sậy m ẹ -e、ấy nói thẳng ra nó thân phận chính là bát kỳ đại xà bất quá chỉ là một hư ảnh mà thôi bát kỳ đại thần xin bắt đầu h o à n g dương ngài thần uy a b no sậy m ẹ -e、thanh âm trầm thấp mở miệng chuẩn bị bắt đầu vãn hồi mình âm dương sư tôn nghiêm đánh một trận mặc dù nói nhìn qua khá có một ít khôi hài còn như t r ư ơ n g hoa chính là có chút nghiền ngẫm nếu đối phương là bát kỳ đại xà mình không lấy ra một cái nói há chẳng phải là ra vẻ mình đặc biệt thất bại e giờ quốc tương đối nổi danh thần thú nghĩ tới nghĩ lui trừ bắt kỳ đại xà sau đó cũng chính là nuốt thú sương mù nuốt sương mù tới rất lâu không dùng vận dụng nói linh năng lực chương hoa lại từ thi triển không khỏi có chút sơ sót đưa đến liền liền dày ba tiếng trong lòng bàn tay linh thể lúc này mới chậm chạp thành hình lại là một cái ngoan ngoãn con cựu nhỏ hình dáng bất quá ở con cựu trên trán có một cái vô hình thần văn nhìn qua lóe lên dị thường sáng bóng có chút kinh người chương năm trăm sáu mươi ba dạy dỗ nhìn lại a bên no sậy mệ ấy -e、vẻ mặt càng thêm ngưng trọng trước vốn lấy là trương hoa biết âm dương thuật coi như mạnh mẽ thì như thế nào mình kêu gọi thức thần giàu gì cũng là bát kỳ đại xà đủ nghiền ép phần lớn thức thần có thể hết lần này tới lần khác trương hoa cho gọi ra thức thần và bát kỳ đại xà tương đương hơn nữa trước biến hóa khó lường phụ thuật tạm thời bây giờ hắn có chút không cầm nổi liền chú ý đây hết thể ngọn nguồn đều là bởi vì là đối phương mạnh mẽ cùng với đối với mình không tự tin nhìn lại trương hoa lúc này nội tâm cười khổ v ạ n phần mình tu vi chân thực đúng là đúng là trúc cơ trung kỳ không sai coi như có thể thi triển rất mạnh mẽ bao nhiêu thủ đoạn có thể đều phải cần giá cao nói ví dụ như bây giờ nếu không phải bởi vì là mình đủ có nghị lực thân thể tố chất khác với thường nhân mạnh mẽ nếu không thật sẽ trực tiếp ké s ị u đàng so thử trên đài thử nghĩ một cái trúc cơ kỳ muốn cùng đoán hồn kỳ đỉnh cấp người đánh như nhau tương đương khó bỏ khó phân trong đó cần rất nhiều ngoại giới nhân tố mà trương hoa chẳng qua là trùng hợp có đủ đủ chiến lược c ư ờ n g đại mà không có thi triển ra chiến lược vốn mà thôi lập tức triệu hoán ra nuốt sương ngủ, còn thi triển nói linh năng lực nói thật đã không có bất kỳ chiến đấu nào lực nuốt sương ngủ, đi gặp xe b ạ n cũ mạnh làm ra vẻ chấn định trương hoa mở miệng nói đến sau đó một bộ nhàn nhã hình dáng trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu nhẹ nhàng thảy đàn nhìn qua đặc biệt nhàn nhã còn như aben no sầy mê ấ y bên này chính là như lâm đại địch phải biết bát kỳ đại xà và ab no sầy m ẹ ký kết thức thần khế ước tới cũng chỉ là phân thân thực lực có hạn hơn nữa nuốt thu x ư ơ n g mù ở phương diện khác khắc chế bát kỳ đại xà hai người căn bản không thi triển được tay chân đối phó nuốt x ư ơ n g mù cũng đã đủ rồi húng chi một bên trương hoa ab no sầy m ẹ trên mặt c u ố n quýt thần sắc cũng không dừng lại bao lâu chút ít liền bình thường trở lại mình có lẽ vốn là không đánh lại người ta không phải hắn đối thủ đã như vậy vì sao phải c u ố n quýt với thắng bại nhất định phải phân thắng Húng chi, coi như là phân thắng cũng làm mình tự dứt lấy thôi. Không bằng làm một chàng kiểm nghiệm thực lực mình cơ hội. Nghĩ thông phải chi, thôi. thực hội. lấy tự dứt một cái bại. coi bại, kiểm ra ra lực là là làm cơ sau u ố t điểm này,、A、B No trên sởi mệ trên mặt lộ ra lộ l đã â nụ miệng nói cười. Mở đó ế n nuốt sương ngủ Sau tử sa mạ, mạ phạm. đệ đ một bản lá bùa lặng lẽ xuất hiện s â y mệ ẩy tay trái tay phải bấm ngón tay trong miệng mặc niệm thần chú lại cho gọi ra tới một cái t h ứ c thần c ử u vĩ hồ lần này là một cái có loài người vóc người sau lưng nhưng đung đưa chín cây cái đôi u hồ yêu hồ yêu tự nhiên tự nhiên tương phiền thoái ngươi x â y m u ệ hay n à y nói đến sau đó ở sau lưng bắt đầu bố trí cường đại phụ trận tự nhiên ở một bên bảo vệ còn như bát kỳ đại xà chính là trực tiếp cùng nuốt sương mù hai người trên không trung b ô đấu tạm thời bây giờ chỉ có trương hoa nhìn qua nhất là nhàm chán lại có thể ở khảy đàn bất quá nghe tiếng đàn tựa hồ có dũng khí thư giãn linh hồn khẩn trương còn có tiêu trừ mặt trái háo hức cảm giác chẳng lẽ nói đàn của hắn thanh và mặc liên vũ điệu như nhau có thể làm cho người điên cuồng trước mê phía dưới mọi người không khỏi tò gan nghĩ đến sau đó mặt đầy không tình nguyện tựa hồ muốn che lỗ thai ngăn cách tiếng đàn dẫu sao mặc liên một cái đẹp làm người hài lòng vũ điệu mê tâm thần người dĩ nhiên không thành vấn đề có thể trương hoa tiếng đàn cũng không dám khen dầu gì cũng là một người nam sinh ra phương diện kia ngạc ý ha chẳng phải là rất khó xem tất cả mọi người đều muốn phong bế thính lực đáng tiếc tiếng đàn thẳng tới linh hồn chỗ sâu bất kỳ phong tỏa cũng không có hiệu quả nếu để cho trương hoa biết phía dưới ý nghĩ của mọi người chỉ sợ là muốn cười ra ở h e o thanh đúng là tiếng đàn của hắn muốn muốn làm mặc liên vũ điệu loại trình độ đó mê người dĩ nhiên có thể thậm chí có thể để cho tất cả mọi người đều khăng khăng một mực đi theo hắn có thể là như vậy tiếng đàn là cần tu vi chí ít không phải bây giờ trương hoa có thể làm được huống chi hắn muốn đám người này đã tuyệt vọng rồi làm gì lại không có chỗ gì hay lập tức hắn đang khẩy đàn bài hát là một bài dẹp viên tâm thần có thể tăng nhanh tu vi khôi phục thậm chí đối với căn nguyên tu bổ cũng có một ít tác dụng bài hát trước tiêu hao quá lớn hắn mơ hồ đã động căn nguyên cho nên cần khôi phục một chút có đàn âm bờ uff thêm được tại sao không làm như vậy chẳng lẽ coi mình ngu sao còn như ab no sậy mẹ ấy vào giờ phút này đã bố trí xong mình có thể cầm được xuất thủ cũng là tổng hợp cường đại nhất một cái phủ trận ngưng hình chốc lát thời gian trực tiếp t r ợ t quát một tiếng nhanh chóng mở rộng bao phủ toàn bộ t ỷ thí trên đài coi như là trương hoa đều không thể ngăn trở chốc lát nuốt sương mù trương hoa nhìn một chút phía dưới lưu c h u y ể n phu văn sau đó nhẹ giọng kêu một tiếng nuốt thú sương mù đối phương nhanh chóng công khai khạc ra một hớp mây mù thẳng bao phủ trương hoa sậy mê ơi, ngươi vẫn là quá gấp đối phó kẻ địch chí ít hẳn trước đem mình bảo vệ mà không phải là đem mình cùng đối phương còn như cùng một không gian cứ như vậy n g ư ờ i là nguy hiểm nói ví dụ như bây giờ trong mây mù chuyện tới trương hoa như có như không thanh n â m nhìn lại ab no s ợ i mệ ấy chính là sắc mặt biến đổi khó lường bởi vì là ngay tại mây mù bao phủ trong nháy mắt đi phụ trận căn bản không cảm giác được trong mây mù bất kỳ chuyện bao gồm mây mù cũng căn bản không có bất kỳ cảm giác gì nhìn qua giống như là trước mắt vật này căn bản không tồn tại vậy nghĩ như vậy tới ngược lại là làm người ta ngạc nhiên nhưng mà bây giờ đang đang chiến đấu thời gian kẻ địch lập tức biến mất không gặp sẽ là như thế nào một loại thể nghiệm sợ hãi có hay không khắp nơi cẩn thận đề phòng rất sợ kẻ địch đột nhiên bây giờ ở phía sau mình xuất hiện nếu quả thật là như vậy há chẳng phải là để mặc cho mình rơi vào trong nguy nan a b no sầy mệ ấy bây giờ có chút rõ ràng trương hoa mới vừa rồi nói những lời đó rốt cuộc là có ý gì chỉ bất quá bây giờ mình tựa hồ cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết ta ngày hôm nay liền làm ta cho ngươi lên một giờ học sau này ngàn vạn lần phải nhớ kỹ bất kỳ thời gian bất kỳ địa điểm vô luận đối phương là biết bao y ê u ớt đều không thể đem sau lưng giao cho h ắ n dứt lời trương hoa tỏ ý nuốt thú sương mù thu hồi mây mù không có kế tiếp bất kỳ động tác b ấ t kỳ đại xà và nuốt thú sương mù đánh khó bỏ khó phân bây giờ nhìn gặp đối phương dừng tay dĩ nhiên đặc biệt tình nguyện còn như hồ yêu tự nhiên chính là lộ ra một bộ cẩn thận đ ể phòng thần sắc thật sự là bởi vì là t r ư ơ n g hoa bây giờ nhìn qua thật rất nguy hiểm đây là nhất trung đến từ trực giác chỉ dẫn chí ít hồ yêu tự nhiên l à như vậy cho là còn như a bên no sậy mẹ ấy chính là nhẹ giọng thở dài một cái sau đó mở miệng nói đến tự nhiên không cần như vậy sau đó xoay người hướng trọng tài mở miệng nói đến trọng tài ta nhận thua ta không phải hắn đối thủ sau đó trực tiếp thu hồi thức thần rời đi tỉ thí chiếc phía dưới mọi người tất cả đều là một mặt mơ hồ thậm chí bao gồm trọng tài bởi vì là bọn họ cũng không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra ngay tại ab no sầy mệ p h ụ trận trực tiếp bao phủ toàn bộ t ỷ thí c h i ế c sau đó tất cả không phải nhân viên chiến đấu đều đã bị bầm đi ra hơn nữa một hồi mưa lất phất ánh sáng trắng bao phủ đưa đến căn bản không thấy rõ bên trong bất kỳ tình huống gì sau đó sau đó sẽ lần nhìn thấy hai người chính là ab no sầy mệ ấ y nhận thua tràn g diện năng lực ta nhỏ Ai chương ó t năm trăm sáu mươi bốn mời vào giờ phút này bây giờ mọi người trong đầu đều là cái ý nghĩ này mặc l i ê n ngược lại là khá hơn chút mơ hồ có thể đoán được trương hoa ở bên trong làm chuyện gì nhưng mà liên quan tới trương hoa nàng cái gì cũng không chuẩn bị nói ra miệng ai kêu đây là mình người đàn ông trong lòng ngọt ngào mật nghĩ đến còn như trọng tài mặc dù rất mơ hồ có thể nếu ab no x ả y mẹ ấy đã tự nhận thua như vậy mình khá tốt nói thêm cái gì cái gì cũng không nói được chỉ cần tuyên bố kết quả là thành đạt được mình kết quả mong muốn trương hoa hài lòng gật đầu sau đó bay xuống c h i ế c tới mặc liên mau tới đây ôm lấy ta trương hoa nhanh chóng truyền âm trong giọng nói vội vàng ý hiện ra hết nhìn qua tựa hồ đặc biệt được yếu đối vậy thật may vào giờ phút này hắn là đưa lưng về phía mọi người không có ai phát hiện được một màn này mặc liên làm đạt tới ý thức được trên người hắn tuyệt đối chuyện gì xảy ra không khỏi trên mặt lộ ra mãnh liệt vui mừng trực tiếp xông lên ôm lấy trương hoa trương hoa hài lòng gật đầu một cái sau đó đem mặt vô s ỉ chôn vào người nào đó trước ngực thuận tiện cả một cái mặc liên trước đường động để cho ta khôi phục khôi phục linh lực ta bây giờ nhưng mà bị một người đàn ông cho ép cô trương hoa nhẹ giọng túi thai ở nàng bên người nói đến khạc ra một hồi một trận hơi nóng để cho mặc liên sắc mặt nhanh chóng ngừng đỏ nhất là bên thai đỏ thông suốt đây coi như là nhỏ gợi cảm sao trương hoa nhìn gặp nàng như vậy một bộ hình dáng mắc cỡ không khỏi mỉm cười gật đầu sau đó vô cùng hài lòng bắt đầu khôi phục linh lực đứng lên nhanh nhất đương nhiên là hấp thu linh thạch chưa đủ một phút trương hoa miễn cưỡng khôi phục một thành linh lực còn có thuận tiện chưa chị bị dao động căn nguyên lực một phút sau đó hai người cuối cùng bông hai người ôm lâu như vậy bên cạnh có thể là có không ít người nhìn ở trong mắt một trận ghen tị thân sắc có thể ghen tị thuộc về ghen tị đây là người ta hai cái miệng nhỏ giữa chuyện mình lại không thể nhúng tay tóm lại đặc biệt phải nhường người khó bỏ khó phân điểm này tất cả mọi người tự biết mình nhìn gặp không có người nào trên mặt lộ ra hầu nghi thần sắc sau đó trương hoa lúc này mới gật đầu một cái bày tỏ diễn xuất thuận lợi kết thúc cũng không phải là lấy một cái manh mới thực lực ngụy làm ra vẻ đại lão quả nhiên rất thua thiệt à. dù làm mình phần cứng điều kiện như thế mạnh mẽ vậy căn bản không có thể nói là có thể thành hơi lớn lão ai kêu phần mềm thực lực yếu phát hoảng không được được nhanh chóng tăng lên hai thế thân tu vi sau đó dung hợp một đời thân nếu không như vậy nhắc nhở điếu đảm làm ra vẻ cuộc sống lúc nào mới là một đầu một bên mặc liên yên tĩnh không nói lời nào chẳng qua là si ngốc nhìn chương hoa hai người giống như một bức tranh sân thủy điềm tĩnh ở nơi nào đó xó xỉnh ngồi trong phòng giám sát hiện ở tất cả mọi người sắc mặt đã từ lúc ban đầu khinh thường đến nhìn thẳng đến nghiêm túc đến bây giờ ngưng trọng bởi vì là Abeno xây mệ ấy lai lịch bọn họ có thể là biết ở nước cao ly chiến lược đứng hàng trong không phải thứ nhất chính là thứ hai cái loại đó bây giờ trương hoa lại có thể giải quyết hắn vậy nếu như hai cái miệng nhỏ cộng lại há chẳng phải là càn quét toàn bộ cao ly người như vậy căn bản không đắc tội nổi hạ lệnh đi xuống để cho truyền đạt tin tức phục vụ viên tạm thời trở đi ta muốn ta vẫn là tự mình đi tương đối có thành ý các cục ky nhìn hình ảnh theo dõi trong hai người sau đó mở miệng phân phó rất nhanh phục vụ viên trực tiếp xoay người đi truyền đạt chuyện này dĩ nhiên lúc nói lời này Park cục kỳ không có bất kỳ che giấu người chung quanh cũng đều là nghe được rõ ràng chẳng lẽ nói Park cục kỳ đây là chuẩn bị lôi kéo chương hoa tuyệt đối là như vậy rất nhanh tất cả mọi người đều ý nghĩ rõ chuyện này đáng tiếc đã bị Park cục kỳ nói trước một bước bởi vì là bây giờ Park cục kỳ đã đứng dậy rời đi phòng giám sát và điều khiển trực tiếp đi trong đại sảnh đi tới hơn nữa không có bất kỳ che giấu chỉ như vậy lấy park c o o k i thân phận đã qua trước park c o o k i liền đã thấy qua mặt liền mặc dù nói xa xa vừa nhìn đều có chút ấn tượng cho nên rất nhanh liền tìm được hai người cụ thể ở đó một xó xỉnh ngay khỏe hai vị quáy dày một chút ta là park cookie park c k i tự xưng là khiêm tốn có lý cả người thẳng tây trang hơn nữa du lượng tóc cho nên park c o o k i rất tự tin còn như t r ơ n g hoa đối với dáng dấp đẹp trai người đều có một loại vô hình địch dí nhất là vẫn là cái loại đó tự xưng là rất nổi danh chỉ báo một cái tên là có thể đem n g ư ờ i hủ chết cái loại đó vì vậy nói từ lạnh một tiếng nói đến p a k c o k i nữ phiếu qua lại chim chứ còn như kia căn thông tới ta có thể không có hứng thú biết trên mặt lộ ra một bộ nụ cười khinh miệt nhìn qua đặc biệt bướng bỉnh không sai đại l a o đều là cái bộ dáng này phách loa mắt của u căng điều nổ thiên còn như p a k c o k i chính là trên mặt lộ ra chút ít đỏ hưởng thần sắc không sai hắn xấu hổ tiếng hoa hắn vẫn là học qua một chút cho nên trương hoa nói nói là ý gì hắn vậy rõ ràng đừng xem hắn một cái con nhà giàu đẹp trai con nhà giàu bạn gái một ngày đổi một cái có thể phương diện kia vẫn là t h à n h khiết đồng năm nhỏ cái gì cũng không có làm qua bị trương hoa như vậy d ễ cận làm sao biết không sợ thèn thùng dĩ nhiên đây cũng là bởi vì là b á c gia nghiêm khắc gia quy có liên quan nhất luật phát sinh qua quan hệ đều là b a c gia tức phụ vô luận tự mình phải trang nguyện ý điều này gia quy thật giống như chỉ nhằm vào phái nam trương hoa đại nhân mặc liên đại nhân mới vừa có chút thất lễ lấy là hai vị đại nhân đi tới cao ly hoặc nhiều hoặc thiếu nghe qua chúng ta b a c gia cũng chưa có tự giới thiệu mình dứt lời b a c c ụ c k i e h á n giọng một cái sau đó mở miệng nói đến tự mình b a c c ụ c k i e hàn quốc b a c gia con trai trưởng lộ v ẻ đảm nhiệm nước cao ly mấy công ty lớn ceo chức vị chúng ta p a r gia chiếm cứ toàn bộ nước cao ly vòng buôn bán sáu mươi phần trăm số là nước cao ly buôn bán b bá a chủ t ắ c cục ky trên mặt lộ ra chút ít tự hào thân sắc những thứ này có thể đều là mình các trưởng bối đánh xuống giang sơn thành cựu văn bối dĩ nhiên tự hào đồng thời cũng càng hẳn từ miễn à buôn bán b bá a chủ nghe được t ắ c cục ky so với thiếu trương hoa hứng thú bởi vì là hắn bây giờ nhưng mà chuẩn bị quy nạp quy nạp toàn bộ nước cao ly siêu năng lực vòng nếu ác gia có năng lực tiếp xúc đạt được nói rõ đối phương trí ít vậy có đầy đủ mạnh cường giả nếu như mình có thể thật tốt lợi dụng một phen nhưng là có thể đạt tới mình yêu cầu trọng yếu hơn chính là hắn rất thích đứa bé này thái độ không t i ê u ngạo không làm bộ hơn nữa không có cái loại đó con nhà giàu bệnh chung từ lấy là toàn thế giới liền lão tử n h ư bức khí chất rất phù hợp t r ư ơ n g hoa khẩu vị không biết ngươi tìm ta làm gì t r ư ơ n g hoa mặc dù có lòng muốn cùng ác gia tiếp xúc khá vậy hiểu được d ẻ đặt cho nên hơi có vẻ cảm ứng tính mở miệng nói đến trong giọng nói chan đầy cám dô ý nghĩa còn như park cục ki ở vòng buôn bán cũng đã kiên cường vượt khó mấy năm dĩ nhiên hiểu được trương hoa ý nghĩa sau đó hưng phấn mở miệng hai vị đại nhân ta park cục ki chính thức đại biểu toàn bộ park gia mời hai vị đại nhân làm khách tới chúng ta park gia à làm khách à ta hỏi một chút vợ ta dứt lời trương hoa làm bộ nghiêng đầu nhìn một cái m ặ c liên m ặ c liên khẽ cười một tiếng sau đó gật đầu trong giọng nói tràn đầy nụ cười đến tột cùng là tại sao sẽ để cho mình cũng thay đổi được như thế hư cùng đi không đúng tuyệt đối là trương hoa chương năm trăm sáu mươi lăm đi mặc liên chắc chắn tuyệt đối là trương hoa làm hư mình còn như bị mặc liên đoán giận người nào đó chính là cởi mở cười một tiếng xoay người đối với bác cục ky mở miệng nói đến nếu ngươi thành tâm như vậy thành ý mời như vậy ta không thể làm gì khác hơn là đáp ứng dứt lời t r ư ơ n g hoa còn bày ra một bộ yêu có đi hay không dáng vẻ có thể nói là đặc biệt kiêu ngạo còn như bác cục ki chính là nội tâm cười khổ chẳng lẽ nói tất cả đại l a o đều có như vậy giờ hơi nếu không tại sao rõ ràng là chính ngươi ám chỉ mình muốn đi bây giờ lại bày ra một bộ yêu có đi hay không dáng vẻ không hiểu nổi không hiểu nổi bác cục ki bây giờ vậy lười phải tiếp tục suy nghĩ những thứ này nếu đã đáp ứng như vậy mình chỉ để ý mang về nhà là được còn lại sự việc để cho người trương o n nhà để giải quyết. Mình g giải làm để đ quyết. một giò ờ thời giờ n hoàn thành hẳn hoàn thành nhiệm lòng hướng nói đến, vậy hai vị đại nhân, lúc nào thuận lợi cùng ta cùng nhau cũng không có vấn g gật gì. đá, đã đầu đó đại đều đi đề cái, Hắc hài hai hỏi hai hối thể một ta bắt Tùy t lợi vụ. vị vậy vị cục lúc có có kỳ sau ra. ư bây r hoa vừa nghe coi như không vui nói rất hay giống như mình thật không muốn đi như nhau không được ta phải đi nhưng mà hai vị đại nhân không cần hoàn thành cái này c ắ c cục ky một mặt mơ hồ nói thế nào đi ngay bây giờ đừng quên bây giờ hai vị đại nhân cũng đều là đang so thử ả nếu như tùy tiện rời đi có ảnh hưởng hay không không tốt lắm cha ngươi nhìn một chút ngươi cũng đều là một cái nước cao ly gia tộc lớn thứ nhất con trai trường ả làm sao điểm này quyết đoán cũng không có mang hai người đi còn không phải là lý sở ứng làm trưng ơ hoa cười nhạo một tiếng không khỏi đối với ông tác cục ky bắt đầu tẩy não giống vậy giảng đạo dĩ nhiên thành cựu tẩy nao giáo chủ người nào đó có thể sẽ không thừa nhận mình bây giờ được là hắn chẳng qua là ở nói phải trái quả nhiên thành công bị trương hoa nói phải trái mười phút sau đó các cục k i cuối cùng gật đầu đáp ứng mang hai người rời đi trên thực tế lấy các cục k i thân phận coi như là rêu cợt lần này trao đổi thi đấu cũng không có bất kỳ vấn đề ai kêu đây vốn chính là lấy tác gia cầm đầu phát khởi trao đổi thi đấu toàn bộ đại hội các loại đồ cần tất cả đều là tác gia cung cấp cho nên mang hai người hoàn toàn không có vấn đề còn như những thứ khác phòng giám sát và điều khiển người chính là đấm ngược dẫm chân bởi vì là bọn họ chẳng qua là chậm nửa bước à. chính là cái này thật đơn giản nửa bước đưa đến mình bỏ lỡ hai vị đại lão nhất định chính là mất trí được rồi coi như bọn họ bây giờ làm sao hối hận đều đã không có biện pháp bởi vì là trương hoa và mặc liên đã đi theo p ắ r của kỳ đi tới b á g i a nói thật b á g i a nhà địa điểm là trương hoa không nghĩ tới lại có thể sẽ ở một cái vách đá thẳng đứng trên trực tiếp b ê nếu trong vào. n khảm đi vào. Nếu như bác i a có người thân mắt chứng ngậu du chỉ sợ ngày đó người cũng không còn bởi vì làm ngậu du tàu đi chỉ một cái ủng trực tiếp rơi đến phía dưới vách núi đi dĩ nhiên những thứ này trương hoa mới lười để ý đi theo bác cục ki nhanh chóng đi tới bác i a phòng khách hai vị đại nhân hoan nghênh đi tới bác i a bây giờ phỏng đoán không người đứng lên hai vị đại nhân tạm thời ở đại sảnh nghỉ ngơi chốc lát ta đi gọi người tới dứt lời bác cục ki nhanh chóng đánh một thông điện thoại chưa đủ mười phút thì có mười vị người hầu gái đi tới cùng một màu e giờ quốc gió người hầu gái làm ra vẻ hơn nữa mới vừa tỉnh ngủ thần thái khá có một ít mê người nhưng mà trương hoa là loại người đó sao không thể nào đã có mặc liên làm sao sẽ còn mở mắt xem những đàn bà khác muốn xem cũng là nghiêm xem dĩ nhiên các cục kỳ nơi nào biết trương hoa trong đầu rốt cuộc là nghĩ gì đặc biệt nghiêm chỉnh đối với mười vị người hầu gái nói đến mấy người các ngươi thật tốt chiếu cố một chút hai vị quý khách ta đi gọi phụ thân tới đây nhớ được để cho phòng bếp nhanh lên một chút lên bữa ăn sáng đi lên các cục k i phân phó sau đó nhanh chóng xoay người rời đi chuẩn bị rửa mặt một phen thuận tiện kêu mình phụ thân tới đây bởi vì là bây giờ thời gian đoán chừng chính là phụ thân thức dậy sau đó chuẩn bị rửa mặt dùng bữa ăn sáng thời gian rất nhanh trương hoa chừng ở trong đại sảnh ngồi chốc lát thời gian một cái thần sắc uy nghiêm người trung niên từ thiên môn đi tới nhìn gặp trương hoa và mặc liên đang khâm ngồi không khỏi được lộ ra một chút thần sắc h ầ n g y. i p c c ụ koki đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra làm sao liền hai cái tam đẳng năng lực người cũng trực tiếp mời vào nhà hơn nữa còn là lấy cao nhất lễ nghi đ ố i đãi như vậy chăm chỉ là ngu sao phát tứ xuyên biển sắc mặt c h ầ m xuống vừa mới chuẩn bị mở miệng lúc này một bóng người nhanh chóng chạy ra chính là p a c c ụ o k i vào giờ phút này hắn chính là mặt đầy nóng n ả y bởi vì là hắn lung túng phát hiện mình thật giống như quên nói một chuyện mình cùng phụ thân thật giống như chỉ nói mang theo hai vị quý khách cũng không nói cụ thể thực lực nếu như phụ thân hiểu lầm đang cùng hai vị đại nhân xích mích chỉ sợ đến lúc đó thác ra gặp nạn cho nên chạy mau đi ra thật may đuổi kịp không khỏi một mặt thở hào hển nói đến phụ thân hai vị đại nhân này là ta từ trao đổi thi đấu mời tới người vị này trương hoa đại nhân còn ung dung giải quyết é giờ quốc cá bên no sậy mề ấy vị này mặc liên đại nhân g i á n g múa lại là giống như tiên giáng trần hoàn mỹ h ắ c cục kỳ nhanh chóng đem mình biết tất cả mọi chuyện đều nói hết cho phụ thân vì chính là muốn để cho phụ thân bình tĩnh có thể muôn ngàn lần không thể đủ phát sinh một ít không nên sự tính phát sinh phát tứ xuyên biển nghe được mình nhi tử như thế nói trên mặt thoáng qua một tia không tin t h ầ n sắc thật sự là bởi vì là nói quá mức huyền diệu một cái tam đẳng năng lực người lại có thể có thể đem một cái siêu đẳng năng lực người đánh bại nghe nói đi tựa như cùng chuyện nghìn lẻ một đêm vậy có được hay không húng chi mình lại không chính mắt gặp qua như vậy căn bản không có nhiều ít tin phục lực dù là coi như là mình con trai trưởng nói ra đều là nồng nặc không tin dĩ nhiên nếu b á c cục kỳ đã nói như vậy phát tứ xuyên biển như thế nào đi nữa không tin cũng trước như thế đối phó hai người đợi một hồi nếu như vậy trần làm tiếp dự định rất nhanh trương hoa liền phát hiện không đúng đó chính là phát tứ xuyên biển đối với mình thái độ có chút bất đồng không giống với b á c cục kỳ nhiệt liệt hơn nữa cảm giác được ác cục ky tựa hồ bởi vì là phát tứ xuyên biển duyên cớ đối với mình bắt đầu chẳng phải thân thiết đứng lên giống như đột nhiên bây giờ đối với mình nhiều một chút xíu đ ể phòng tâm tư chẳng lẽ nói phát tứ xuyên biển là không tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối là như vậy nếu không t r ư ơ n g hoa thật sự là không nghĩ ra còn có lý do gì có thể làm cho phát tứ xuyên biển làm ra như vậy được là tới ngoài mặt đối với mình hai người đều là thân thiết có thừa nhưng mà bối bên trong nhưng là một bộ hời hợt dáng vẻ như vậy thái độ tuyệt đối là không tin nếu không làm sao biết chẳng phải nhiệt liệt đây có thể đem trương hoa chọc tức thiếu chút nữa liền trực tiếp té chén m ã đức thật lấy muốn tốt cho mình khi dễ được rồi trở lên nội dung tất cả đều là người nào đó đơn thuần y y, ngoài mặt vẫn một mảnh muốn cùng thậm chí nói nhìn qua không có bất kỳ bất đồng không nếu như nói cứng không có cùng nói đó chính là trương hoa giác quyết định từ mặt bên tới kiểm chứng mình tu v i mạnh mẽ nếu không thật vẫn lấy là mình là một cái con cọp giấy hơn nữa cùng sẽ tự mình nói ra sự việc phát tứ xuyên biển phỏng đoán vậy sẽ không đáp ứng chương năm trăm sáu mươi sáu cho biết rất nhanh trương hoa liền đối với mặc liên gật đầu sau đó hướng phát tứ xuyên biển nói đến tiên sinh ác đa tạ hôm nay ngài khoản đãi ta cùng phu nhân ở nước cao ly lưu lạc trận này lần đầu tiên hưởng thụ bực này đãi ngộ trương hoa còn chưa nói xong phát tứ xuyên biển trên mặt cũng đã lộ ra một bộ khinh miệt diễn cảm mặc cho ai nấy đều thấy được trong đó khinh thường trương hoa dĩ nhiên đã nhìn ra nhưng mà không có biện pháp vì kế hoạch lâu dài chỉ có thể nhịn nếu không chính là mình không tán thưởng sự việc đều đã tiến triển cho tới bây giờ nói lùi bước liền lùi bước không khỏi vậy quá xa xỉ một chút tiên sinh ác vợ chồng chúng ta hai người trên người bây giờ vậy không việc gì cầm được s u ấ t thủ đồ như vậy thì không thể làm gì khác hơn là là ngài dâng lên điệu múa dứt lời trương hoa về phía sau c h ậ m rãi lùi bước sau đó ngồi xếp bằng trên hư không bắt đầu nhẹ nhàng thảy đàn còn như mặc liên trên người áo khoác loại pháp khí đã sớm biến đổi thành là ung dung điện nhã hoa mẫu đơn hủy quần áo nhìn qua rất là diêm dúa sau đó đặc biệt truyền thống một chi nghe t h ư ở n g vũ y khúc xuất hiện lần này không có bất kỳ sửa đổi hai người đơn thuần đánh đàn khiêu vũ nhưng mà dáng mua trong thuộc về hảo cảnh năng lực một cách tự nhiên phong thích trực tiếp bao phủ toàn bộ các i a tất cả các i a người phàm là có thể thấy mặc liên vũ điệu không có một cái có thể chạy trốn khỏi liên quan tới ảo cảnh trói buộc giống như giống như trầm luân đi vào như nhau còn như mặc liên rất nhanh điệu múa kết thúc t r ầ m rãi dừng người lại trên người quần áo vậy nhanh chóng hóa thành cả người màu đen đổ d ạ n phố nhìn qua cùng tầm thường người cao ly dân không có bất kỳ khác biệt giống như mới vừa rồi vị kia khiêu vũ tiên nữ căn bản cũng không phải là nàng như nhau còn như trương hoa chính là nhẹ nhàng thu hồi đàn cổ sau đó đổi hồi mới bắt đầu đơn giản hình dáng cười ha hả bắt đầu uống nổi lên đã ngộ i trà t á c cục ki hiện đang khiếp sợ đã ngay cả lời cũng không nói ra miệng phải biết hắn nhưng mà đã nhìn rồi mặc liên vũ điệu biết bực nào mị lực nhưng mà còn là giống nhau châm luân có thể tưởng tượng được mặc liên vũ điệu rốt cuộc là cường đại dừng nào t á c cục ki còn như vậy nha h ư ớ n g chi phát tứ xuyên biển vào giờ phút này phát tứ xuyên biển tâm tư có chút khó mà bình phục thật sự là bởi vì làm mực thương xót ở trong lòng mình lưu lại ấn tượng quá mức cường đại một cái đã sớm yên lặng lòng cũng dần dần bắt đầu hoạt lạc có thể tưởng tượng được bị lực cường đại dường nào dĩ nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút bởi vì là một c h i vũ kết thúc sau đó hắn cuối cùng là tin mình c o n trai trưởng nói nói trước mắt hai người tuyệt đối không đơn giản nhất là trương hoa nhìn qua chân chân thiết thiết chỉ có tam đẳng năng lực người thực lực cường đại nhưng là lại có thể ở vừa đụng đến nhạc khí sau đó tản mát ra làm mình đều sợ hơi thở như vậy hơi thở hắn đã từng cảm thụ qua ở mình lao tổ tông trước mặt khi đó hắn còn để lại vô cùng mãnh liệt tấn tượng nhưng là bây giờ một người trẻ tuổi lại có thể có thể cùng mình lao tổ tông như nhau mạnh cái thế giới này là thế nào tiên h sinh á c như thế nào chúng ta lễ vật này tạm được chứ chân hoa hơi nghiêng đầu mỉm cười hỏi đến nụ cười trên mặt nhìn qua là như vậy người vô hại nhưng mà tại sao pháp tứ xuyên biển và bác cục k i đều là sau lưng một hồi gió lạnh tựa hồ chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh như nhau v ừ i lúc đó bắc cục kỳ vì mình phụ thân chối bỏ trách nhiệm nói đến trưng ơ hoa đại nhân tiếng đàn và mặc liên đại nhân dáng múa đương nhiên là thiên hạ vô song không người có thể địch phụ thân cũng xem được có chút xi、si. xấu hổ xấu hổ hai vị tiền bối bực này dễ dàng tha thứ độ lượng ta thật là nên phạt phát tứ xuyên biển nghe được mình nhi tử như thế nói nhanh chóng phản ứng sau đó cười khổ ba tiếng trực tiếp t ử phạt ba ly tóm lại nhìn qua nhận sai thái độ đặc biệt được hài lòng chí ít không có bất kỳ sơ hở ngay tại hắn phập p h ò n g lo sợ lúc này mặc liên đây là cười nhạo một tiếng trương hoa nhanh lên một chút ngươi đừng dọa hù dọa bọn họ vội vàng đem sự việc nói rõ ràng chúng ta tốt chuẩn bị rời đi hiển nhiên nàng đã ở nước cao ly đợi đủ quá lâu đợi tiếp nữa nói không chừng thật bắt đầu chán ghét dậy rồi như vậy tình huống cũng không phải không thể nào phát sinh dẫu sao mình thật có nhiều điểm không thế nào thích cao ly mặc liên yên lặng nghĩ đến thật sự là bởi vì là cái địa phương này x o á y ca cô gái đẹp thật nhiều rất nhiều ạ còn như trương hoa nghe gặp mình phu nhân nếu đều là nói như vậy làm sao biết không biết xấu hổ để cho phu nhân tiếp tục trở tiếp làm đạt tới chính là sửa sang lại sắc mặt mở miệng nói đến các người b ắ c già hẳn hoặc nhiều hoặc ít hiểu được âu châu sự tính phát sinh chứ âu châu nghe được trương hoa mà nói b ắ c ra hai phụ tử sắc mặt có không cần các cục ghi mặt đầy mơ hồ bày tỏ không biết còn như pháp tứ xuyên biển chính là sắc mặt ngưng trọng hắn cũng là gần đây mới nhận được tin tức ám hắc quốc hội tựa hồ càng ngày càng ngang ngược đứng lên thậm chí và tu đạo viện cũng vạn bất đắc dĩ và ám hắc quốc hội hợp tác nhưng mà giáo đình nhưng là vẫn không có ra mặt bất luận cái gì tuyên bố cũng không có phát ra ngoài cái này làm cho pháp tứ xuyên biển đặc biệt được giật mình có thể bây giờ nhìn lại tựa hồ hết thệ các thứ này đều cùng trước mắt mình cái này đại lao có liên quan pháp tứ xuyên biển nghĩ như vậy đến còn như trương hoa chính là nhẹ khẽ gật đầu ấn chứng đối phương suy đoán mở miệng trước nói đến phát tứ xuyên biển xem mặt n g ư ờ i sắc hẳn biết một ít chuyện tình chứ đúng vậy giáo đình đã từ trên cái thế giới này biến mất hoặc là nói ta và mạc liên là giáo đình sau cùng hai vị người còn như ám hắc quốc hội chính là bị ta thu phục bây giờ ám hắc quốc hội đương sự người là ta người làm dứt lời trương hoa dừng một chút nhìn gặp đối phương trong ánh mắt nghi ngờ thần sắc không khỏi dừng một chút sau đó mở miệng nói đến muốn đến ngươi nhất định tò mò tại sao ta nhắc tới chút bừa bộn sự việc trên thực tế những thứ này đều là có đạo lý hoa hạ đã bị ta trình hợp còn có âu châu cũng không xê xích gì nhiều cao ly các người một cái b ác gia mới có thể ở một ngày chỉ có thể thu mua tất cả vòng buôn bán thành là ngươi đế quốc hết t hệ các thứ này cũng là vì mấy chục năm một trận thai họa lớn vô luận các người cao ly phải trang nguyện ý nhân x â m cùng mình sinh tồn tiếp triển ứ n dịch ta cũng có cần phải thông báo ngươi một chút bốn mươi năm sau đó trái đất đem du ngoạn một nhóm siêu cấp cứng giả có lẽ chẳng qua là thời gian mấy tiếng toàn bộ trái đất cũng có thể bị bọn họ hủy diệt ta ý nghĩa chính là để cho trái đất chúng ta mọi người đóng hết tạo thành một cổ lực lượng đi chống cự dị giới người đâu chỉ có như vậy chúng ta còn có toàn bộ trái đất mọi người mới có thể tiếp tục cuộc sống không buồn không lo đi xuống dứt lời trương hoa liền ngừng miệng tiếp theo hẳn là để cho chính bọn họ suy nghĩ thật kỹ bởi vì là chuyện này lần đầu tiên nghe nói nhưng là có chút không dám tin tưởng phát tứ xuyên b i ể n dẫn đầu kịp phản ứng trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào mở miệng nói đến cho nên dựa theo hai vị ý của tiền bối là trái đất chúng ta sắp nên đón thế kỷ nguy nan đúng vậy vậy nếu như chúng ta trực tiếp trốn vào thái không nói có thể hay không có thể tránh qua một kiếp này không thể bởi vì là bọn họ có thể thông qua quan hệ nhân quả trực tiếp phá hủy các ngươi tánh mạng chương năm trăm sáu mươi bảy điều kiện trương hoa nghiêm trang phá vỡ phát tứ xuyên biển sau cùng một chút thảo tưởng nếu bọn họ có thể truy tìm được tới trái đất tới còn sẽ bỏ qua cho ngươi ung dung rời đi trái đất tuyệt đối không thể nào không cần nghĩ muốn hoàn toàn sửa đổi toàn bộ trái đất đổi được thích đứng bọn họ nhất định phải đem toàn bộ trái đất sinh linh toàn bộ hủy diệt chỉ có như vậy trái đất mới có thể rơi vào tự mình cải tạo trong quá trình tốt so với trước đó khủng long diệt tuyệt như nhau bọn họ cần muốn làm hiệu quả ngang hàng khủng long diệt tuyệt phát tứ xuyên biển trên mặt thoáng qua một chút tuyệt vọng ngay cả chạy trốn cách mặt đất cầu đều đã không cách nào ngăn cản diệt tuyệt thật chẳng lẽ phải giống như hắn nói như vậy giơ tay lên t r o n g có thể chống đỡ địch nhân vũ khí vì mình sinh tồn làm đấu tranh nhưng mà hắn sợ à hắn sợ nếu như không có t r ư ơ n g hoa trong miệng giải thích đơn giản như vậy kẻ địch đặc biệt được mạnh mẽ mình b ác ra mấy chục năm cơ nghiệp h ả chẳng phải là tất cả đều phá hủy tóm lại bây giờ phát tứ xuyên biển đầu vóc thành một đống hồ dán căn cách bản không cách nào làm ra bất kỳ suy tính. Trương Hoa dĩ nhiên nhìn bất kỳ Hoa làm ra ra suy dĩ đây ư phương ợ c đối hồi ánh trong quấn mắt quyết. Sau l u lúc n à mới lên tiếng nói biển, lên xuyên đến, phát tứ xuyên biển, dù sao coi ũ n lần g là một lần chết, tại s a không chọn cạnh tranh c một á Cả như g à y quá c ạ y trốn cuộc sống, trong t r sống, lòng cũng cuộc chịu. khó ơ n miệng, trong giọng nói g Hoa mở là ít có ngưng trọng. có coi ngưng n Đây hắn ư là h lần đầu tiên lôi kéo người vậy nói cho đối phương biết tất cả c ậ n kẽ sự việc kết quả như thế nào dĩ nhiên có chút khẩn trương nếu như pháp tứ xuyên biển không đồng ý trương hoa vậy không có cách nào nói chỉ có thể lựa chọn để cho mặc liên lao đi tất cả pháp người nhà trí nhớ quên hai người đến qua sau đó tìm nước cao ly cái thứ hai tồn tại mỗi một cái quốc gia hắn đều cần một đồng minh mình phải làm chính là nâng đỡ đồng minh thành là bổn quốc lớn thứ nhất lão không nói cái khác siêu năng lực vòng người cũng đối với mình đồng minh kính ngưỡng có thừa các loại sự việc cũng tương đối nghe theo cái loại đó chỉ có như vậy ngày sau chiến đấu bùng nổ mình mới có thể hợp lý điều động người phát tứ xuyên biển sắc mặt đổi tới đổi lui cuối cùng đây mới là mở miệng nói đến hai vị tiền bối thực không dám d i ấ u dếm ta cũng không phải là bác g i a người quyết định cao nhất cho nên chuyện này ta cũng không cách nào làm chủ không quá ta rất nhanh sẽ đem biết tin tức xuyên cũng chuyển đạt cho có thể người làm chủ thời gian xin đại nhân bỏ qua cho phát tứ xuyên biển thanh âm chấm thấp nhanh chóng mở miệng nói đến sau đó liền điểm tâm cũng không kịp ăn xong trực tiếp không người rời đi dĩ nhiên trước khi đi dặn dò các cục kỳ thật tốt chiếu cố hai người trương hoa cũng không nói thêm cái gì d ừ n g dưng gật đầu dẫu sao chuyện này dính dấp đến toàn loài người tồn vong ác gia có thể có nặng như vậy coi ít nhất là tin mình nói chỉ phải tin tưởng liền điểm này pháp người nhà thái độ tám mươi chín mươi là có thể thành như vậy tiếp theo liền thật tốt hưởng thụ một chút ác gia sống t i ệ t trương hoa dẫn đầu chú ý tới một chút chính là nước cao ly quả nhiên không có cái mới tiên rau tất cả đều là dưa chua mặc dù nhìn qua đặc biệt được ngon miệng mê người cả ngày không chắc sẽ ngắn t h i ề n nội tâm yên lặng oán t h ầ m động tác trên tay cũng không có ngừng không ngừng thưởng thức cao ly đặc sắc trước kia cũng không phải nói chưa ăn qua nhưng có t á c xin ý á ở một bên từ đầu đến cuối ăn không thế nào yên bây giờ tốt lắm thả vui vẻ ăn dĩ nhiên ăn đặc biệt khoái trá chưa đủ một tiếng đã quét ngang tất cả thức ăn nếu không phải bởi vì là chiếu c ô đến đang làm khách hắn có thể thiếu chút nữa thì muốn ở một cái thật dài duy nhất để cho trương hoa cảm thấy giật mình là nước cao ly sớm tiệc có chút nặng khẩu vị lại có đến một cái sống b ạ c h tuột nói thật trương hoa một chút đều không động rất nhanh phát tứ xuyên biển một lần nữa xuất hiện ở trên đại sảnh nhìn thấy hai người trên mặt thỏa mãn t h ầ n sắc lúc này mới gật đầu theo lễ phép vẫn hỏi một câu không biết hai vị đại nhân phải trăng ăn khoai trá thượng h ạ chỉ bất quá các người trương hoa hài lòng gật đầu bất quá lời nói một chuyện chuyển hướng ác gia phải chăng chuẩn bị hợp tác kết là đồng minh sự việc đây mới là chương hoa hai người chuyến này mục đích tuyệt đối không thể quên phát tứ xuyên biển im lặng sau đó quét nhìn chung quanh một phen mở miệng nói đến nước cơ người dẫn người đem nơi này dọn dẹp một chút đi xuống ta cùng hai vị đại nhân có chuyện cần nói h i ệ n nhiên chuyện liên quan đến ác gia sau l ư n g vị kia thái độ phát tứ xuyên biển nghiêm cẩn một ít là không sai các cục kỳ vậy phân rõ s ở chuyện gì mình phải biết chuyện gì mình không phải biết cho nên nhanh chóng mang tất cả l ù i xuống chắc chắn chung quanh không có những người còn lại sau đó lúc này mới lên tiếng hai vị đại nhân làm phiền trì hoan đến lúc này là chúng ta pác gia chiêu đ ạ i không chu toàn dẫn đầu phát tứ xuyên biển t r ư ớ c cho hai người nói xin lỗi một phen tiếp theo sau đó mở miệng nói đến t h ự c không dám d i ấ u dếm hiện đang chủ trì pác gia liên quan tới người siêu năng lực sự việc hết thệ đều là do ra ra ta pác rồng dạ chủ trì ra ra hắn nói qua đáp ứng ngại không phải là không có thể chẳng qua là nói đến một nửa phát tứ xuyên biển trên mặt lộ ra chút ít lúng túng thần sắc qua chốc lát lúc này mới quyết định mở miệng nói đến ra ra hắn nói chỉ cần hai vị đại nhân đáp ứng hắn điều kiện ngày sau chúng ta b á c ra liền nghe từ hai vị đại nhân điều khiển trợ giúp trái đất chúng ta cũng có một phần trách nhiệm mặc dù rất khinh thường đối phương lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình nhưng là không có biện pháp vì lôi kéo cái này đồng minh trương hoa không thể làm gì khác hơn là đáp ứng dĩ nhiên thái độ cũng không thể vội v à n h ư vậy nếu không còn không biết được chịu ra tật xấu gì đi ra cho nên trương hoa dương làm ra vẻ chút ít do dự cuối cùng miễn cưỡng gật đầu nói đến đáp ứng điều kiện vậy không phải là không thể bất quá n g ư ờ i trước các ngươi nói một chút điều kiện là cái gì trương hoa biểu diễn kỹ xạo nhưng mà nhất lưu chỉ dựa vào phát tứ xuyên biển nhãn lực căn bản không có thể có thể nhìn ra cho nên nói trương hoa bây giờ đặc biệt được đắc ý còn như phát tứ xuyên biển nhìn gặp trương hoa bộ dáng này vội vàng thở phào nhẹ nhõm bởi vì là ban đầu hắn nghe được g i a g i a mình nói lên cái yêu cầu này thời điểm cũng cảm thấy đặc biệt được vô lý bây giờ đối phương có thể đáp ứng đã biểu minh cũng khá lớn thành ý vì vậy hắn nhanh chóng mở miệng nói đến đại nhân g i a g i a ta nói hắn bây giờ nhiều lắm là coi như là cao ly thứ hai cường đại người siêu năng lực còn có một vị khắc độc hiệp khách lưu lạc ở cao ly hắn hy vọng ngài có thể giải quyết đối phương chẳng qua là cần phải giải quyết đúng không nói thí dụ như đưa ra nước lại cũng không cho phép trở về các loại trương hoa vừa nghe sắc mặt lộ ra chút ít ngạc nhiên mừng rỡ sau đó nhanh chóng ẩ n nút cũng không bị phát tứ xuyên biển phát giác phân nửa phát tứ xuyên biển gật đầu bày tỏ có thể y theo trương hoa nói làm như vậy bởi vì là ra ra hắn điều kiện rất đơn giản chính là thành là cao ly người thứ nhất là được rồi mặc dù đem lớn thứ nhất lao giết chết hoặc là lấy rất vô sỉ như vậy hắn vậy trở thành thứ nhất không có bất kỳ khác biệt cho nên bọn họ có cái gì phải ngại nếu ác r a không ngại trương hoa làm sao có thể sẽ gieo hỏa một vị người phải biết có thể thành là cao ly người thứ nhất thực lực tuyệt đối không đơn giản có lẽ tương lai cũng là một cái đối kháng dị giới xâm lược trái đất chiến dịch một quả anh dũng quân cho nên hắn nhưng mà phải thật tốt quý trọng nếu không không chừng mình tại sao hối hận rất nhanh trương hoa từ p h á t tứ xuyên biển nơi này hiểu được đối phương bình thời tập quán nhanh chóng lên đường đi t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám tìm người. hôm sau trương hoa và mặc liên bước chậm ở nước cao ly phố lớn trên nhìn thần sắc thông thông mọi người đang bên người lui tới qua lại hiếm có một mảnh nhàn nhã như thế nào xác định người chưa mặc liên nhìn bốn phía lúc này mới nhẹ giọng túi thay đổi với trương hoa nói đến nói thật đi lâu như vậy rất nhàm chán nói nhất là bên cạnh mọi người như thế đuổi mình nhưng như vậy nhàn nhã có thể hay không có một chút quá mức nổi tiếng luôn cảm giác một cổ vô cùng mạnh mẽ oán niệm nhìn mình lom lom còn như trương hoa đây chính là khẽ mỉm cười nói thật hắn là gắng gượng hưởng thụ bây giờ dáng vẻ đáng tiếc nàng không giống nhau dễ dàng bị người bên người tâm trạng bị nhiễm cho nên nhanh chóng hành động đi tốt lắm tốt lắm đã tìm được đi qua đi nhẹ giọng nói đến sau đó kéo mặc liền tay nhỏ bé tiến vào một quán cà phê nhìn vòng quanh một phen cũng không có phản ứng phục vụ viên chọn món ăn nhắc nhở thẳng đi tới một nơi xó xỉnh trên bàn chỉ có một người nhìn qua có chút cô độc một ly thẻ thông thường bố trí kỷ cử cả người thông thường lối ăn mặc liên liên gương mặt cũng là cao ly thường gặp mặt mặc dù đẹp trai nhưng nhiều một tia máy móc các người tìm ta đối phương cũng không n g ầ n đầu nhận ra được trương hoa hai người tới sau đó tùy ý mở miệng hỏi đến ánh mắt một mực ở ngoài cửa sổ chưa bao giờ dừng lại nhìn lại trương hoa sắc mặt cũng không ra phát hiện bất kỳ khó chịu ngược lại khẽ mỉm cười đối với sớm tới trai nói đi ngoài trên ta, tụ ra bàn chàng đến, nếu đã sớm chú ý tới chúng ta, chẳng lẽ cũng không chuẩn bị chú h đã ý lẽ ọ không không phương nghe được trương hoa nói sau đó cuối cùng là có một tia phản ứng xoay đầu lại nhìn một cái trương hoa tiếp theo sau đó nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nói đến trong giọng nói lại có thể nhiều một chút ngạo kiểu ý trương hoa lặng lẽ cười rất khó tưởng tượng cao ly người thứ nhất lại có thể sẽ là như vậy tính cách tạm thời bây giờ có chút khó làm à dẫu sao dầu mối không vào vậy có người từ trong tay của ta mua ngươi g ã y trên đầu người đâu ngươi còn chưa dự định đường chạy tiếp tục ở đây cái nhìn sao cũng được đồ trương hoa thật sự là không nhìn ra cái này ngoài cửa sổ có gì để nhìn thật sự là lại có thể có thể nhìn cho tới t r ư a nhìn lại bác g i n g dạ vừa nghe trương hoa nói nhanh chóng nghiêng đầu phản bác ta cũng không ở xem một ít n h ả m chán đ ổ những thứ này đều là đặc biệt được có ý nghĩa hơn nữa muốn ta chết cũng chính là mấy người kia ai kêu ngươi tới ta đoán thất thất bát bát tại sao phải lo lắng bác g i n g dạ dứt lời liếc một cái trương hoa tiếp theo sau đó mở miệng nói đến còn nữa người hoa thừa dịp còn sớm sẽ hoa hạ đi nếu không cẩn thận ngày nào ta chạy tới đại náo một phen để cho các người khó khăn xem đối phương trong giọng nói thoáng qua một chút kiểu nhảy vút sau đó có ý thức được thứ gì vậy vô vô miệng tựa hồ là đổi ý vậy được rồi trương hoa là hoàn toàn không hiểu nổi hắn rốt cuộc là đang làm gì còn như mặc liên nhìn ngoài cửa sổ xuất thần tựa hồ bắt được thứ gì nhưng là vừa nghĩ không rõ lắm t r ứ n g đã qua mười phút cỡ đó nàng mới bừng t ỉ n hiểu h ra nói đến khó trách muốn hiện ở chỗ này ta liền nói ngươi làm sao có thể như thế nhàm chán chỉ bác rồng dạ mặc liên kích động nói đến giống nhau quán cà phê tất cả mọi người đem tầm mắt quét tới muốn không muốn như thế kích động cũng phá vỡ quán cà phê yên lặng còn như phục vụ viên sắc mặt đã xanh mét nơi này giàu gì cũng là tiệm của mình ngươi đi vào không điểm cà phê cũng được đi liền làm ngươi tìm biết bạn nhưng là bây giờ kích động như vậy hét to đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến những thứ khác khách hàng thể nghiệm cho nên ngượng ngủng phục vụ viên rất mau tới đây xua đổi hai vị ngay cả các rồng dạ mà nói Chính là mặt đầy liên ề n ngấm.、Thế、nào, này n g Thế biết ta ở chỗ ở y u nhân thì thế nào? Vẫn n thì thế h k ô giảo p h ả giống nhau sao là được rồi. Liên hoạt cười một tiếng sau đó thuận theo phục vụ viên xua đuổi mang t r ư ơ n g hoa rời đi đến đây một bên hắn đều là mơ hồ từ m ặ c liên mở miệng nói biết sau đó hắn chính là mặt đầy tò mò kết quả bác rộng d ạ đang nhìn cái gì nhưng là bây giờ tại sao mạc liên muốn dính dấp dạp ác xin ý a ác xin ý a hắn có ảnh hưởng thật giống như vẫn là ban đầu mới tới cao ly thời điểm một cái hướng đạo chứ lúc ấy để phòng lòng quá nặng không làm sao chú ý đối phương bất quá tại sao phải kéo đến ác xin ý a nhìn gặp hắn thần sắc trong nghi ngờ mạc liên cười khẽ mở miệng giải thích nói đến thật ra thì mới vừa rồi hát rộng d ạ xem bên ngoài lúc này đều là rất cố ý nhìn qua hắn là vẫn nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ thực ra không phải vậy nhiều hơn thời điểm hắn là đang ngần người nhưng mà có có một cái thời gian ngừng là ngưng tụ tinh thần quan sát dù là chỉ có mấy giây vậy làm sao sẽ và bác sĩ ý a có liên quan bởi vì là mỗi một lần đều là bác sĩ ý a xe lái qua quán cà phê lúc này hắn mới ngưng thần quan sát cho nên ta đoán hắn tuyệt đối và bác sĩ ý a có quan hệ hơn nữa đều là họ phát để cho ta có một cái tò gan suy đoán ý ngươi là hai người họ là phụ nữ cha con gái mặc liên cũng không nói nhiều mà là trực tiếp gật đầu dẫu sao đây cũng là mình suy đoán mà thôi trương hoa gật đầu sau đó cùng theo mặc liên đi tìm á c x i n ý a trên đường một bóng người ngăn cản hai người quả nhiên chính là b áp rồng dạ. làm sao ngươi bây giờ liền chạy ra ngoài không chuẩn bị tiếp tục uống uống cà phê nhìn thấy người tới mặc liên nhẹ giọng r ê u cợt nói đến đây chính là phụ nữ thiên phú thận trọng c ò n dám cùng mình đấu bây giờ bị b ậ t đùng đánh mặt chứ còn như trương hoa đây chính là nghiêm trang thưởng thức nhà mình phu nhân thịnh thế gương mặt đẹp cười lên đáng tiếc rất tốt xem ừ người phụ nữ trừ cái này điểm cẩn thận ra ngươi còn có cái gì còn có ta nàng người đàn ông một bên trương hoa vô cùng tự nhiên nhận lấy nói đến không sai nàng còn có nàng người đàn ông được rồi b áp rộng dạ yên lặng ăn cái này ba thức ăn cho chó sau đó buồn bực mở miệng nói đến nói đi các người muốn làm gì không việc gì mê người muốn ngươi ở cao ly biến mất Ừ, lại là b ác gia chứ đây đều là không biết tìm người thứ mấy tới một cái hai hướng chẳng lẽ không cảm thấy được phiền não b á c g i n g dạ buồn rầu mở miệng oán thầm nói đến sau đó đối với hai người mở miệng vung tha đi các người hai người liên thủ cũng không đánh lại ta b á c g i n g dạ cười hì hì một cái thật sự là bởi vì là hai người thực lực quá thấp một chút ước chừng hai cái cấp ba người siêu năng lực thật là không biết b ác gia nghĩ như thế nào còn như chương hoa chính là k h ẽ l ắ t đầu không chúng ta không phải muốn giết ngươi nếu như muốn giết ngươi ngươi bây giờ đã sớm là một cổ thi thể chúng ta muốn ngươi rời đi cao ly đi hoa hạ ở hoa hạ ngươi như nhau có thể sinh hoạt rất tốt trương hoa nghiêm trang nói đến bởi vì là tốt như vậy một cái mầm non nói thật không đành lòng chỉ như vậy tàn phá à dĩ nhiên trương hoa là căn cứ có thể khuyên liền khuyên chủ nghĩa nhân đạo tinh thần chân thực không được đánh một trận sau đó g õ i muộn côn trực tiếp đóng gói gởi về là được chương năm trăm sáu mươi chín chiến đấu nghe được trương hoa như thế sông rộng á c rộng dạ làm đạt tới chính là không nhịn nổi mình giàu gì cũng là nước cao ly người thứ nhất được rồi là một đại lão không muốn lấy là mình tính khí tốt liền ai cũng có thể cười ở trên đầu mình đi tiểu bất quá là một cái tam đẳng năng lực người mà thôi có cái gì thần khí chẳng lẽ nhà ngươi phụ huynh cũng chưa có cho ngươi phổ cập khoa học qua chúng ta cường đại không được được thật tốt giáo dục một phen nếu không thật lấy là mình không được thang nhóc ngươi rất ra ả lại dám đối với ta nói ra như vậy có biết hay không ta là ai ta có lợi hại giường nào bây giờ cho ngươi một phút lập tức quỷ liếm ta liền tha ngươi hát rồng dạ thần khí nói đến cũng không phải là có thể ở bốn hơn mười năm trong thời gian tu luyện tới thánh cảnh giới vô hạn đến gần thiên thánh cũng chính là ngưng thần giai đoạn trước có thể tưởng tượng được chuyện cường đại giường nào thiên phú đáng tiếc hắn lần này đánh mặt tìm lộn đối tượng đối phương nhưng mà trọng tu mặc dù ngay tại mấy ngày trước vẫn là một cái nho nhỏ trúc cơ ngày hôm nay nhưng không giống nhau bây giờ trương hoa bằng vào linh thánh đ ắ p đã lần nữa trở lại đoán hồn kỳ cũng chính là cái gọi là người thánh cảnh giới bây giờ trương hoa s ô lô trên trái đất bất kỳ một người nào không nói đánh lui ít nhất có thể đủ bảo đảm không thua đừng quên hai thế thân lần này trương hoa chủ tu liền khí sửa cũng chính là trong truyền thuyết phi kiếm tiên còn có p h ù đạo sư giống vậy tồn tại phóng nghe lại liền là vào đ ặ chương biệt ngạo mạn ò hét Như vậy phương thức tu luyện, thích hợp hơn đi vượt giới khiêu chiến. Đây cũng là Trương hoa nghĩ kẽ mới làm ra quyết định. Cũ, khắc thụ. Hắc chắc chắn Cho thời hồi, không, ha tồn tại. tu vượt Trương quyết Trở một ta. rút t rồng luyện, cũng cặn cũng ngươi này nói ngươi gian nếu lại loại đi giới mới lối coi lời với giây lui vậy Đây cũ, có cảm là làm là là kẽ ra ra, ba hoa ôn hòa cười một tiếng nhìn qua người vô hại không biết tại sao một bên mặc liên nhưng là dùng mình một cái bởi vì làm cái này trương hoa nhìn qua thật có chút d o a người cho tới bây giờ không có gặp qua trương hoa lại có thể sẽ lộ ra như vậy nụ cười áp giống dạ làm đạt tới liền không vui có ý gì vốn đại lão còn biết sợ ngươi uy hiếp khoa nhi đồng có được hay không thằng nhóc ngươi rất cuồng à chẳng lẽ ngươi không biết hoa hạ có câu cổ thoại gọi là tắt nước ra ngoài không thu về được mà rút lui hồi không có tồn tại hay không áp giống dạ mỉm cười k h o á t k h o á t tay muốn để cho mình thu hồi nói ra trên đời chỉ có một người chí ít nàng bây giờ không có ở đây nơi này nhìn lại chương hoa chính là sắc mặt có chút bi ai tựa hồ đang thay t á c rồng dạ bi ai như nhau t á c rồng dạ rất cảm ơn ngươi lại có thể hiểu được hoa hạ cổ thoại chuyện này có thể làm cho hoa hạ văn minh truyền khắp toàn bộ trái đất ta rất vui lòng chỉ bất quá ngươi còn không biết ngoài ra một câu cổ thoại ngày hôm nay ta liền giao cho ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhớ rõ sở đây chính là giận hôm nay sau này mở ộ h i ể m trương hoa càng nói càng hưng phấn nụ cười trên mặt cũng là càng rõ ràng nhìn qua rất là dễ dàng bị n h i ễ m người còn như bác g i n g dạ chính là sắc mặt tối s ầ m mình bất quá là vì thuận theo ngươi người hoa thân phận mà thôi thuận tiện lấy le một chút mình còn liền hiểu rõ hoa hạ làm sao đột nhiên bây giờ liền chuyển biến thành loại này phong cách vẽ có điểm không đúng nhưng mà không đúng vừa có thể nói thế nào trương hoa như thế thiếu đánh hắn đã không muốn tiếp tục nói phải trái đi xuống thật tốt dạy bảo dạy bảo mới có thể để cho hắn thuận lợi làm người rõ ràng tôn trọng đại lão c h u y ệ n này rất nhanh hai người nhanh chóng chuyển đổi chỗ chuẩn bị bắt đầu quyết đấu một phen nếu không thật vẫn lấy là mình dạy bảo không được ngươi đây bác d ồ n g dạ bây giờ sau trở về tới kịp tới gần chiến đấu trước trương hoa thét to nói đến trong giọng nói tràn đầy dễu c ợ n ý nghĩa còn như bác d ồ n g dạ cái gì cũng chưa nói mà là lấy ra một cái cao ly thường xài con dao có chút giống như e rờ quốc võ sĩ dao nhưng lại không giống nhau chặt chặt chặt thật đúng là một cố chấp nhóc trương hoa nhìn gặp đối phương dáng vẻ không khỏi trêu ghẻo nói đến động tác trên tay cũng không có dừng lại nhiều quang phủ ngưng tụ ra hiện đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị dĩ nhiên chữ vật trong pháp khí linh thạch dự trữ đều là vô cùng sung túc đủ minh thất thường phung phí cứ như vậy mình tuyệt đối có thể còn ăn hiếp các rồng ra để cho hắn thật tốt làm người đến lúc đó trở lại hoa hạ còn có thể thuận tiện chấn giữ thất kiếm minh tới tóm lại chính là một lần hành động có nhiều chuyện tốt còn như bác g i n g ra trong lòng nghĩ pháp cũng không có bất kỳ ý tưởng nhất định phải thật tốt dạy bảo trương hoa trước khi dễ nàng thời điểm cũng đã có cái ý niệm này bây giờ vừa vặn giúp nàng ra nhất khẩu ác khí được rồi hai người còn chưa bắt đầu chiến đấu nội tâm hí cũng đã nhiều như vậy nhìn lại mặc liên chính là nghiêm trang ngồi ở nơi nào đó xó xỉnh đang ăn dưa xem cuộc vui thanh cựu quần chúng bu quanh nàng có thể là đặc biệt khác giữ bổn phận vô luận là ai cũng không dự định xuất thủ trợ giúp dĩ nhiên nơi này chủ yếu là nhằm vào trương hoa bởi vì là b á c rồng dạ vô luận như thế nào phát sinh chuyện gì nàng đều là sẽ không xuất thủ nhưng mà trương hoa liền cần chính nàng khắc chế còn như người trong cuộc trương hoa và b á c rồng dạ hai người ở khí cơ dẫn dắt dưới lại có thể đồng thời ra tay nói chính xác hẳn là b á c rồng dạ dẫn đầu xuất thủ một bộ trường đao trực tiếp nhanh chóng bổ tới trực tiếp hướng về phía trương hoa đỉnh đầu chém tới như vậy nhìn qua tương đối tàn bạo còn như trương hoa đây chính là hơi có chút xí n ố c giống như là phản ứng không kịp nữa vậy rất nhanh chém tới một đ a o đi thẳng tới trương hoa trước mặt liên làm áp d i ố n g dạ lấy là s ắ p muốn tay lúc này đột nhiên bây giờ đến một cái quang thuẫn xuất hiện bảo vệ được trương hoa áp d i ố n g dạ chỉ nhìn gặp đối phương một mặt người vô hại mỉm cười nhìn qua phá lệ dễ dàng bị l ừ a gạt ngay tại hoàng thân đang lúc đối phương một cái nụ cười ấm áp dần dần cách thả ra b á c rộng dạ nhanh chóng phát giác không đúng vừa định muốn trích ra thân cách xa lúc này nhưng phát hiện căn bản không nhúc nhích được bởi vì là hắn phát hiện mình lại có thể bị một hồi cụ gió c h ó i buộc ở hoàn toàn nhúc nhích không được ngay tại b á c rộng dạ muốn muốn cưỡng ép phá vỡ lúc này đột nhiên bây giờ phát hiện một chút đốm lửa nhỏ qua lại sau đó nhanh chóng hóa thành đầy trời thế lửa bốc cháy nhìn qua giống như tầm thường ngọn lửa không có bất kỳ khác biệt nhưng mà b á c rộng dạ nhưng đánh đáy lòng cảm thấy một chút sợ hãi tại sao hắn không phải là một cái tam đẳng năng lực người tại sao có thể thi triển vượt quá bực này thực lực cương đại đến tột cùng là trên cái thế giới này t h ắ c loạn vẫn là ta ngủ không tỉnh táo còn sống ở trong ngộng không khỏi vậy quá đáng sợ một chút chứ ngay tại bác rồng dạ cảm khái mình lại có thể xem nhìn suốt lúc này một chút giá rét ý từ hông của mình ở giữa bắt đầu lan tràn hơn nữa trước người nóng bỏng hơi thở bước chân cụ gió phong ý bác rồng dạ tại chỗ muốn bạo thô t ụ thật đem mình làm vô địch kim cương hiệp vậy không thành một cái thân thể chịu đựng ba loại năng lượng tàn phá có ai có thể làm được coi như là trương hoa mình cũng chưa chắc chứ vừa lên tới liền cho mình lên lễ lớn như thế mình nếu là lời khách khí há chẳng phải là đánh mặt xin nhờ chớ có nói đùa hát rồng ra nhưng mà ý thức được chuyện nghiêm trọng nhanh chóng bắt đầu kiếm thời nếu không đợi chờ mình chỉ có chết t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi đánh bại nhưng mà trương hoa sẽ như thế dễ dàng để cho hắn tránh thoát đi ra ngoài chớ có nói đùa chỉ gặp hắn bên trái vung tay lên sau đó thả ra một đoàn kim quang kim quang chiếu khắp trực tiếp định trụ các rồng dạ. dĩ nhiên ở trương hoa chữ vật trong pháp khí nguyên bản thành núi chất đống linh thạch cũng đã biến mất hơn nửa có thể tưởng tượng được cái này một đoàn kim quang tiêu hao bao nhiêu linh lực tiêu hao lớn như vậy dĩ nhiên hồi báo cũng là đủ đủ chỉ nhìn gặp các rồng dạ nguyên bản còn đang dãy rủa thân thể đột ngột dừng lại chỉ còn lại con n g ư ờ i ở một vòng một vòng chuyển động không cùng trương hoa làm ra còn lại động tác một đoàn hư vô sáng bóng từ b á c rồng dạ trường đao trong bùng nổ cắn nuốt chung quanh tất cả nguyên tố năng lượng ta đi đây là thứ gì nhìn gặp tình huống trước mắt từ trước đến giờ bình tĩnh hắn cũng là sổ một câu thô t ụ bởi vì là tình huống bây giờ tựa hồ ở xoay ngược lại à? trương hoa xoa xoa trên c h á n mồ hôi lạnh trong lòng nhiều một chút lo âu nếu như b á c rồng dạ trường đao thật có như vậy thực lực chỉ sợ là mạnh mẽ không ít bởi vì là bây giờ trương hoa chỉ là một ngự khí tu sĩ năng lực tất cả nguồn c ũ n g cùng ngũ hành có liên quan có thể trường đao có thể chiếm đoạt ngũ hành cái này làm cho trương hoa chơi thế nào không khỏi lãng phí trong tay linh thạch còn không chiếm được nửa điểm c h ỗ t ố t hắn đều là bắt đầu có chút do dự không biết có muốn tiếp tục hay không tiến hành tiếp bởi vì là cảm giác không làm đầu ả ở nơi này bên suy nghĩ có muốn tiếp tục hay không tiến hành thời điểm chiến đấu ngoài ra một bên tình huống rốt cuộc thong thả xuống trường đao trên nhiều một chút loang loáng ánh sáng mỏ không giống trước khi phong cách cổ xưa ý còn như chiếm đoạt ngũ hành lực khuynh hướng đã biến mất không gặp thấy vậy trương hoa mới thở phào nhẹ nhõm lúc này mới giống dạng không có chiếm đoạt năng lực trường đao h ắ n tự xưng là vẫn có thể ứng đối tới còn như các giống dạ chính là buông lỏng một chút gân cốt không sai mới vừa rồi trường đao đột nhiên bây giờ tiến hóa hấp thu nhiều nguyên tố năng lượng bao gồm c h ó i buộc các giống dạ mấy lớn thuật pháp trực tiếp hóa thành nguyên tố năng lượng bị hấp thu hiện đang hấp thu kết thúc trường đao tiến hóa hoàn thành hắn tự nhiên vậy khôi phục tự do không nghĩ tới thằng nhóc ngươi còn thật lợi hại cất giữ sâu như vậy liền ta cũng không nhìn ra được b á c giống ra hài lòng cười một tiếng sau đó khống chế trường đao trở lại trong tay mình không sai hắn cuối cùng là k i ị m phản ứng có thể thả ra c ư ơ n g ép trói buộc ở mình mạnh đại năng lực tuyệt không phải một cái tam đẳng năng lực người có thể làm được sự việc đối phương nhưng làm được nói do cái gì nói do từ vừa mới bắt đầu đối phương chính là ở che giấu mình thực lực cho dù là bây giờ cũng còn không h i ể n lộ thực lực chân thật phân nửa có thể tưởng tượng được có thể hay không làm là đối thủ của mình đơn giản là cao ly khó tìm có được hay không bây giờ bác r ò n g dạ đặc biệt được hưng phấn bởi vì là hãn tự hồ đã thấy tương lai hy vọng mình nhất định phải thật tốt quý trọng tên đối thủ này hy vọng có thể chơi lâu một chút đi nếu không một người nhiều cô quạng ngay tại b á c rồng dạ đầu góc trong các loại ý dâm đánh bại trương hoa sau đó vô địch tịch mịch lúc này trương hoa câu môi cười một tiếng sau đó nhiều ba màu hoa sen đứng đặt ở trong hư không nóng bỏng lửa đỏ lạnh như băng thủy lam cùng với ôn hòa xanh lơ điện ba màu lẫn nhau rõ ràng nhưng lại d u n g hợp lẫn nhau cuối cùng hóa thành nhiều đoá ba màu hoa sen tách thả ra ngay tại trong hư không b á c rồng dạ bên người tách thả ra một cổ vô hình uy thế ở trong đó phát ra đối phương cũng là nhanh chóng phản ứng cầm chặt trong tay trường đao mặt đầy lo lắng phương thần sắc bởi vì là hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy tà môn đồ trường đao cơ múa định chém ra tất cả ba màu hoa sen đáng tiếc thất bại dẫu sao ba màu hoa sen là cái gì hình thành tất cả đều là nguyên tố năng lượng mà thôi cũng không hóa thành thực chất không phải thực chất tại sao chém ra nói một chút chỉ có thể thông qua mạnh mẽ h uy áp trực tiếp khiến cho chúng tán loạn áp g i n g dạ thử một cái được rồi thất bại không sai lấy hắn bây giờ tu vi căn bản không phát huy ra bực này mạnh mẽ huy áp trực tiếp khiến cho tán loạn như vậy chỉ có thể không ngừng tăng cường phòng ngự của mình năng lực ai kêu tự cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp xa xa trương hoa chính là một mặt cười khẽ có thể thấy b á c rồng dạ lộ ra như vậy t h ầ n sắc coi như là hao phí linh thạch hơi nhiều cũng không quan hệ cổ có gió lửa hí chư hầu chỉ là bác người đẹp cười một tiếng bây giờ có ta trương hoa ném một cái thiên kim chỉ là bác b á c rồng dạ chật vật trên mặt nụ cười càng tăng lên thậm chí có chút không nén được thấp cười lên một bên mặc liên nhìn ngây dại hai cái lớn kẻ ngu chiến đấu quả nhiên thú vị an dưa an dưa còn như bác rồng dạ sắc mặt thoáng qua vẻ ngưng trọng đi trường đao trong truyền bá một chút linh lực sau đó bắt đầu điên cuồng vung dao nhiều đao khí tung tóe văng tứ tán tạo thành một cổ cường đại sóng trung kích xông về bên cạnh ba màu hoa sen kết quả rất bình thường ba màu hoa sen nổ không sai chính là nổ ba màu hoa sen nhưng mà do thủy thuộc tính phong thuộc tính cùng với thuộc tính lửa ba loại thuộc tính năng lượng d u n g hợp m à thành bản thân tồn tại chính là một cái ổn định trạng thái nhưng mà một cái sóng trùng kích không giải thích được đi tới nơi này sau đó phá vỡ thăng bằng cục diện nhìn qua có thể sẽ phát sinh bình thường sao căn bản không tồn tại được rồi nổ cũng còn coi là bình thường chỉ sợ ngược lại là ba màu hoa sen nội hạch phát sinh liệt biến sau đó đưa tới không gian sụp đổ đưa đến chung quanh hết thể đều là biến hóa cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì có thể thì là không thể vào dự đoán được dĩ nhiên một đoá ba màu hoa sen nổ còn lại bị liên lụy như nhau xảy ra pha sập các loại nổ vanh thanh nổi lên bốn phía trương hoa mỉm cười yên lặng chờ đủi bẩm bình tĩnh lại lộ ra một mặt t r ậ t vận tắc rồng ra trên người tất cả quần áo đều là đổi được rách dưới không chịu nổi thất vọng càng làm cho người ta thêm không đất dung thân chính là trường đao trên xuất hiện hàng loạt gồ gầy đồ một cái mới vừa tiến hóa tuyệt thế bảo giao chỉ như vậy phế á c d ò n g da mặt đầy non nứt khí lại là hối hận mình tại sao như thế ngu xuẩn lại có thể sẽ đáp ứng đối phương như vậy vật lý yêu cầu á c d ò n g da ta chiêu này lợi hại đến hiện ngươi là không phải hẳn thừa nhận một chuyện ừ thừa nhận lại ngại gì không thừa nhận lại ngại gì huống chi ta là đánh chết không đi trở về hoa h ạ ta thì phải ở lại cao ly thì như thế nào nếu không đánh lại dĩ nhiên được đùa bỡn vô lại á c d ò n g da vì ở lại cao ly nhưng mà đùa bỡn hết công phu đáng tiếc trương hoa lại như thế dễ dàng qua loa lấy lệ người mà không thể nào vậy cũng tốt vốn là ta là dự định giúp ngươi chữa trị khỏi ngươi trường đ a u hơn nữa đem vaccine ý a vậy nhận được hoa hạ đi bây giờ nhìn lại tựa hồ là hơi nhiều hơn ta cũng chỉ mang vaccine ý a một người đi đi trương hoa làm bộ nói một câu tựa hồ là đặc biệt được thương tiếc như nhau sau đó xoay người gọi m ạ c liên đ ổ i theo chuẩn bị rời đi m ạ c liên dĩ nhiên rõ ràng hắn là đang đánh tính toán gì khẽ cười một tiếng trực tiếp nhảy một cái đi tới hắn bên người tay trong tay chuẩn bị rời đi nhưng m à bác rồng dạ không làm trực tiếp trợn quát một tiếng trương hoa ta đi có thể đi thật sự là bắt được mạng mình mạnh quả nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó cảm giác lòng rút ra lạnh rút ra lạnh thế giới cũng không có yêu chương năm trăm bảy mươi mốt câu chuyện nghe được bác rồng dạ đáp ứng trương hoa lúc này mới hài lòng cười một tiếng xoay đầu lại cao giọng mở miệng nói đến sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu ban đầu đáp ứng không phải tốt làm sao sẽ còn kéo đến bây giờ ngươi xem kết quả vẫn không phải giống nhau sao tóm lại trong giọng nói tràn đầy d ê u c ậ n ý bất quá cũng không quá nhiều là một loại d ê u c ậ n thôi b á c giống dạ sắc mặt đỏ bừng chê miệng một cái muốn nói gì cuối cùng nhưng c ù n g tha được rồi hắn thừa nhận hắn chính là như thế kinh sợ ai kêu trương hoa bắt được mạng m ì n h mạch nhìn lại chính hắn chính là mặt đầy tò mò chẳng lẽ ác xin ý a thật cùng AXIN-IA cha nữ, con là phụ g ác i tại quan Nếu sao hắn dễ như chở bàn tay liền không, hắn như hệ? dễ h xin không phương? ữ a lần nào cũng đúng. Đây không Đây vậy khỏi thật là làm cùng h hiếu kỳ hại chết mèo, nhưng hạ, không sợ chết. Cho nên, hồi đường phố o mẹo, con mẹo Hoa người nói lòng này cường nên, đường trên đường, Trương đại cuối ta tò Tuy rất mò. mà kỳ c sợ là hỏi ra c ác i vấn này. AXIN-IA, đề xin ý a các người bây giờ rốt cuộc là quan hệ như thế nào phật viết không thể nói không thể nói á c d ò n g d ạ liếc mắt một cái chương hoa cự tuyệt trả lời không biết quan hệ liền có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình thành cái bộ dáng này nếu là biết quan hệ chỉ sợ sau này còn sẽ thảm hại hơn cho nên không có nói hay không thật ra thì coi như chính ngươi không nói ta cũng có thể đoán được mấy phần trương hoa nhìn gặp á c d ò n g d ạ bộ dáng này khẽ cười một tiếng nói đến chỉ gặp đối phương thân thể cứng đờ sau đó có chút mất tự nhiên đối với lần này hắn chẳng qua là khẽ cười một tiếng sau đó mở miệng nói đến nếu như ta đoán không lầm a c xin ý a hẳn sẽ nặn g nữa như chứ đối phương sắc mặt tối sầm nhìn qua có chút đáng sợ đối với lần này trương hoa chỉ cảm giác được mình đã đoán đúng nếu không tại sao hắn sẽ l à như vậy một bộ vẻ mặt không khỏi giật mình nói đến ta đi ta đã đoán đúng các người hai cái thật sự là phụ nữ cha con gái quan hệ trương hoa mặt đầy tò mò một cái cao ly người thứ nhất một cái là lái xe taxi làm hướng đạo cô gái bình thường tại sao có phụ nữ cha con gái quan hệ như vậy nhìn gặp hắn trên mặt tò mò t h ầ n sắc á c giồng giả thở dài than thở sau đó nói đến nếu các người đã đ o á n được ta còn như vậy che che giấu giấu đi xuống thật giống như vậy không có ý gì d ừ n g một chút sau đó tiếp tục mở miệng nói đến đúng vậy ta và áp xin ý a là phụ nữ cha con gái quan hệ bất quá chẳng qua là một phương diện ta biết nàng đối với ta tồn tại nhưng mà nàng không biết ta nghe b á c rồng giả nói ra câu nói đầu tiên trương hoa chính là mặt đầy thư thái nếu như bác xin y a biết b á c rồng giả cái này người tồn tại mà nói tuyệt đối không thể nào còn biết đi làm nghĩ đến một cái cao ly lớn thứ nhất lão người làm phụ thần ai còn sẽ suy nghĩ đi làm một cái thông thường hướng dẫn du lịch mặc cho người khác khi dễ xem sắc mặt của người khác dĩ nhiên trương hoa cũng không cắt đứt b á c rồng giả, tỏ ý hắn nói tiếp mới d a mẫu thân là một cái thông thường người cao ly chỉ bất quá bởi vì là và ta quan hệ giữa đưa tới một ít không biết xấu hổ người đuổi giết cuối cùng chết thảm ta không đành lòng để cho mới ra chịu đựng và nàng mẫu thân vậy vận mệnh cho nên đem nàng đưa đến một nơi cũng không tệ người ta nhờn u ô i nàng vậy một mực không biết ta tồn tại hát d ò n g ra vừa mới chuẩn bị nói tiếp liền bị trương hoa cắt đứt ý ngươi là cao ly lại có thể còn có người có thể đuổi giết ngươi không thể nào đâu ngươi không phải cao ly người thứ nhất tới ngươi thật đúng là làm ta ở cao ly vô địch ở nước cao ly nhiều lắm là cũng chính là một chục một thời điểm ta thứ nhất h ú n g chi lúc ấy ta không phải cao ly người thứ nhất bị người đuổi giết bình thường à vậy là ai đuổi giết ngươi là bác gia trương hoa lắm mồm hỏi một câu trong tiềm thức hắn nhận là chuyện này tuyệt đối có thể dính dấp đến bác gia nếu không bác gia tuyệt đối sẽ không yêu cầu mình qua tới xử lý bác rồng gia dù là bọn họ lý do rất đầy đủ quả nhiên bác rồng gia gật đầu một cái thừa nhận chuyện này t h ự c không dám dâu dếm ta đã từng cũng là tác gia người chỉ bất quá ta bây giờ không phải là tác giống dạ không mặn không lạt mở miệng nhìn qua là nói một kiện vô cùng đơn giản ung dung sự việc như nhau nhưng mà đối với trương hoa chính là hơi quá kính bạo rất nhanh tác giống dạ liền đem nơi có việc cũng giải thích rất rõ ràng dĩ nhiên thời gian là không cho phép trương hoa t r ê n miệng thật ra thì tác giống dạ và phát tứ xuyên ngành hàng hải đối với huynh đệ huynh đệ ruột cái loại đó hai hơn mười năm trước Bác giống dạ nhưng mà bác gia nhất có giống nhưng nhất dạ hy mà gia vì ọ n người, nhưng g làm mà ra chủ bởi v là lòng lai liền liền một một một muốn muốn muốn ít thích thường. trong thường tương nguyên nhân, bình giận, bình cùng nhân cảnh, không không. gái gia gái gia đều hay chủ cái cô gái bình thường. Bác gia trong lòng giận, một cái cô bác có được hay không. Vì vậy ì v có người đạt được các gia lão tổ tông ra lệnh âm thầm diệt trừ cô gái ngay tại nàng sinh v á c x i n e a đêm hôm đó đột nhiên tìm tới cửa bởi vì là một ít vô hình duyên cớ đưa đến cô gái chết mà b á c rồng dạ vậy bởi vì là tâm trạng chập trở lớn trực tiếp đưa đến đột phá tu vi thành là cao ly người thứ nhất đáng tiếc cũng chính là bởi vì là tâm trạng chập trở lớn đưa đến b á c rồng dạ ra tay không có t r ư ờ n g pháp gì trên mình lưng đ è o không ít tổn thương cộng thêm mới vừa sanh ra b á c x i n e ý a cho nên hắn lựa chọn dễ dàng tha thứ trực tiếp mang b á c x i n e ý a xa bữa đồng thời bàn tiếng từ nay về sau đoạn tuyệt và b h á t ra quan hệ sau này b h á t ra ra chủ người nào thích làm liền ai làm đi đi đồng thời chập phục khôi phục thương thế sau đó chờ cơ hội đi tìm cơ hội trực tiếp hướng á c gia trả thù lại rất nhanh á c g i n g dạ thương thế khôi phục vậy hướng á c gia đòi lại liền công đạo chỉ bất quá lần nữa trở lại á c gia làm ra chủ chuyện này tuyệt không khả năng dù là á c gia nguyện ý tiếp nhận vaccine ý a tồn tại dù sao cũng là một cái sát hại mẫu thân nàng địa phương để cho vaccine ý a cuộc sống ở hoàn cảnh như vậy càng nhiều hơn chính là một loại h ã m hại cho nên á c g i n g dạ cự tuyệt trở thành một cái lưu lạc chân trời người đàn ông chỉ là mỗi ngày đi xem xem con gái mình vậy là đủ rồi dĩ nhiên hết t hệ các thứ này đều là không nói cho t ác xin ý a câu chuyện tới nơi này cũng chỉ kết thúc mặc liên trên mặt cũng là mặt đầy đồng tình nữ nhi ngay tại mình trước mắt cự tuyệt để cho nàng có một hoàn chỉnh thông thường bình bình đạm đạm đời người mà lựa chọn không có nhận nhau cái này quả nhiên là cha thương vĩ đại ách vậy ngươi bây giờ phải đi trung quốc ngươi chắc chắn không cùng t ác xin ý a nói một chút Trương hoa đột nhiên đánh vỡ trong không khí ôn tình không khí mở miệng nói đến là như vậy đột ngột để cho người bất ngờ không kịp đề phòng ngươi lại không thể không muốn ở khoảng thời gian này để ra chuyện này cũng không phải là nói không trở về thật sự là mặc liên mặt đầy hoán trách bây giờ không khí như thế dễ dàng lừa gạt nước mắt tuôn ra như vậy một câu phá xấu xa không khí nói thật rất đáng sợ t r ư ơ n g hoa một mặt vô tội áp giống giả sắc mặt đen có thể g i ọ n mực cũng không có người chọn trả lời hắn vấn đề không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ thu hồi câu nói mới vừa rồi kia vậy chúng ta bây giờ đi đâu đi bác ra đi vừa vặn ta cũng có thể tìm bọn họ tính sổ một chút lúc này còn băn khoăn ta bác rồng ra h ừ lạnh một tiếng trong giọng nói tràn đầy muốn muốn trả thù ý nghĩa một bên t r ư ơ n g hoa sắc mặt vui mừng đối với bác ra ấn tượng hắn bây giờ cũng có chút không tốt khi dễ một chút thật giống như là không sai chứ chương năm trăm bảy mươi hai về nhà rất nhanh t r ư ơ n g hoa ba người đi tới liền bắc gia địa phương so sánh với mới đến qua một đạo t r ư ơ n g hoa hai người b á c rồng dạ không biết có nhiều quen thuộc nhất định chính là nhắm mắt lại cũng có thể sờ lên dẫu sao đây chính là đã từng nhà hắn như nói qua hơn hai mươi năm liền quên mất căn bản không có thể trừ phi bắc gia thay đổi vào cửa phương thức nhưng mà có thể sao như vậy đánh công trình vậy không mấy người nguyện ý chứ tóm lại chính là như vậy x à o r ư ợ u b á c rồng dạ mang hai người đi tới bắc gia nhìn hát ra tất cả v ậ t kiện cuối cùng phát ra một tiếng quát lên thanh chuyển khắp toàn bộ hát ra hát ra ta hát r ộ n g ra lại trở về các người chuẩn bị sẵn sàng run rẩy đi tóm lại giọng đặc biệt được phách lối nghe vào cuồng không được đối với như vậy biến thái trương hoa chẳng qua là lặng lẽ thở dài một tiếng khí à thật là một cái tên đáng thương lại có thể liền đã bị mình đánh ngu được rồi thuần túy là trương hoa mình ý dâm không có bất kỳ tác dụng thực tế rất nhanh b h c g i a xuất hiện một đám người từng cái một sắc mặt đều là vô cùng được kém mặt giận dữ dẫu sao bọn họ nhưng mà b h c g i a b h c g i a là cái gì nói hơi lớn nói đó chính là nước cao ly gia tộc lớn thứ nhất thành tựu b h c g i a người bọn họ có cái này cao ngạo vốn nhưng mà bây giờ lại có thể xuất hiện một người trực tiếp t ầm ĩ b h c g i a đây coi là là ý gì muốn tới đánh mặt không khỏi cũng qua không biết tự lượng sức mình liền chứ nhất là Bác c phát nhìn gặp b á c rồng dạ bên cạnh trương hoa sau đó thiếu chút nữa liền trực tiếp bạo thô tục mắng đi lên nhưng mà lý trí chiếm thượng phong mình phụ thân nhưng mà đáp ứng trương hoa đi hoàn thành sự kiện kia cho nên không thể nào xuất hiện phản bội tình huống chứ như vậy trong đó nhất định có ẩn tình khác cho nên b á c cục kỳ coi như là tương đối có lý trí nhưng mà hắn có lý trí không có nghĩa là người khác thì có ả nói thí dụ như bác ra những người khác liền trực tiếp là chỉ trước ba người bắt đầu mắng lên dù là mặc liên nhìn qua thật rất đẹp rất đẹp chuyện liên quan đến b ác gia q u a n vinh tuyệt đối không thể để cho người ô nhục nghe bên thai tộc nhân mình tiếng chửi rủa b ác cục ki cũng là sắc mặt bắt đầu có chút khó chịu giọng khá có một ít bất đồng đối với trương hoa mở miệng nói đến hai vị đại nhân nhà ta phụ thân rõ ràng là đã đáp ứng các n g ư ờ i nhưng mà tại sao mang theo một cái không quan trọng người tới chúng ta b ác gia hơn nữa còn không t i ế c lời ngươi chắc là b ác cục ki liền chứ còn chưa cùng trương hoa mở miệng giải thích các d ò n g dạ chính là mở miệng nói đến trong giọng nói giống như là một cái trưởng bồi đối với một cái van bối nói chuyện như nhau cẩn thận tính toán một chút mà nói thật giống như đ í c h sắc là như vậy các d ò n g dạ là p h á p tứ xuyên biển đệ đệ như vậy các d ò n g dạ chính là các cục kỳ thúc thúc quan hệ này dù n g loại giọng nói này nói chuyện thật giống như cũng không có cái gì tật h xấu đối với lần này trương hoa vẫn có thể nói gì cái gì cũng không nói được n g ư ờ i là ai còn nữa ngươi tại sao phải đối với bác g i a không tiếc lời phải biết ngươi làm như vậy nhưng mà đắc tội nước cao ly gia tộc lớn thứ nhất tình huống nghiêm trọng chúng ta bác g i a có thể đuổi g i ế t ngươi cả đời bác cục kỳ nói dọa nói đến trong giọng nói là đặc biệt được nghiêm túc nghiêm nghị còn như một bên trương hoa nghe nói như vậy chính là thổi phù một tiếng cười cương trâm lần đầu tiên thấy một người cháu đối với mình như vậy thúc thúc nói chuyện đuổi g i ế t cả đời vậy thua thiệt hắn nói cho ra miệng l i ê n làm trương hoa chuẩn bị mở miệng giải thích lúc này một tiếng dày từ b h á c ra bên trong truyền tới chính là phát tứ xuyên biển nước cơ ngươi đang làm gì ngươi có biết hay không ngươi đang nói chuyện với ai giọng đặc biệt được cương quyết không cho phép nghi ngờ nghe gặp mình phụ thân thanh âm bác cục kỳ lúc ấy thì không nói dù là hắn nhận vì mình lời bàn đặc biệt chính xác cũng không thể phản bác đây chính là thác i a gia quy tất cả văn bối đều phải phải tuân theo trưởng bối ý nghĩa không cho phép nghi ngờ dĩ nhiên trừ phi trưởng đ ố i từ nào đó cực đoan dưới tình huống tất cả lời bản thực được sẽ làm ra nguy cơ đến bác ra căn bản sự việc như vậy liền không cần bất kỳ thực hiện nghĩa vụ đẹp trai làm thịt người rốt cuộc bỏ được về nhà một chuyến hơn hai mươi năm chúng ta cũng rất nhớ n g ư ờ i giày xong rồi bác cục kỳ sau đó phát tứ xuyên biển nghiêng đầu đối với bác rộng dạ nói đến trong giọng nói tràn đầy vui vẻ yên tâm đáng tiếc đối phương cũng không cảm kích điểm này vô cùng trọng yếu bởi vì là đối phương không để ý tới ngươi làm một kiện đặc biệt lúng túng sự việc chí ít bây giờ phát tứ xuyên biển cảm nhận được cái này một phần lúng túng thân sắc phát tứ xuyên biển ngươi không nên dùng như thế hôn đâu giọng đối với ta nói chuyện miễn được một ít người ngoài lấy là chúng ta có quan hệ thế nào tới đến lúc đó ta cũng không tốt ra tay p h áp d ò n g dạ chua một tiếng nói đến tóm lại đặc biệt được không chấp nhận phối hợp một bên phát tứ xuyên biển mặt đầy lúng túng muốn không muốn như thế nghiêm túc c đ ư ợ được được, được ngươi nói gì ta đều tùy ngươi phát tứ xuyên biển mặt đầy không biết làm sao mở miệng nói đến đồng thời nghiêng đầu đối với trương hoa nói một tiếng cảm ơn sau đó cúi đầu một cái đừng hỏi tại sao bởi vì là hắn tình nguyện trước dựa theo ý của g i a g i a chỉ cần đem các rồng giả mang đi cao ly là tốt vốn là từ b á c g i a đi ra tiếp tục ở lại cao ly cũng chỉ sẽ chán ghét đến b á c g i a người cho nên đưa đi cũng là phải mà bây giờ trương hoa nhưng mang đối phương tới mình đương nhiên phải cảm ơn cảm ơn đáng tiếc thành tựu người trong cuộc trương hoa chính là sờ một cái lỗ múi bởi vì là thật giống như mình không phải là rất xứng đôi tiếp nhận cái này cảm ơn à. nhưng mà nếu tiếp nhận đều đã đón nhận còn đi c u ố n quít cái này làm gì mặt đầy mỉm cười nhìn qua vô cùng hài lòng như nhau còn như bác rồng dạ h ừ lạnh một tiếng mở miệng nói đến phát tứ xuyên biển ngươi dáng vẻ là làm hí cho ai xem nói cho ngươi ta là sẽ không đáp ứng hồi b á c ra đời này cũng không thể ta lại không nói để cho ngươi hồi b h c g i a ta chỉ cần để cho đại nhân đem ngươi đưa đến hoa hạ là được rồi ở hoa hạ ngươi thật tốt và con gái ngươi sinh hoạt đi không muốn cao hơn nữa lệ phát tứ xuyên biển nhẹ giọng than thở nói đến hiển nhiên đối với hắn mà nói hoặc là nói toàn bộ b á c gia thế hệ trước mà nói cũng đã biết b á c xin ý a tồn tại hơn nữa từng cái một đều là buông xuống chuyện năm đó cũng không chuẩn bị dây dưa tiếp nói thật chuyện này cuối cùng vẫn là phải đổ tội đến b á c gia người mình trên người cho nên nói tự giác một chút gánh vác mình nhiệm vụ cũng là phải bây giờ đến phiên b á c rồng dạ l u n g túng hắn nhưng mà chuẩn bị kỹ càng vừa về tới b á c gia sau đó từng cái một đều là bắt đầu điên cuồng khuyên hắn trở về sau đó hắn đặc biệt phách huyễn k h ố c kéo cự tuyệt sau đó cùng trương hoa đi hoa h ạ tóm lại chính là một chữ trả thù nhưng mà tại sao bây giờ kịch bản thật giống như sai lầm không dựa theo mình thiết tưởng như vậy đi phát triển chút là nhìn thấu b á c rồng dạ trong ánh mắt mê muội Pháp tứ x lúc nói biển dài tiếng miệng n thở một khí lời này phát tứ xuyên biển mặt đầy nghiêm túc chương năm trăm bảy mươi ba nhận nhau nghe nói như vậy phát rồng dạ liền là đặc biệt được không vui mã đức thật vẫn không chuẩn bị giữ lại mình sao không được Nhất định đ ư ợ cho t ậ t tốt dạy b ả dạy bảo, cái nên à toàn bộ bác gia. Bác gia bây giờ đã làm này và y vậy bây chuyện như mình đến liền náo giống xong dự định, chuẩn bị xong tốt ở bác gia nháo thượng nhất nháo. Đáng tiếc, loại chuyện này căn bản không tồn tại được rồi. Không nói cái khác, liền trương hoa hạ khác, hoa đưa được đem đi, đại đã mặc ta hai tiếc, loại tại giá. giá giờ giá rồi. cái tốt liền bác Bác bác bộ bị dự ở bên cạnh,、Hán、chính Cho hắn lớn nháo không đứng lên.、Cho、nên, là suy nghĩ một chút l i ề n tốt không nên tưởng thiệt còn như phát tứ xuyên biển đến bây giờ cũng còn là không nhìn ra á c giồng dạ rốt cuộc là muốn làm những thứ gì không khỏi đặc biệt được buồn b ự c được rồi gặp phải như vậy huynh trưởng là tại hạ thua thua được tâm phục khẩu phục á c giồng dạ ói một cái lao máu sau đó bày tỏ bưng tha chỉ có thể cam chịu số phận đi theo trương hoa đi hoa hạ dĩ nhiên ở chỗ này t r ư ớ c và ra ra hắn mà nói chính là không cần phải nói sự kiện kia hắn nhưng đến bây giờ cũng còn là nhớ được rõ ràng chính là bởi vì là gia gia hắn mới đưa đến xảy ra nhiều như vậy sự việc cho nên c á c dòng giả coi như là tha thứ toàn bộ pháp gia cũng không thể tha thứ gia gia hắn và pháp tứ xuyên biển cặn kẽ trò chuyện một phen sau đó liền cùng trương hoa tỏ ý có thể rời đi trương hoa gật đầu vừa mới chuẩn bị rời đi đăng lúc bị pháp tứ xuyên biển gọi lại pháp dòng dạ mới vừa rồi việc giữa chúng ta ngươi cũng biết sau này ở hoa hạ thật tốt tu luyện nhớ phải hơn tranh thủ ngày sau giúp một tay dứt lời dừng một chút sau đó tiếp tục mở miệng nói đến hai vị đại nhân dựa theo trước các ngươi ý nghĩa là chuẩn bị chu du tất cả nước sau đó thống nhất kết minh đúng không không sai vậy ta không biết các người có chưa từng đi e g quốc cho nên ta tự tiện làm chủ trương thông qua b á c gia người thủ đoạn lấy được hai tấm thư mời ở mười ngày sau e g quốc tô kỳ âu có một cái thần sẽ nghi thức e g quốc rất nhiều người tu luyện cũng sẽ đi phát tứ xuyên b i ể n mở miệng nói ra một cái thiên đại tin tức tốt chuyện này đối với trương hoa và mặc liên thật sự mà nói là quá tốt phải biết có thể tới nước cao ly bọn họ là mượn kỳ hạng mộng công ty thư mời tham gia đồ trang điểm hội giao lưu mới tới bây giờ đi những quốc gia khác hơn nữa còn là quang minh chánh đại có lý do đi qua chuyện này đặc biệt được nhức đầu bây giờ các gia đưa tới đi e r quốc tiện lợi bọn họ làm sao có thể sẽ không thu kết quả vé máy bay sau đó trương hoa tràn đầy nụ cười mang các rồng dạ đi tìm vaccine ia nhiều lần nghĩ cặn kẽ sau đó á c d ò n g ra đã quyết định và con gái mình nhận nhau nếu như có thể muốn trực tiếp mang nàng đi hoa hạ cứ như vậy mình sau này đều có thể quang minh tránh đại xem con gái mình không biết lo lắng ác ra hoặc là dạy người khác đối với bác x i n ý a tổn thương nghĩ tới đây á c d ò n g ra mặt đầy vui vẻ t h ầ n sắc còn như trương hoa chính là cười cười không nói lời nào không biết là ai tới trước vẫn là khẩu khẩu thanh thanh vừa nói đánh chết không đi nhận nhau bây giờ liền đổi ý cha thật là thơm ổn định thì trương hoa nội tâm lặng lẽ hoán t h ầ m sau đó cùng b á c rộng dạ đi tới bác x s n ía thường xuyên ra xe taxi địa phương rất nhanh gặp được nàng Dạ làm ra vẻ lơ đãng đón xe đánh tới bác x s n ía xe sau đó nổ một cái địa chỉ vô cùng xa xôi là đã từng hắn nhờ nuôi nàng một gia đình cũ địa điểm nghe được cái này địa chỉ bác x s n ía mặt đầy kinh ngạc nàng đã cực kỳ lâu chưa có trở về đi không biết bây giờ nơi nào còn có được hay không hơn nữa người này rốt cuộc là ai tại sao biết nhà mình địa chỉ、a、xin i a mặc dù b u ồ n bực vẫn là từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần căn cứ thu tiền thì phải kéo đối phương đi qua đạo lý rất nhanh lái vào vậy cái đã hoang phế đường phố dĩ nhiên trong đó cũng c ó n à n g muốn tới xem một chút ý nghĩa có lẽ hắn cũng là mình đã từng là một vị hàng sống đâu chẳng qua là mình quên mất thôi tóm lại、a、xin i a không suy nghĩ nhiều như vậy trực tiếp đem người kéo qua đối với lần này á c rộng ra không ngừng lắc đầu nếu như bác sĩ ý a thông minh một chút đã sớm là đoán được hoặc là nói cũng hẳn ý thức được cái gì mà không phải là giống bây giờ như nhau nói cái gì đều không nói tóm lại dọc theo đường đi mấy người không lời đi thẳng tới bác sĩ ý a đã từng là nhà đăng nhập http xuống xe trả tiền h á c giống dạ làm liền một mạch sau đó đi vào hoang trạch còn như bác sĩ ý a trạch mười một vừa giận vừa sợ nói đến này các người muốn làm gì nơi này chính là nhà ta nhanh lên một chút đi ra ngoài b á c xin ia làm sao vậy không nghĩ tới nguyên lai、like、đối phương cũng không có báo sai địa chỉ chẳng qua là mình suy nghĩ nhiều mà thôi nơi đó là cái gì hàng xóm tuyệt đối là tới đây tuyển người cho nên mới dã ngươi còn nhìn không ra đúng không á c giống dạ cười nhạo một tiếng sau đó nhìn hoang c h ạ c h trong tất cả cỏ khô bắt đầu lẩm bẩm lập lại trước cho trương hoa nói được câu chuyện này dĩ nhiên trong đó cố ý coi thường á c gia tồn tại dù sao mình đều đã lựa chọn tha thứ hát ra hơn nữa đi trung quốc lại để cho vaccine ý a biết há chẳng phải là tăng thêm một ít bi thương nghe xong câu chuyện này vaccine ý a thật lâu không thể bình tĩnh bởi vì là nàng tuy nói là ở câu chuyện nhưng mà không biết tại sao tổng cảm thấy câu chuyện này như vậy chân thiết quen thuộc như vậy để cho mình lòng đau xót đau xót vaccine ý a ngươi nói cô bé này phụ thân hơn hai mươi năm lần nữa tìm nàng lúc này nàng còn có thể hay không nguyện ý tiếp tục gọi hắn một tiếng phụ thân Ta k h ô n g biết bé gái có thể hay không nguyện có hay h n ý, ư n ta ta nguyện xin nóng, rồng miệng nói đến. Trong giọng nói, nhiều một tia nước nở.、Quả、nhiên, xin liền rồng trong ngực, lớn tiếng khóc lên. Nghe nào, mở miệng nói đến, cho nên, cho nên ngươi là ta ruột thị phụ thân đúng không nhiều. Đúng vậy, ta con gái ngoan. n g giây gái ta biết ta một tia một tiếp trực tiếp vọt tới ta ruột thị ta EA chứa EA Bác bác đối với kế Quả vậy, lệ ý. bác bác khóc cho cho phụ là dạ dạ mở mở ư ơ i không một lần trưởng thành ta đều là nhân chứng một lần cũng không có rơi xuống các g i n g da nhẹ nhàng v ố t ve v a c x i n ý a chán nhìn qua đặc biệt được ô nhu còn như v a c x i n ý a vậy là đặc biệt được hưởng bị như vậy bị người v ố t ve cảm giác các g i n g dạ bàn tay giống như là một cái ấm áp mặt trời nhỏ như nhau truyền đạo trước từng điểm từng điểm ấm áp năng lượng tiến vào mình trong cơ thể chấn an mình nhìn qua như vậy động lòng người trương hoa và mạc liên đặc biệt t a n ý hai mắt nhìn nhau một cái sau đó lựa chọn thối lui ra cái này hoang trạch nói thật cái này không gian vẫn là để lại cho bọn họ phụ nữ cha con gái hai thật tốt ôn chuyện một chút đi mình và mặc liên đi ra ngoài trước trương hoa nghĩ như vậy đến sau đó mang mặc liên đi ra bắt đầu ở hoang phế trên đường phố bắt đầu khoan thai chậm rãi đi đứng lên tóm lại nhìn qua là đặc biệt hiếm có một kiện nhàn nhã sự việc hồi lâu trương hoa lúc này mới lên tiếng nói đến mặc liên nếu là chúng ta có thể cả đời chỉ như vậy đi xuống là tốt dĩ nhiên có thể à giải quyết dị giới xâm lược chúng ta liền tìm một cái dựa vào núi ở cạnh sông địa phương chúng ta liền quy ẩn núi rừng mặc liên nhìn ra t r ư ơ n g hoa trong ánh mắt hướng tới không khỏi mở miệng nói đến như vậy sinh hoạt nhất định phải thường tốt đẹp đi cách xa sinh hoạt một ít dườm già người một nhà tự cấp tự túc là biết bao vui vẻ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi b ố lên đường hai người tương cô không nói bước chậm đầu đường chứng đã qua gần một tiếng sau đó các r ò n g dạ phụ nữ cha con gái hai người cái này mới đi ra làm sao các người đã giải quyết xong chưa giải quyết tốt lắm nói lập tức lên đường đi hoa hạ trương hoa mỉm cười nói đến phải biết á c rồng dạ thực lực có thể không hề coi là yếu coi như ở hoa hạ cũng là người đứng đầu tồn tại bảo vệ thất kiếm minh tuyệt đối là ổ n thỏa còn như trở mặt cái gì hắn căn bản không lo lắng bởi vì là mình làm một lá bài chủ chốt chấn n hiếp cũng không tin á c rồng dạ còn biết lấy thân thử nguy hiểm huống chi đường nhược lân ngồi trên toàn bộ thất kiếm minh tài nguyên ta cũng không tin không thể ở bên trong bộ trực tiếp giải quyết á c rồng dạ tóm lại ra tay trước hậu thủ hắn đều giữ lại căn bản không tích chữ đang lo lắng trò chuyện này nhìn lại bác rồng dạ chính là hưng phấn gật đầu một cái hơn hai mươi năm cuối cùng có thể cùng nữ nhi nhận nhau trong đó kích động chỉ có mình mới biết dĩ nhiên tâm tình kích động có thể cũng không có nghĩa là bác rồng dạ liền mất lý trí trực tiếp bị trương hoa bày bổ trí đặc biệt cẩn thận nói đến cái đó chúng ta phụ nữ cha con gái hai đi hoa hạ đến lúc chỗ đi các người hẳn yên tâm đi trương a đã cho các xong người xôi. sắp xếp t hoa cười khẽ sợ mình không cho bọn họ an bài địa phương sao dầu gì cũng là cao ly người thứ nhất làm sao có thể nói như thế vứt thì thật vứt bỏ không nói làm bảo bối vậy cung cũng phải lấy thông thường lễ nghi đối l ạ i chứ rất nhanh một thông điện thoại gọi cho đường ngược lân tỏ ý hắn chuẩn bị sẵn sàng nên đón các r ồ n g rã phụ nữ cha con gái hai người sau đó trương hoa trực tiếp đem hai người đưa tới máy bay sau đó mình và mặc liên dắt tay nhỏ bé đi e g quốc thủ đô tokyo một cái áp thác rồng dạ mà thôi đưa lên máy bay là tốt tại sao có thể trễ mãi mình và mặc liên ân ái thời gian đâu đến khi máy bay hạ xuống sắc trời đã đen xong hết rồi may trước p h á t tứ xuyên biển có l ò n g đã ở tokyo bao một nơi khách sạn cấp sao phòng tổng thống trương hoa và mặc liên chỉ cần sách hành lý đã qua là được đến khi đạt khách sạn sau đó đã là nửa đêm không thể không nói e g quốc không hổ là bị dự là nghe hồng quốc coi như là nửa đêm trong thành đèn nghe ông l ó a lên nhìn qua phá lệ có mị lực cộng thêm e giờ quốc quốc dân muốn đến tư chất tốt đi ra ngoài du lịch nhưng là không tệ chỉ tiếc một thứ gì đó vĩnh viễn tiêu trừ không hết t i ể u nịnh hót loại này tật xấu e giờ quốc triệt đầu triệt đôi không sửa đổi nghĩ đến điểm này trương hoa không khỏi cười nhạo một tiếng xoay người đi rửa mặt ngâm ở b ồ n tắm trong chậm rãi buông lỏng mệt m ỏ i thân thể ngày mai trương hoa được trước mang mặc l i ề n đi thần xã xem xem đừng quên ở e g i ờ quốc hắn nhưng mà còn có một cái t ử đối đầu t è n nhi d i ệ u y cô dĩ nhiên chuyện liên quan đến t è n nhi d i ệ u y cô hắn không hề dự định nói cho mặc liên bất quá là ban đầu một người thánh đến nay cũng chỉ thánh cảnh giới chưa đủ ràng buộc coi như là a bên lo sậy mẹ ấy mình chính là đánh thắng được huống chi một cái t è n nhi d i ệ u y cô duy chỉ có chút ó c bận tâm chỉ sợ sẽ là nàng vậy thần kỳ phân thân thuật kềm chế trong lòng sợ hãi thần sắc trương hoa bắt đầu hưởng thụ hôm sau ánh mặt trời rơi xuống trương hoa dậy thật sớm dựa mặt một phen bắt đầu an điểm tâm mặc liên mới khó khăn lắm tỉnh lại ơ thật khó khăn à dậy sớm như vậy làm gì ở e giờ quốc có b ạ n thân mặc liên nhìn gặp đã ở an điểm tâm hắn không khỏi trêu ghẹo nói đến đối với hắn mặc liên nhưng mà rất quen thuộc làm sao có thể sẽ đi tìm cái gọi là tình nhân muốn đến hẳn là e giờ quốc có cần gì xử lý đặc thù sự việc đi nếu không cũng không biết báo cáo một tiếng nghĩ thông suốt điểm này mặc liên cũng không truy cứu tới nếu hắn không muốn nói mình cưỡng bách cũng không có bất kỳ biện pháp rất nhanh đợi đến mặc liên rửa mặt xong sau đó trương hoa đã giải quyết xong rồi điểm tâm ngồi ở một bên mắt đinh đinh nhìn mặc liên an đi nhanh lên một chút an điểm tâm xong chúng ta cùng đi ra cửa trương hoa nhìn gặp nàng đáy mắt vẻ nghi hoặc thần sắc rực rỡ cười một tiếng mở miệng nói đến dù sao cũng là người mình tại sao có thể trực tiếp nhét vào khách sạn trong bỏ mặc lại không nói xuyên ra đi đối với danh dự mình như thế nào ít nhất cũng phải chiếu cố được nàng cảm thụ chứ thật vất v ả chịu đựng qua nhiều như vậy lần luân hồi c h u y ể n thế lúc này hắn nhất định phải thật tốt chắc chắn ngược lại mặc liên chính là vẻ mặt khó hiểu muốn đi liền mình đi thôi tại sao phải kéo lên mình chẳng lẽ còn sợ mình ghen sao đi qua mấy ngàn năm muốn là thật thích gan dấm không biết có nhiều chua dĩ nhiên trong lòng mặc dù không bẩn nhưng như nhau ngọt tí ti hắn có thể suy nghĩ mình chí ít chứng minh trong lòng có địa vị mình như vậy là đủ rồi nhanh chóng giải quyết điểm tâm sau đó hai người dắt tay nhỏ bé bước chậm ở hừng đông tokyo không có nửa điểm huyên á o người đi đường đều là yên tĩnh cho cái này còn chưa thanh tỉnh tokyo ôn nhu nhất đối đãi chút là bị người ngoài bị nhiễm hai người cũng không mở miệng nói chuyện n à n g mặc cho hắn kéo tay nhỏ bé đi từ từ chừng đã qua hai ba tiếng trương hoa mang mặc liên đi tới một nơi thần xã thịnh khang thần xã cái này thần xã trương hoa nhưng mà trí nhớ như mới ban đầu chính là ở nơi này và k e n n y d ị cô đại chiến mới xảy ra một loạt bất hòa không nói cái khác k e n n y d ị cô phân thân cũng rơi vào trong tay mình bất quá sau đó thật giống như giao cho đường nhược lân xử lý kết quả cụ thể hắn vậy không thế nào rõ ràng sở dĩ mang m ặ c liên q u a tới nơi này đương nhiên là chuẩn bị gặp vừa gặp bạn thân à. k e n n y d ị cô đã rất lâu không gặp mặt thực lực hẳn muốn tinh tiến mấy p h â n chứ hắn sớm liền dự định tốt lắm e giờ quốc kết minh thí sinh a bên no sẩy m ẹ ấ y liền đặc biệt thích hợp cho nên h e n nhi dị cổ có tồn tại hay không vậy cũng không trọng yếu một chỗ thánh m à t h ô i rất nhanh dựa theo tầm thường du khách vậy tuyến đường đi thăm toàn bộ tỉnh khang thần xã t h ầ n thức nhưng chưa bao giờ ngừng hơn phân nửa hôn phách chân linh làm là căn bản t h ầ n thức bên ngoài thả khắp nơi bắt đầu quét tạo nên tỉnh khang thần xã rất nhanh phát hiện dị thường ngay tại thần xã trong nơi nào đó bên trong căn phòng có m ộ trương đoàn bóng đen đoán nào là bóng không phân、biệt. Nếu như đoán không sai, chắc là tèn ni biệt. cách chắc sai, t dịu y cổ. hoa trong lòng kết luận trên thực tế đó đích xác là thèn nhi dịu y cổ chỉ bất quá vào giờ phút này nàng đang dung hợp một số phân thân đưa đến cũng không phát hiện trương hoa thần thức toàn tâm toàn ý đang chuẩn bị tiếp nhận đến từ phân thân tất cả thể nghiệm trương hoa cười khẽ nếu đã xác định người nào đó ở nơi này còn cần tiếp tục chơi tiếp chớ có nói đùa làm tránh sự muốn chặt chỉ gặp hắn một cái xoay mình thừa dịp chung quanh không người nhanh chóng tiến vào không phải du khách tiến vào địa phương cũng chính là tỉnh khang thần xã tất cả thần xã thành viên chỗ ở kenny d ự ý cổ chính là ở trong đó một cái gian phòng một bên mặc liên mặc dù buồn bực nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì trực tiếp lựa chọn đuổi theo hắn dù sao phải xử lý chuyện là hắn mình chỉ cần cùng tốt liền ok rất nhanh mấy cái xoay người đi tới nơi nào đó gian phòng thời gian gặp mấy vị thần xã nhân viên tuần tra thiếu chút nữa bại lộ may phản ứng bén nhạy lúc này mới không bị phát hiện lặng lẽ trương hoa thần thức phóng thích dò nhập trong phòng một lần nữa quét nhìn đứng lên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm bất ngờ đi qua một vòng lần dò xét sau đó trương hoa cuối cùng chắc chắn người ở bên trong chính là kẻn nhị d ệ u ý cổ hơn nữa xem tình huống bây giờ kẻn nhị d ệ u ý cổ đang bận một ít chuyện tình trương hoa cười khẽ sau đó quang minh t r á n h đại trực tiếp mở cửa phòng s ả i bước s ụ t đổ đi vào căn bản không mang một chút thần sắc khẩn trương coi như là sau lưng không biết chuyện gì xảy ra mặc liên đều là mặt đầy sợ hãi muốn không muốn như thế kích thích tuy nói trong lòng lo âu vô cùng cũng chỉ tốt đuổi theo hắn bước chân hai người tổng so một người đơn đả độc đấu tốt hơn nhiều rất nhanh lòng nàng liền an định lại bởi vì là bên trong căn phòng cũng không một người không đúng có người mặc liên nhanh chóng phản ứng nhìn gặp gian phòng góc kèn n h i dịu y c ổ dĩ nhiên vậy phát hiện tẹn nhì dị cổ bây giờ đang đứng ở một cái không biết trạng thái chí ít không cách nào dám biết bên người chuyện gì xảy ra một cái trạng thái nếu không tại sao không có phát hiện mình hai người tiến vào nghĩ rõ ràng điểm này lòng nàng mới thoáng dẹp điên nàng liên nói trương hoa làm sao xem cũng sẽ không giống là một người lỗ mãng trực tiếp xông vào gian phòng muốn đến là đã sớm phát giác trương hoa tiếp theo làm thế nào nhẹ giọng hỏi như nhau không dám buông l ò n g chốc lát trong nhà an toàn có thể bên ngoài cũng không nhất định tùy thời tùy chỗ giữ cẩn thận cái này mới sẽ không gặp nguy hiểm một bên trương hoa khẽ cười một tiếng cũng không làm ra bất kỳ trả lời mà là lựa chọn trực tiếp động thủ chữ vật trong pháp khí lấy ra một cây sợi dây tỏ ý mặc liên hỗ trợ trực tiếp trói buộc ở k h ẹ n n i dịu y cô mặc liên bật cười lúc nào hắn biến thành cái bộ dáng này thô bỉ trong lòng mặc dù khá có một ít không hổ thẹn nhưng địch không dừng được đối với hắn thích cho nên nói chỉ có thể đáp ứng hai người liên thủ nhanh chóng đem sợi dây ở k e n ni dư ý cổ trên mình quấn tới quấn đi lượn quanh lên bảy tám vòng cuối cùng lúc này mới làm thôi mới vừa lười biếng hai người liền phát hiện k e n ni dư ý cổ lại có động tĩnh t r ư ơ n g hoa không nhanh không chậm đem một quả quang phù ngưng tụ dán vào nàng sau lưng đợi đến chốc lát k e n ni dư ý cổ quả nhiên thanh t ỉ n h mơ hồ bây giờ trước mắt một mảnh bóng tối trên mình truyền tới một loại cảm giác khác thường mới đầu nàng còn không có chú ý tới chuyện gì xảy ra bất quá chốc l á t liền kịp phản ứng mình đây là bị người trói buộc rất nhanh trí nhớ từng điểm từng điểm trở về suy đi nghĩ lại mình lập tức hẳn ở tĩnh quốc thần xã tại sao sẽ đột nhiên bây giờ đi tới nơi này nghĩ đến điểm này k é n nhì dư ý cô bắt đầu ngưng tụ thần thức muốn thả ra ngoài dò xét tình huống chung quanh nhưng phát hiện làm sao vậy không thể thực hiện được hơn nữa điểm trọng yếu nhất chính là mình không thể nói chuyện k é n nhì dư ý cô khó hiểu ở giữa rơi vào một hồi trong khủng hoảng cảm giác mình tình huống kế tiếp đặc biệt không ổn à. ơ cái này thì tỉnh bên hai truyền tới một người con trai t r e o trọc thanh là tiếng hoa nói k e n n y dị cổ mơ hồ đầu óc còn chưa kịp phản ứng liền trước mắt xuất hiện một mảnh ánh sáng đợi đến thích chứng ánh sáng sau đó lúc này mới thấy rõ trước mắt đứng lặng hai người trong đó cô gái cũng không quen có thể chàng trai lại có một loại cảm giác vô hình l a m nang cảm thấy đặc biệt được khó nhịn cảm giác người đàn ông này làm cái gì thật xin lỗi chuyện của mình vậy các người đến tột cùng là ai có biết hay không xông vào chúng ta tĩnh quốc thần xã sẽ gặp sắp cái gì các người đây là đang đắc tội nước ta liệt bối các tổ tiên mặc dù bị trói buộc ở k e n n y dị cổ vẫn không hoảng hốt không vội vàng mở miệng chỉ cần chấn nhiếp đối phương còn cần sợ cái gì đáng tiếc nàng tính sai bởi vì là nàng không nói được nói không mở miệng được miệng nhắm một cái hợp lại thanh â m nhưng không phát ra được nửa điểm nhìn qua giống như một thằng hề vậy làm người ta sinh lòng đáng thương dĩ nhiên vậy chỉ nói là người khác mới có thể như vậy cũng không đại biểu trương hoa vậy sẽ sinh lòng đáng thương chính là đàn bà trước mắt này là mình vô căn cứ thêm tăng không thiếu chuyện phiền thoái không lo t r ừ n g ác một phen thật đúng là lấy là mình vô địch như thế nào rất khó chịu có đúng hay không nói không ra lời mùi vị không dễ chịu đi vậy kế tiếp ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng mời cản dỡ giống to đi dứt lời trương hoa trong tay lần nữa ngưng tụ ra hiện một bản màu đỏ quan phủ thay thế nguyên bản rán vào kẹn nhì dị cổ sau l ư n g vậy tấm quan phủ mơ hồ có loại cảm giác cảm giác trong cơ thể mình trói buộc bị phá ra há hốc mồm phát ra lấm tấm tiếng vang trên mặt hiện lên vẻ vui sướng vẻ mặt vừa mới chuẩn bị lớn tiếng kêu gọi thùy liêu một cổ đau đớn cảm giác nóng bỏng từ quanh thân chuyển tới một cổ không cách nào nhịn được cảm giác nóng bỏng từ thân thể các nơi chuyển tới lúc ban đầu tiếng thứ nhất kêu gọi vậy cưỡng ép chuyển biến thành một tiếng hét thảm trực tiếp lan lộn nhìn tenny d u ý cổ trên đất điên cuồng lan lộn trương hoa cởi nhạc căn bản không có nửa điểm muốn ý thu tay đối với tenny d u ý cổ hắn nhưng mà hận đến tận xương thủy thấy đối phương hẹn là khó khăn xem hắn mới có thể vượt hưng phấn dĩ nhiên tenny d u ý cổ tiếng kêu thảm thiết không nhỏ rất nhanh liền chuyển khắp toàn bộ t i n h quốc thần xã đến khi trương hoa kịp phản ứng lúc đó ngoài cửa đã xuất hiện không ít bóng người ý thức mặc dù mơ hồ nhưng vẫn tồn cuối cùng một tia chấp n i ệ m ở đây k e n nhi dư ý cổ có thể cảm thụ được ngoài cửa mọi người cười t h ẳ m một tiếng ta nhớ ra rồi ta nhớ ra rồi n g ư ơ i là hoa hạ trương hoa n g ư ơ i muốn muốn trả thù ta ha ha không thể nào viện binh đã đến ngươi mau b ó tay chịu trói đi k e n nhi dư ý cổ giờ phút này sắc mặt nhăn nhó tướng mạo điên cuồng mặc cho ai cũng không nhìn r a vị này lại là e r quốc tính quốc thần xã cao nhất quyền vị người hết thảy cũng được công với trương hoa mặc liên mặt đầy cẩn thận một chút bây giờ tu vi đặt ở cái này cho không được từ mình vô tình ngược lại thì trương hoa một mặt vân đạm phong khinh hiển nhiên sớm đã làm xong dự định căn bản không sợ sợ những thứ này có không có cho nên k e n n y d ự ý cổ di ngôn của ngươi đã nói xong đúng không hơi câu môi mang trên mặt một như thường lệ mỉm cười nhìn qua như một xuân phong có thể vì sao vì sao ở k e n n y d ự ý cổ trong mắt nhưng lại như là này khủng bố tựa hồ vực sâu ma quỷ đang hướng về mình v ớ i tay hơi có vẻ bất an nàng bắt đầu còn bỏ dậy sợ từng điểm từng điểm trong tương lai leo đi muốn dựa vào ở tường lấy này để đổi lấy hơi mỏng cảm giác an toàn đáng tiếc hết thệ đều là phí công nếu đã nói xong như vậy thì không cần giữ lại khẽ cười một tiếng sau đó đánh một cái hưởng chỉ kenny dị cổ trên mình trực tiếp cháy ra nhiều ngọn lửa nhanh chóng chiếm đoạt hóa thành cho tàn toàn bộ quá trình bên ngoài mọi người không có bất kỳ ngăn trở mặc cho trương hoa đậu thủ hồi lâu trương hoa chắc chắn k ẹ n nghi d ự ỡ cổ triệt triệt để để hóa thành cho tàn mình nhân quả tuyến trong vậy hoàn toàn đoạn tuyệt sau đó lúc này mới hài lòng gật đầu sau đó xoay người một mặt mỉm cười nhìn mọi người mở miệng nói đến bây giờ nàng đã chết ngươi có thể đi ra rồi hả d i ọ n g bình thản tựa hồ sớm đã có nơi dự liệu đúng như dự đoán chưa đủ chốc lát ở trong đám người một cái gầy gò bóng người xuất hiện chính là a bên no sậy mê ây bất đồng ở nước cao ly khi đó gặp mặt vào giờ phút này a bên o sậy mệ sắc mặt hơn nữa nghiêm túc cùng với chút ít m ệ t m ỏ i cảm giác tiền bối ngươi có biết hay không làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì hơn nữa nàng vẫn là đại biểu tính quốc thần xã đại biểu ta e d ư quốc chương 576, t h ư ơ n g lượng trong giọng nói là hiếm có ngưng trọng đây cũng là trương hoa nghĩ cũng không cảm tưởng lúc nào a bên o sậy mệ thì trở thành như vậy rõ ràng lúc trước vẫn là một cái tao nhã lễ phép hơn nữa đặc biệt khiêm tốn một người nhìn qua xa không có như bây giờ ưu b u ồ nhiều n dĩ nhiên càng làm cho hắn tò mò là tại sao kẻn nỉ dư ý cổ có thể đại biểu e dơ quốc theo lý thuyết kẻn nỉ dư ý cổ bất quá là một cái tầm thường thánh nơi nào có thể so với abe no sậy -E、mệ ấy -E、chút là nhìn ra t r ư ơ n g hoa trong ánh mắt thần sắc hiếu kỳ abe no sậy -E、mệ -E、chậm rãi mở miệng nói đến tiền bối ta biết ngài tại sao nghi ngờ kẻn nỉ dư cổ có thể đại biểu nước ta trước ta cũng thật buồn b ự c nhưng bây giờ ta hiểu ý k e n n y i dư ý cổ là một không chết quái vật ab no sẩy mệ trên mặt toát ra ít có ngưng trọng t h ầ n sắc sau đó trực tiếp dày tất cả mọi người lui ra bố trí một cái đơn giản cách đâm phụ trận lúc này mới tiếp tục chuẩn bị mở miệng thật ra thì k e n n y i dư ý cổ là một cái người sinh hóa nàng trong đầu bị trồng vào hơn một tâm ảnh có thể vô thì vô khắc thu thập tin tức của nàng thông qua vô tuyến điện truyền đạt cho tránh phụ trụ sở chính cho nên mới nhìn qua không có một chút vi hòa cảm ý ngươi là nếu như e d quốc chánh phủ nguyện ý hồ tùy thời tùy chỗ cũng có thể tái tạo một cái t è n n ì dịu ý c ô đi ra trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại có thể sẽ phát sinh như vậy biến cố nếu quả thật có thể tùy thời tùy chỗ chế tạo ra một cái t è n n ì dịu ý c ô há chẳng phải là nói rõ tự có một cái không chết kẻ địch đây không khỏi vậy quá nguy hiểm l i ê n làm trương hoa âm thầm suy nghĩ sâu xa lúc này một bên abe no sầy mê ậy nhưng khẽ lắc đầu sau đó mở miệng nói đến trên lý thuyết mà nói suy nghĩ của ngài đúng là thành lập thậm chí chính là về phía chánh phủ chọn đời theo đuổi bây giờ không nói có thể vô hạn sống lại bảy tám cái k ẹ n nì dị cổ vẫn có thể làm ra tới abe no sầy mê than thở nói đến trương hoa cuối cùng là rõ ràng ban đầu hắn nói nói rốt cuộc là có ý gì cảm tình là đang hỏi mình làm như vậy có đáng giá hay không được vì một cái vô hạn sống lại kẻ địch lãng phí lớn như vậy sự việc đổi được khó giải quyết coi như là trương hoa vậy không giải quyết dễ dàng như vậy nhất là lập tức trọng tâm càng hẳn đặt ở tương lai dị giới trong chiến đấu cho nên k e n n y dị ự câu chuyện này phải mau sớm giải quyết nếu không mình sẽ đem rơi vào không ngừng nghỉ dây d ư a trong sợ rằng ngày sau còn muốn muốn thoát thân phỏng đoán liền đặc biệt khó khăn mình không có cách nào không có nghĩa là những người khác cũng chưa có hắn rất nhanh kịp phản ứng hướng ab no sầy m ẹ ấy nhìn nói đến sầy m ẹ ấy vậy theo ngươi giải thích ta bây giờ phải làm gì trương hoa vậy không làm bộ trực tiếp làm mở miệng hỏi hiển nhiên đi qua trước một loạt sau khi tiếp xúc hắn đã nhận định ab no sầy m ẹ ấy chính là mình ở e g quốc nâng đỡ đối tượng tín nhiệm là cơ bản nhất ab no sầy m ẹ ấy vậy đặc biệt kinh ngạc mỗi nghĩ đến trương hoa lại có thể sẽ trực tiếp mở miệng hướng mình hỏi biện pháp giải quyết hơi có chút không biết làm sao bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng cười khổ một tiếng nói đến trương hoa ngươi vậy là biết ta là một cái chính thống thiên thiên tử dân càng nhiều lúc ta nhất định phải thực hiện ta nghĩa vụ abe no sầy mệ ấy dẫn đầu cho thấy lập trường vì chính là để cho trương hoa làm xong chuẩn bị tâm tư e g i quốc cũng không giống như hoa hạ trực tiếp phế trừ đế chế bọn họ vẫn là có hoàng đế chỉ bất quá và tầm thường thủ tướng quyền lợi không lớn bao nhiêu mà thôi nếu như thiên hoàng cường ngạnh yêu cầu mình trở mặt đến lúc đó mình phải được cân nhắc một chút hai người bây giờ khó bảo toàn mình sẽ làm phản hay không nước điểm này trước thời hạn cho biết vẫn là tốt nhất trương hoa nghe xong hơi khẽ gật đầu tỏ ý biết chuyện này đúng là hắn lại có thể bỏ quên thiên hoàng nhưng mà cho dù có thiên hoàng sẽ làm thế nào mình nếu lựa chọn đối phương liền hoàn toàn tín nhiệm là tốt không có chuyện gì ngươi chỉ để ý nói vậy cũng tốt nhìn gặp trương hoa thái độ kiên quyết ab no xầy mệ ấ -E、y gật đầu một cái nhanh chóng mở miệng nói đến thật ra thì ngươi bây giờ có ba loại biện pháp giải quyết loại thứ nhất cũng là n g ư ờ i biết sử dụng tỷ lệ nhỏ nhất một loại đó chính là trực tiếp hướng c h á n h phủ thỏa hiệp cứ như vậy nhưng là có thể giải quyết phiền thoái nhưng mà giống vậy ngươi trong lòng cũng không chịu nổi loại thứ hai biện pháp chính là trực tiếp bưng toàn bộ c h á n h phủ tiêu diệt c h á n h phủ đắt tiền chiến lược đồng thời hủy diệt toàn bộ c h á n h phủ có tài nguyên cứ như vậy sống lại người liền sẽ không xuất hiện cái thứ ba biện pháp cũng là nhất kinh sợ biện pháp đó chính là trực tiếp đường chạy tìm một cái chỗ khuất nhiều lên ngăn cách tất cả nguồn tin tức cứ như vậy cũng sẽ không có người biết các người ở đâu abe no sầy mệ ấy một hơi trực tiếp đem ba cái phương pháp giải quyết nói ra hết hiển nhiên những thứ này vậy coi là không được hoàn mỹ gì cách đối phó nhưng mà đối với hắn mà nói đã là tận lực trương hoa im lặng điều thứ nhất đánh chết hắn cũng sẽ không chọn còn có điều thứ ba không khỏi cũng qua kinh sợ một chút chứ thật giống như nhìn tới nhìn lui đều là chỉ còn lại một điều cuối cùng liền chứ cho nên nói t ừ vừa mới bắt đầu liền căn bản không tồn tại cái gọi là ba loại biện pháp lựa chọn được rồi trương hoa nội tâm lặng lẽ than khổ nói đến dĩ nhiên than khổ thuộc về than khổ trương hoa vẫn là vô cùng có d a n h giới cuối cùng đó chính là tuyệt đối sẽ không chê a bên no sậy mề ấy ít nhất là mình yêu cầu hắn làm như vậy làm người khác khó chịu à xem ra là không được biện pháp chỉ có thể lựa chọn điều thứ hai biện pháp nếu không ta giống như là cái loại đó nhận túng người trương hoa cười khổ một tiếng giọng như n g là tràn đầy cường đại tự tin tràn c u a tôi nét đây chính là thuộc về cường g i ả tự tin đối với điểm này trương hoa nhưng mà người có đầy đủ b ả n lãnh không nói cái khác đánh bại một cái e g quốc c h á n h phủ vẫn có thể làm được đừng quên e g quốc đứng đầu chiến lược là ai ab no sậy m e ấy coi như là ab no sậy m e ấy đều là bị mình ngược đánh dĩ nhiên không có bất kỳ vấn đề duy chỉ có cần phải lo lắng chính là trời h o à n g phải chăng sẽ bức bách á bên no sẩy m ẹ ẩy trở mặt sẩy m ẹ ẩy nếu quyết định như vậy chánh phủ bây giờ chiều hướng như thế nào chủ yếu căn cứ ở đâu trương hoa không chút do dự trực tiếp mở miệng hướng á bên no sẩy mệ hỏi nói đến dẫu sao khoảng cách giết kẹn mi dự ý cổ đã qua mau mười phút chừng khó bảo toàn về phía chánh phủ đã phát hiện một ít chuyện tình hắn động tác nhất định phải mau dậy đi nhìn ra trương hoa trong mắt thần sắc kiên định á bên no sẩy mệ không tốt hơn nhiều chỉ được mở miệng nói đến vậy cũng tốt c h á n h phủ căn cứ đợi một hồi ta sẽ cho ngươi một tấm bản đồ ngươi dựa theo đi chính là ta tận lực giúp ngươi kéo một chút không phải c h á n h phủ đắt tiền chiến lược đi xây m ệ than nhẹ một tiếng sau đó một tấm bản đồ trực tiếp đưa cho trương hoa xoay người rời đi hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm nói thí dụ như mở tiệc mời mấy vị e t quốc số một số hai thánh còn có đem tĩnh quốc thần xa sự tỉnh phát sinh phong tỏa hết khả năng cho trương hoa sáng tạo thời gian chương năm trăm bảy mươi bảy căn cứ rất nhanh không mấy phút nữa thời gian trương hoa liền ở bản đồ chỉ dẫn hạ tìm được e r quốc chánh phủ căn cứ không thể không nói bọn họ lòng thật là lớn bởi vì là toàn bộ chính phủ căn cứ lại có thể liền sớm tĩnh quốc thần xã vùng lân cận chừng t r ă m rằng bên trong y theo trương hoa suy đoán hai người bây giờ như vậy đến gần khó bảo toàn chính phủ trong có vật gì đó có thể cùng tĩnh quốc thần xã lẫn nhau kết hợp sau đó buộc phát ra sát chiêu cường đại cho nên trương hoa cẩn thận một chút chắc chắn chung quanh đều không có bất kỳ dân số sau đó lúc này mới lặng lẽ che giấu thân hình sau đó mang mặc liên lẻn vào trong căn cứ nếu là làm sự việc dĩ nhiên được thấp nhất giá phải trả phát huy ra lớn nhất phá s â u xa thông suốt cái quan điểm này phương pháp chỉ sợ cũng chính là chỉ có trực tiếp bí mật đi mới có thể làm được rất nhanh hai người thân thủ bén nhạy đi thẳng tới trong căn cứ mới vừa vào tới hai người liền mơ hồ bởi vì là toàn bộ căn cứ bố trí hoàn toàn giống nhau đáng sợ nhất chính là có thể cảm giác đạt được dưới bàn chân dưới đất là đang đổi một chút di động nói cách khác nếu như không có hoàn toàn phát giác được toàn bộ căn cứ phương thức vận chuyển mà nói phỏng đoán sẽ ở chỗ này bên lặt đường trương hoa than thở muốn không muốn làm như thế phiền thoái mình chỉ là muốn một cái thật đơn giản ám sát mà thôi lại còn làm được long trọng như vậy trong lòng oán trách không dứt t h â n thức trực tiếp bên ngoài thả sau đó tạo thành một cổ khí thế kinh người lại có thể vét sạch toàn bộ e r quốc chánh phủ căn cứ không sai chính là trực tiếp quận sạch uy áp quận sạch ở chánh phủ trong căn cứ tất cả mọi người đều phát giác tức giận mắng một tiếng lại có người đến cửa kiếm chuyện ra từng cái một đều là giật mình dị thường bực này huy áp xa xa không phải mình có thể đối phó được thôi dĩ nhiên đây cũng không phải t r ư ơ n g hoa thực lực chân thật huy áp xuất xứ từ hồn phách chân linh trong huy áp xa xa cảm ứng thời điểm còn không việc gì nếu như xích lại gần sau đó cẩn thận cảm ngộ vẫn có thể nhận ra được một chút xíu phù hư đây cũng tính là một cái bệnh xấu đi rất nhanh tất cả e z i ờ quốc chánh phủ đại lao đều bắt đầu ra mặt vô luận như thế nào cương địch đánh tới phải phải ngoan ngoan ra mặt nếu không sẽ bị vạch tội đến nơi này cái cao độ ai không là quyền muốn tâm tư càng ngày càng nặng cho nên nói bọn hắn bây giờ nhất định phải làm được được được gương sáng tác dụng nếu không chính là cùng quyền lợi lỡ mất dịp may chưa đủ chốc lát thời gian trước mặt hai người đã xuất hiện không ít người trước mặt nhất là một đám màu đen chịu đựng phục sức người nhìn qua ánh mắt s ắ c bén tựa hồ không dễ chọc bọn họ không dễ chọc chẳng lẽ ta liền d ễ chê ơ Trương hoa khó hiểu cười nhạo một tiếng sau đó mở miệng nói đến kêu các người có thể quản sự đi ra ta muốn cùng các người nói sự kiện giọng dừng dưng nhìn qua tựa hồ muốn nói một kiện đặc biệt bình thản sự việc nhưng mà những thứ khác nhẫn giả nhưng là mặt liền biến sắc nói thẳng ra như vậy thật đặc biệt phải thiếu đ á n h à Trương hoa dĩ nhiên phát hiện bọn họ sắc mặt không đúng nhưng mà có quan hệ gì đâu mình vui vẻ là được rồi tại sao phải chiếu cô đám này con kiến hôi đang suy nghĩ gì ta đếm tới một, ta trực tiếp chưa ra đếm đi nếu Mặc người ngoài, ngại người cái vẫn nào không căn cứ này. là có các cứ phá hủy dĩ ù ta cũng không n g h nhiên ư Trương ngược. thế bắt thể Hoa hừ lệnh, sau đó bắt đầu đếm ngược. Chuyện này, hắn h đếm nào. này, n là g sau đầu đó có m Một túc. t cái ư ơ g lai kẻ đ ị chánh nhất định nghiêm Nếu không cùng hoạn. nhiên, phải chăm chỉ hậu h túc c xử lý. Nếu không vô cùng hậu hoạn. Dĩ nhiên, chánh phủ đại lão cũng nghe được liền trương hoa mà nói sắc mặt tức giận không thôi từng cái một đều muốn trực tiếp xông lại cho trương hoa một cái tát có thể là bởi vì đang chuẩn bị sự việc căn bản không thoát được tay cho nên ba hai liền làm trương hoa mở miệng mấy đạo một lúc này căn cứ chỗ sâu mấy cái đại lao sắc mặt vui mừng bởi vì là bọn họ đang tiến hành thí nghiệm đã kết thúc từ dưỡng sinh nhà kho trong chậm rãi chui ra một bóng người dĩ nhiên mấy vị đại lao trong cũng có người chiếu cô trương hoa không thể nào thật cho trương hoa lý do hủy diệt toàn bộ căn cứ làm đạt tới lớn tiếng giày người nào đuổi ở chánh phủ căn cứ ngang ngược dứt lời dẫn đầu xông ra ngoài cùng trương hoa chu toàn hắn làm sao biết không biết trương hoa mạnh mẽ dây bất quá là một cái đơn giản qua trận mà thôi trương hoa cười nhạt mặc dù t r ư ớ c không có nhận ra được bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhưng mà hắn có thể cảm giác đạt được bên trong có người hơn nữa đại lao cấp bậc không chỉ một vị bây giờ mới mở miệng là thật không tin lời của ta còn như căn cứ chỗ sâu chui ra ngoài bóng người kia trên người dịch dinh dưỡng đã chậm rãi bị hấp thu tóc khiêu khích một phen lộ ra khuôn mặt chính là k e n n y diệu ý cổ không sai k e n n y diệu ý cổ bị sống lại chẳng qua là đổi một cái thân thể thôi từ vừa mới bắt đầu trực tiếp bị trương hoa chấn động r ế t sau mười phút cơ đó chính phủ bên này cũng đã tiếp nhận nhận được tin tức k e n n y diệu ý cổ bỏ mình sự việc từng cái một sắc mặt không khỏi không có đ ổ i thảm ngược lại còn hết sức phấn khởi bởi vì là bọn họ từng cái một đều là lần đầu tiên thử nghiệm đem trí nhớ của một người từ tâm mảnh trong lấy ra sau đó chuyển tới một cái khác trong thân thể đây có thể nói là e rời quốc sử không có tiền lệ sự việc bây giờ bọn họ làm được dĩ nhiên hưng phấn kenny duy cố bởi vì là mới vừa tỉnh lại duyên cớ ánh mắt khá có một ít mê man g rất nhanh trí nhớ từng điểm từng điểm dung hợp quá trình dung hợp trong hơi có chút nhức đầu đây đều là chuyện nhỏ mới vừa dung hợp trí nhớ chưa đủ chốc lát liền nghe được bên ngoài hét to sắc mặt không khỏi biến đổi thầm mắng một tiếng sau đó trực tiếp thay một bộ quần áo vọt ra nàng nghe được nàng nghe được trương hoa thanh âm cái thanh âm này nàng nhớ được rõ ràng chính là cái này người giết mình thời điểm chết loại đau khổ này cảm giác nàng lĩnh sẽ không quên cho nên nàng muốn trả thù muốn báo thù chuyện này đã là khắc vào trong xương đầu đoán niệm cho không được dễ như t r ở bàn tay nói bông u xuống dĩ nhiên trương hoa cũng là mơ hồ có cảm giác tựa hồ chuyện gì không tốt tình khích tướng phát sinh vậy quả nhiên không ra hắn nơi liêu chưa đủ chốc lát liền thấy một bóng người vọc ra chính là kenny diệu y c ổ kenny diệu y c ổ người làm sao đi ra nguyên bùn đã đi ra cùng trương hoa chu toàn vị kia chánh phủ đại lao chính là cao mày nhìn qua kenny diệu y c ổ và trương hoa bây giờ có lớn vô cùng oán hận nhưng mà hắn tự xưng là tuyệt đối không đánh lại trương hoa muốn hai bên chu toàn một chút có thể cùng bình giải quyết tốt nhất nhưng mà xem bây giờ đoán chừng là không thể nào nhẹ giọng than thở hắn đã làm xong trực tiếp và trương hoa đánh chuẩn bị dĩ nhiên lúc này những thứ khác t r á n h phủ đại l a o vậy kiếm tương chạy đến ơ các người cũng bỏ ra được liền à. nhất là k e n n y d i ệ u y cổ mỗi nghĩ tới đây sao mau cũng đã sống lại chết mùi vị thật không dễ chịu chứ trương hoa một bộ khinh miệt diễn cảm hơn nữa trong giọng nói nói năng tùy tiện nhìn qua rất có một phần bất cần đời dáng vẻ có thể những người khác chính là mặt liền biến sắc không có hơi nhữu mới vừa rồi trương hoa ý nghĩa là là hắn giết tèn nhi dịu y cô từng cái một t r á n h phủ đại l a o đều là không bình tĩnh mặc dù bọn họ đều rất hưng phấn có cơ hội làm thí nghiệm cũng không đại biểu không đau lòng tài nguyên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám dạy dỗ cho nên bọn hắn bây giờ bày tỏ đặc biệt được tức giận muốn nói trương hoa bằng thây vạn đoạn nhưng là lại bị tèn nhi dịu y cô ngăn lại đúng là nàng là bọn họ chế tạo ra một cái người sinh hóa nhưng mà tèn ni dư ý cô năng lực suy tính không hề so bọn họ yếu cho nên bọn họ vẫn là rất nghe tèn ni dư ý cô nói d ừ n g tay lý do không phải hắn bởi vì là toàn bộ trên trận chỉ có tèn ni dư ý cô quen thuộc nhất trương hoa cho nên nàng nói đáng vừa nghe nhưng mà d ừ n g tay cũng không có nghĩa là b u n g tay từng cái một vẫn là sắc mặt bất thiện nhìn trương hoa trương hoa là ai hắn cũng không phải là từ nhỏ bị sợ lớn đối tượng chỉ như vậy thật đơn giản trận mắt nhìn mình mấy lần liền muốn để cho mình đầu hàng không khỏi cũng quá khôi hài chứ không khỏi cười nhạo một tiếng sau đó cười đáp k e n n y dịu ý cô quản tốt chính ngươi chó mặc dù không biết ngươi có thể sống lại bao nhiêu lần nhưng mà bọn họ hẳn chỉ có một lần sinh mạng chứ trong giọng nói tràn đầy r ê u c ợ n thân sắc vì chính là chọc giận chánh phủ đ ạ i lão hoặc là nói chọc giận k e n n y dịu ý cô đáng tiếc hắn tính sai bởi vì là hắn bây giờ dự đoán sự việc căn bản không phát sinh k e n nhi dư ý cỗ lại có thể hiếm thấy không có cùng trương hoa c a i vả mà là nghiêm trang mở miệng nói đến bọn họ không phải là một chó là người dĩ nhiên một bên mặc liên vậy phát hiện điểm này không khỏi nghi ngờ mở miệng nói đến trương hoa hắn đây coi như là xảy ra chuyện gì cảm giác tựa hồ có chút khăng khăng không đúng không phải khăng khăng h ắ n là nhận cái chết đầu óc không chuyển qua tới trương hoa dĩ nhiên vậy phát hiện điểm này cười khẽ nói đến nếu như không có đoán sai thật ra thì tẹn nhị dị cổ trên người sự việc rất tốt giải thích đó chính là đổi một người cách có lẽ mỗi một cái trong thân thể đều có một người cách chỉ bất quá hán vị này tẹn nhị dị cổ trong cơ thể nhiều hơn một ít không thuộc về thân thể này trí nhớ cho nên khắc vẽ ở trong trí nhớ thật sâu cừu hận mới có thể mạnh như vậy liệt đưa đến trực tiếp động thủ nhưng mà bản chất phương thức xử lý cũng hoàn toàn khác nhau nếu quả thật là dựa theo mình đoán như vậy tới đó chính là tốt vô cùng chơi trương hoa khẽ cười một tiếng sau đó chuẩn bị nhìn đối phương động tác kế tiếp còn như chánh phủ mấy vị đại lão chính là sắc mặt có chút không bẩn bọn họ vậy phát giác ra cái này chút vấn đề âm thầm nhớ ở trong lòng việc c â n kíp không phải là trước giải quyết t r ư ơ n g hoa tùy tiện xông vào chánh phủ căn cứ sự việc sao tất cả các đại lão cũng nhanh chóng phản ứng trên mặt một lần nữa hiện lên một cổ tức giận ý còn như t r ư ơ n g hoa chính là hồn nhiên không thèm để ý bởi vì là muốn giết chết người mình nhiều đi ai còn sẽ quan tâm nhiều mấy cái thiếu mấy cái Được rất ồ rồi, i giết người được đều Trương. Trương chết r Khoa Hoa Muốn thiếu, bởi vì là có nhanh g g ư ờ i có ý n ĩ như Trương h vậy đều bị o giải quyết. Cho ê n căn bản sẽ k ô n g p h á trương sinh loại chuyện như vậy được vậy ồ i Rất r t nhanh,、trương、hoa liền nghiêm trang mở miệng nói đến các người bây giờ là không phải thật là tò mò ta tại sao phải xông vào các người t r á n h phủ căn cứ thật ra thì ta cũng không muốn chủ yếu là bởi vì là các người làm một ít sự việc thật rất làm người ta chán ghét cho nên ta quyết định tới đây dò tìm tòi hổ hổ nghe nói như vậy tất cả mọi người đều là s ữ n g sốt một chút sau đó chờ đợi trương hoa nói tiếp bởi vì là coi như là chính bọn họ cũng không biết mình làm chuyện gì đến tột cùng là làm chuyện gì lại có thể để cho trương hoa như thế tức giận trực tiếp chạy đến chánh phủ căn cứ tới được rồi được rồi chạy để không có một người kịp phản ứng đề tài một mực ở trương hoa trong tay bị hắn dắt đi rất đơn giản các người chế tạo ra cái này người sinh hóa k ẹ n nhị dị cổ đã hoàn toàn chọc giận ta cho nên ta quyết định tới đây thật tốt giải quyết chuyện này nếu không vô cùng hậu hoạn chương hoa giọng đổi được đặc biệt chính thức đứng lên sắc mặt cũng là hiếm thấy nghiêm túc vì chính là phải thật tốt đe dọa một phen trước mắt mọi người nếu không thật để cho bọn họ sinh ra hắn ý hắn chỉ sợ mình chuyện phiền t h i nhiều hơn không sai t r ư ơ n g hoa tử vừa mới bắt đầu quyết định căn bản không dự định giết chết bất kỳ một người nào cho dù là k e n n y dịu ỷ cổ ở thấy được một người khác cách xuất hiện sau đó vậy đã gây muốn bị tiêu diệt ý niệm có thể lưu một đường tốt nhất lưu một đường ngay sau đối kháng dị giới chiến tranh còn sẽ có phiền t o á i lớn hơn nữa chuyện chờ mình ngươi muốn muốn giải quyết như thế nào kèn nị dị cổ sắc mặt tối sầm hiển nhiên là nghe không hiểu trương hoa trong lời nói có lời ý nghĩa hoặc là nói đầu góc căn bản không chuyển qua tới trực tiếp buồn bực đối với trương hoa nói đến chính là đơn giản như vậy trực tiếp không có nhiều như vậy còn con ruột còn như trương hoa đây chính là có chút xứng sở như vậy người này cách tựa hồ có chút không được do ả lại có thể như thế xông lên không sai trương hoa đã tự động đem k h ẹ n nị dị cổ trước mặt nhân cách đổ tội là trẻ t r â u dứt khoát liền trực tiếp kêu trẻ t r â u ta biện pháp giải quyết rất đơn giản các người e r ờ quốc chánh phủ chỉ cần nguyện ý bỏ ra đầy đủ giá phải trả hơn nữa và ta ký kết thức thần khế ước ngày sau vĩnh viễn không cho phép dây dưa ta ta liền có thể tha các ngươi nói xạo không thể nào Kenny dày giữ ị cổ m ộ Trương tiếng, thả sau đó a qua sai, Ban sau phát phần phân phân dấp phát hiện một cái thân ảnh màu đen. Nhìn qua và Kenny cổ có phần giống. Không sai, chính là Kenny thân. chính cho thân dính sinh. cái cái một một loạt t giữ giống. giữ bởi mới việc đen. Kenny Kenny này duyên đến màu làm cổ có cổ cớ, bảy và là là đầu, đó vì ị ị sự r hoa tới chiến đi không muốn làm một cái co đầu giúp cổ con r ù a đen trẻ trâu lớn tiếng dày một phen sau đó trực tiếp hướng trương hoa vào tới dĩ nhiên phân thân không phải ăn chay một mực vây quanh ở lỗ mãng bên người tạo thành một người thịt vòng vây bảo vệ trẻ trâu phong ngựa phát sinh bất ngờ mỗi nghĩ đến trẻ trâu lại có thể cũng biết tâm tư như thế kín đáo t r ư ơ n g hoa âm thầm thán phục trên mặt nhưng là khinh thường cười một tiếng sau đó vung tay lên chính là một bản quang phù bay ra t r ừ n g một phút một cái thức thần lặng lẽ xuất hiện lại là một cái viên hơn nữa nhìn qua còn vô cùng lợi hại đừng quên loài khỉ có thể vẫn luôn là linh dài loại động vật cơ vốn cũng có thể phát huy mình tất cả thực lực không giống với đơn giản một chút thức thần chỉ biết là sông ngang đánh thẳng cùng vốn không có muốn hậu quả này sẽ như thế nào dĩ nhiên nhìn gặp trương hoa lại có thể cho gọi ra thức thần trẻ t r â u vẫn là có chút giật mình bởi vì là dựa theo kiếp trước k è n nì dị cổ trí nhớ tới xem không có đóng với phương diện này nửa điểm ghi lại thức thần không phải e giờ quốc dành riêng chỉ có e giờ quốc người mới có thể đủ tu luyện làm sao trương hoa cũng biết chiêu này hơn nữa nhìn qua kêu gọi thức thần còn vô cùng cương đại đây chính là đặc biệt đáng sợ ngay tại kẻn nỉ dư ý cổ suy nghĩ lung tung lúc này trương hoa cao giọng dày một tiếng trẻ trâu thời điểm chiến đấu còn dám như thế phân tâm cẩn thận khó giữ được tánh mạng nơi này bên trọc giận thành phần so với thiếu càng nhiều hơn lại là một loại điểm bát tương tự với r ạ y dỗ ý nói cách khác trương hoa đây là chuẩn bị song tốt r ạ y dỗ kẻn nỉ dư ý cổ chiến đấu kẻn nỉ dư ý cổ vậy phát giác điểm này sắc mặt trên thoáng qua một tia không rõ ràng kết quả là ý gì mình rõ ràng là muốn giết hắn hắn tại sao vẫn có thể như vậy ổn định chương năm trăm bảy mươi chín trợ g i ú t nói đơn giản chính là t r ư ơ n g hoa bây giờ được là để cho tẹn n h i dư ý cổ căn bản không phản ứng kịp cho nên chưa đủ sau mấy hiệp chính là dừng tay một mặt nghi hoặc nhìn t r ư ơ n g hoa ngươi tại sao phải hướng dẫn ta ta đang giết ngươi trước một câu là nghi vân câu sau một câu là trần thuật câu lại nói đặc biệt bình thản tựa hồ nàng muốn giết trương hoa là kiện đặc biệt bình thường sự việc còn như trương hoa chính là khe cười một tiếng mấy vị khắc chánh phủ đại lao sắc mặt mình đều thấy ở trong mắt từng cái một đều là sợ hãi bất an nhìn qua tựa hồ rất sợ mình muốn dụ bắt kèn nhì dị ỷ cổ vậy hù hù hù các người cho ta rất tốt ta có thể không truy cứu kèn nhì dị ỷ cổ sự việc nhưng là các người nhất định phải loại bỏ đời trước tất cả trí nhớ cùng với cho ta tiền tổn thất tinh thần trương hoa vừa mới bắt đầu lúc nói vẫn có chút sức chưa đủ rất nhanh chính là cường ngạnh bởi vì là hắn là người bị hại ạ người bị hại đều không truy đuổi liền chuyện này chỉ yêu cầu một chút bồi thường căn bản tính toán có hay không ngay tại trương hoa rơi vào mình ý tưởng trong còn lại chánh phủ đại lao đều là trên mặt xuất hiện một trận thần sắc tức giận có ý gì xem thường mình các người nếu không phải bởi vì là thực lực không đủ mình còn biết sợ các người hai người ngươi là ý gì ta muốn giết ngươi tèn nì dư ý cổ vẫn là không hiểu nổi t r ư ơ n g hoa mục đích làm như vậy rốt cuộc là ý gì không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi nếu như không có thể biết rõ chuyện này mình tuyệt đối sẽ hối hận cả đời đây là tèn nì dư ý cổ hiện ở trong lòng lớn nhất một cái ý nghĩ cho nên tiềm thức nàng muốn có được một cái đáp án còn như t r ư ơ n g hoa tựa hồ nhìn thấy tèn nì dư ý cổ trong ánh mắt cố chấp tuy có do dự mấy phần và mặc liên một cái đối mặt trao đổi ý nghĩa sau đó lúc này mới gật đầu nhanh chóng ngưng tụ ra bảy tám tấm quan phủ tạo thành hơn một giả tưởng trận pháp ngăn cách toàn bộ không gian lúc này mới lên tiếng nói đến các người không cần khẩn trương đây bất quá là một cái cách đâm trận pháp mà thôi trương hoa mỉm cười dẫn đầu hướng mấy cái tránh phủ đại lão mở miệng tiếp theo sau đó mở miệng giải thích bây giờ nghĩ lại có chuyện nhất định phải nói cho các người nếu không miễn được các người thật không biết điều ước chừng đem ở bốn mươi năm sau đó trái đất sẽ đem nên đón lớn nhất một lần hạo kiếp sẽ có dị giới người đi tới trái đất xâm chiếm trái đất đến lúc đó trái đất trên nơi có sinh linh cũng biết bị tiêu diệt các người không cần mộng tưởng hào huyền cầu xin tha thứ hoặc là chạy trốn một ít ý niệm bọn họ có thật nhiều năng lực để cho ngươi chết l ặ n g yên không một tiếng động trương hoa dĩ nhiên nhìn ra mấy người trong ánh mắt rêu c ợ n cùng với khao khát thần sắc không khỏi mở miệng đoạn tuyệt bọn họ ý tưởng rất đơn giản các ngươi biện pháp chỉ có một loại đó chính là thật tốt tu luyện ngày sau trực tiếp đem bọn họ đánh lại đây cũng là ta không chuẩn bị gì các ngươi duyên c ớ trái đất không chịu nổi đang tiếp tục có thánh lấy trở lên nhân vật tổn hao trương hoa càng nói giọng càng ngày càng nghiêm túc coi như là mấy vị e rời quốc người đều là phát giác trong đó không đúng chẳng lẽ nói trương hoa nói là thật nhưng mà vì sao chưa từng nghe một ít có liên quan hạo kiếp xuất hiện sự việc vẫn là nói hết thể đều là trương hoa nói đại căn bản là dùng để hù dọa người tóm lại bọn họ không phân rõ nếu các người như thế không tin Hẳn biết Âu Châu giáo đình biết bị bị giáo tiêu Âu dĩ i việc hội khi đổi biết hai nói người tin ệ chuyện chuyện, t trước Trương thể trước thật tốt một chút. tưởng, thật sự sao, sợ chứ. Còn có hắc quốc hội trước khi đổi chủ chuyện chứ. khác cho chỉ Hoa không không hơn Không mình lành lạnh. dọn này nở muốn ám đám làm làm làm ra để gì bờ là d nhiên không phải nói bây giờ lành lạnh mà là sau này bởi vì là e z i ờ quốc không nói cái khác ở phương diện khác vẫn là có chút chỗ dùng dĩ nhiên hai chuyện này bọn họ đều biết rất nhanh Cái t r o nói g chuyện kiện tất cả đều kiện n tất rõ ràng thật ỉ mỉ mới sau đó, lúc này mới lên tiếng nói đến, nói lúc lên c này tiếng o nên, các người hiểu chưa? Bây giờ hẳn là buông xuống cái tôi, thành các chưa? cái giờ hiểu tôi, Bây là tắt p h thời ể điểm. Các nguyên ư ờ i cái một, lại Vội giao từng một, thể ta, còn vàng có cho đem do dự. Vội vàng đem đồ a s đó ta xong đi ta gia xong Nhìn quốc khác. m ấ người một mực y lặng không nói, chương hoa không khỏi mở miệng nói đến. Nói thật, nguyên giày khỏi hoa mở thật, bản ở e r quốc ý sẽ phát sinh rất nhiều chuyện nhưng mà kế hoạch không đổi kịp biến hóa Đầu tiên... k e n nghi dư ý cố lại có thể như thế ung dung liền trực tiếp có rớt cho dù là sau đó sống lại vị này từ đạo đức luân lý trên mà nói cùng trương hoa cũng không có bất kỳ cựu hận hắn mới sẽ không lạm sát kẻ vô tội còn như đám này e g i ờ quốc chánh phủ các đại lao nhưng là không nghĩ tới như thế kinh sợ cơ hồ là ở trong nháy mắt chỉ tin tưởng liền mình nói nếu không phải mạnh miệng cưỡng trước không thừa nhận ra hắn đã sớm là trực tiếp lựa chọn cầm đồ bỏ chạy còn sẽ ở chỗ này và bọn họ phí miệng lưỡi lực dĩ nhiên đến i giảng đạo, bọn họ cũng coi giải việc người dưới, đời tiêu qua quyết Muốn thua. đều Hoa nhanh nhanh Hoa nữa Hoa lần là làm là làm thần này bọn cũng xong nộ. Trương kẻn nì dự ý sự việc phỏng đoán không nào. nên, nhận nên, chóng Trương Hơn nữa ở Trương、hoa、chính mắt làm chứng kẻn nì nhớ và mấy cả cả đạo, đem đ Cho Cho họ thể chỉ thể thức khế rắc cổ có ước. cổ trước tìm mắt rất trí trừ. kết tất tất ký dự dự ý ý sự ở khi hết thể kết thúc sau đó trương hoa lúc này mới hài lòng gật đầu sau đó trực tiếp quay đầu bước đi căn bản không có chú ý tới sau l ư n g kẹn nghi dư ý cổ ánh mắt đặc biệt được cố hoán trương hoa chúng ta liền đi như vậy mặc liên đến bây giờ cũng còn làm n ộ n g chỉ như vậy mơ hồ tới sau đó mơ hồ trở về nói xong đại sát tứ phương đâu nói xong muốn tắm máu toàn bộ căn cứ muốn cho mọi người tất cả đều chết ở bên trong đâu thế nào một cái cũng không có phát sinh ngược lại còn chiếm được một đám tiểu đệ nhận hàng liền nhiều như vậy thứ tốt bây giờ mặc liên thật sự là hoàn toàn phục trương hoa lắc lư thần công k h ì h ì ngươi cũng không xem xem ta là ai là chồng ngươi ạ trương hoa nhẹ mỏng cười một tiếng nhìn qua khá có một ít trêu c h ọ c ý mặc liên đương nhiên là đã nhìn ra mặt đầy không bẩn dĩ nhiên đây cũng là tình nhân giữa bình thường làm việc ổn định ổn định rất nhanh trương hoa liền hướng mặc liên giải thích một phen mình vì sao không có tiếp tục động thủ duyên cớ bởi vì là mình địch nhân lớn nhất k h n ni d u i k o đã chết bây giờ sống lại là một cái trẻ trâu cùng với t ử vừa mới bắt đầu liền căn bản không có dự định để cho mấy vị trực tiếp đi chết nhị thủ tùy tiện trừng phạt một phen cũng đã đủ rồi còn như những thứ đồ khác tạm thời trước trước không nói vậy kế tiếp chúng ta đi làm gì mặc liên gặp tài khoản bộ dáng này vậy ngại quá tiếp tục nghĩ nhiều hỏi không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác mở miệng nói nói thật tới e giờ quốc lần này vô cùng đ ộ n g lần sau tới vẫn là được thật tốt cân nhắc một chút chúng ta đi trước tìm ab no xây mệ ấy đi chuyện này tốt nhất để cho hắn biết một chút trương hoa gật đầu suy tư một phen mở miệng nói đến việc c â n kíp chính là để cho ab no xây mệ chuẩn bị sẵn sàng nên đón c h á n h phủ phối hợp để cho ab no xây mệ trực tiếp ngồi lên thiên hoàng vị trí bởi vì là thiên hoàng có thể hiệu lệnh tất cả e r quốc tu sĩ điểm này không thể nghi ngờ cho nên ab no xây mệ tại sao có thể bị người thoải mái đây cũng không phải là trương hoa nguyện thấy cho nên hắn phải phải thật tốt trợ giúp một cái củng cố a bên o、no、sầy mệ đầy địa vị chương năm trăm tám mươi không phục rất nhanh trương hoa r ử a theo chiếc a bên o、no、sầy mệ cho địa chỉ tìm được trụ sở của hắn là một hộ điển hình giang hộ tứ xuyên thời đại phong cách chỗ ở nhìn qua và nguyên tố chắn đ ầ y càng nhiều hơn nhưng là và hoa hạ cổ văn minh đến gần trương hoa trực tiếp tiến vào có a bên o、no、sầy mệ cho một cái thủ lệnh dọc theo đường đi thông suốt không trở ngại đi thẳng tới trong phủ đại sành còn như trong đại sảnh sập nhà sàn nờ bờ lên đã ngồi xếp bằng liền hết mấy người thấy người đến lại là trương hoa a b no s ầ y mẹ sắc mặt ngay tức thì vui mừng nếu như không có đoán sai trương hoa bây giờ có thể xuất hiện ở nơi này hẳn là giải quyết về phía chánh phủ sự việc nhưng mà nếu giải quyết tại sao còn muốn đến từ mấy chuyến này chẳng lẽ là tới đây tị nạn nghĩ đến điểm này a b no s ầ y mẹ ầy mặt lộ lo lắng t h ầ n sắc một mặt sợ hai chuẩn bị mở miệng lại bị trương hoa cắt đứt khẽ gật đầu một cái nói đến không có sao đã giải quyết tốt đẹp nghe hắn như thế nói abe no sẩy m ẹ ấy lúc này mới yên lòng mời hai vị vào tiệc không sai bây giờ hắn đang đang chuẩn bị một tràng đại yến dẫu sao trước nhưng mà đáp ứng trương hoa giúp hắn kéo một số người không có đầy đủ lý do đám người này trở về trương hoa vào ngồi sau đó abe no sẩy m ẹ ấy nhìn ra trên mặt mấy người không vui t h ầ n sắc nhanh chóng mở miệng nói đến mấy vị dù sao cũng không muốn để trong lòng thiên hoa quân là tới từ hoa hạ khách quý chư vị xin cực kỳ đối đãi a b no xây mẹ ấy nhanh chóng mở miệng giới thiệu trương hoa thân phận nghe được cái này giới thiệu trương hoa ngay tức thì bật cười có ý gì mà nếu không phải biết a b no xây mẹ ấy giới thiệu không có ác ý gì hắn thiếu chút nữa thì là đứng dậy đánh người cái gì ta là tới từ hoa hạ thiên hoa quân e giờ quốc và hoa hạ từ trước đến giờ đều là không hợp nhau được rồi ngươi vừa nói như vậy nhất là nhất sau đó một câu cực kỳ đối đãi là hy vọng bọn họ khúc rõ ràng ý ngươi trương hoa yên lặng oán t h ầ m nhưng cũng không có qua nhiều trách cứ abe no sậy mẹ ấy dù sao mình đã làm xong chuẩn bị tâm tư nếu nói là ở e giờ quốc thật không có bùng nổ một ít dây dưa số lượng nhiều hơn nữa đủ chuyện phiền phức tới mình cũng cảm thấy đặc biệt được ngại quá quả thật không ra trương hoa nơi liêu còn lại mấy vị tinh quân e giờ quốc thánh nhân cách gọi ngay abe no sậy mẹ ấy mà nói ngay tức thì lộ ra một bộ liễu nhiên thần xác khó trách xây mệ quân lại có thể sẽ mời đối phương nhập trong phủ nguyên lai、like、là vì thật tốt làm nhục một phen thậm chí lần này tiệc d i ệ u cũng có thể là bởi vì làm cho này cái gì nạ heo mà đặc biệt triệu khai suy tư của người một khi phát triển khai ai cũng không khống chế được đây là một cái mãi mãi không đổi chân lý nói thí dụ như bọn họ bây giờ đám người này chính là như vậy căn bản không khống chế được mình suy nghĩ bậy bạn phòng tiệc xem t r ư ơ n g hoa ánh mắt đều là mấy phen biến hóa bất quá đối với mặc liên ánh mắt ngược lại là không có bất kỳ biến hóa một như thường lệ x ệ x ệ ai kêu mình phu nhân xinh đẹp như hoa chọc được một ít con cóc ghẻ l á o chảy nước miếng trương hoa trong lòng than thở cảm khái v ạ n phần dĩ nhiên cảm khái thuộc về cảm khái có thể cũng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng tha thứ một ít người dùng như vậy ánh mắt nhìn mình phu nhân cái này là không cách nào nhịn được sự việc cho nên trương hoa quyết định t r ừ n g nhập phủ s ắ p xỉ một tiếng sau đó Trương hoa thừa dịp để tài hàn huyên tới toàn bộ trái đất thế cục sau đó nhanh chóng phong cách vẽ thay đổi hàn huyên tới thực lực bản thân sau đó đương nhiên dẫn phát một chàng cỡ nhỏ tỷ đấu dĩ nhiên mấy cái tinh quân đều có ý đi phương diện này dẫn trương hoa cũng vui vẻ tiếp nhận cho nên căn bản không có hao phí nhiều ít công phu liền đem ab no xây mệ ấ y thuyết phục bắt đầu tỷ đấu dĩ nhiên so đấu thắng trình đều là để cho ab no xây mệ thành t i ể u trọng tài cắt quyết định thắng bại bởi vì là trên mặt nổi tới xem hắn thực lực cường đại nhất vậy thích hợp hơn làm một trọng tài tồn tại bởi vì là hai bên đều là mình bạn tốt cho nên không tồn tại trợ giúp vậy phương còn như mặc liên chính là khẽ cười một tiếng cho trương hoa một cái khích lệ lần này nhưng mà kích thích một bên mấy cái độc thân tinh quân sắc mặt vô cùng không tốt xem dùng bọn họ lời nói mặc liên nhưng mà đã bị bọn họ coi là người phụ nữ mình làm sao còn có thể tùy tùy tiện tiện hôn người khác cái này rõ ràng cho mình mang nón xanh ạ dĩ nhiên từng cái một đều là cơ với mình nhất định có thể đánh bại trương hoa hơn nữa cướp đi mặc liên bất quá lần nữa trước bọn họ hiểu lòng nhau không có nói ra chuyện này miễn được hoàn toàn chọc giận trương hoa như vậy lại bắt đầu chiến đấu phỏng đoán sẽ tàn bạo lên không thiếu cho nên bọn họ mới cần cần như vậy cẩn thận phương cẩn thận một chút còn như trương hoa căn bản không tích chữ đang lo lắng cho chuyện này chỉ cần không phải một chục nhiều tuy tuy tiện tiện ngược thức ăn mấy phen cân nhắc giới tinh quân cửa bên này phái ra một cái thực lực tương đối chung đ ẳ n g người ạ cả xạ cả tinh quân ạ cả xạ cả tinh quân và ab no sậy m ẹ không sai biệt lắm đều là e r ờ quốc giang hộ tứ xuyên thời đại nổi danh âm dương sư đồng dạng là thành tựu thân phận truyền thừa xuống bất quá so sánh ab no sậy m ẹ kêu gọi thức thần chủng loại phức tạp ạ cả xạ cả tinh quân chỉ biết kêu gọi cũng chỉ có thể kêu gọi một cái thức thần tiểu thôn đồng tử tám gia lang đi ra mới vừa leo lên abe no sầy m ẹ trong phủ một nơi so trên võ đài trương hoa còn chưa tới kịp nói gì liền thấy được đối phương giống như kẻ ngu như nhau trực tiếp triệu hoán ra t i ể u thôn đồng tử thất thần trương hoa làm đạt tới liền là đặc biệt được không vui đây coi là cái có ý gì như thế không để ý tới mình mặt m ũ i còn muốn không muốn để cho người lan lộn bây giờ trương hoa có chút tức giận hậu quả đặc biệt được nghiêm trọng hắn cũng không phải là ăn chay mặc dù bây giờ mới đoán hồn kỳ tu vi nhưng mà đã sắp đến gần đầy đất thánh cảnh giới đối phó đối phương bất quá là quá tay đầu đủ giữa chuyện t i ể u thôn đồng tử đi ra bất quá hắn trương hoa là cái loại đó trực tiếp nghiền ép đối phương để cho đối phương còn chưa kịp phản ứng chính là đã người thua sao không hắn không phải còn có cái gì so kêu gọi một cái giống như hắn thức thần sau đó sẽ đánh bại hắn như vậy sự việc hơn nữa kích thích đâu suy nghĩ một chút chính là cả người hưng phấn còn như bị n h ầ m vào người nào đó căn bản không có nghĩ qua trương hoa biết âm dương thuật hơn nữa nhìn qua đặc biệt được quen thuộc À c ả xạ c ả tinh quân chút là đã nhìn ra trương hoa b i ế n thái sắc mặt ngay tức thì nghiêm nghị đứng lên nhưng mà như nhau không có thể chạy khỏi được hết trương hoa đùa bỡn ngươi lấy là ngươi đổi được tránh kinh sẽ có trái cây ngon ăn chưa không thể nào không tồn tại trương hoa giàu gì cũng là phải làm một cái đánh mặt đại lão nhân vật làm sao có thể sẽ cứ như vậy dễ dàng để cho bọn họ đường chạy chặt chặt chặt người yếu chính là người yếu vĩnh viễn vậy không cách nào tưởng tượng cường giả lợi hại trương hoa không giải thích được nói như thế một câu nói mọi người ở đây không hiểu nổi kết quả là ý gì lúc này trương hoa ra tay một bản màu thủy lam quang phù trực tiếp vung ra sau đó vung hướng trương hoa ngay tại ạ cả xạ cả tinh quân không giải thích được không biết làm sao đang lúc đ ỗ n g nhiên một đạo quang hoa ngay tức thì xuất hiện ngay tại ạ cả xạ cả tinh quân trước mặt xuất hiện một đạo tường nước hơn nữa nhìn thấy được khá có một ít muốn một mặt gương làm người ta d ở khóc d ở cười liền làm ạ cả xạ cả tinh quân thở phào nhẹ nhõm muốn phải phá gương lúc này xảy ra chuyện quỷ dị tình t r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt chinh p h ủ t h ủ y kính lại có thể mình bể nát hơn nữa nhìn thấy được bể tan c ả n h không có chút nào căn cứ chính là như thế đột nhiên ab no xầy mệ ấy nghi ngờ trực tiếp đưa mắt về phía trương hoa chỉ thấy được đối phương khỏe miệng bắt t r ư ớ c vẻ mỉm cười tựa hồ sắp phát sinh cái gì thật tốt sự v ì vậy còn như trương hoa đây chính là hoàn toàn không có dự liệu được thủy kính bể tan cảnh sau đó bắt đầu đếm ngược giờ ba hai một đổ đếm ba tiếng như vậy được là để cho tất cả mọi người bối rối bất quá không hề bao gồm mặc liên bởi vì là toàn bộ hành trình nàng đều biết trương hoa muốn làm gì đánh mặt thời điểm nhất sợ cái gì sự việc chính là tâm ma cái gọi là tâm ma chính là mình đối chiến mình bởi vì là chỉ có mình mới biết mình ngược điểm trương hoa bây giờ đang làm là sự việc chính là dẫn dụ tâm ma xuất hiện hoặc là nói chế tạo một cái tâm ma như thế nào chế tạo đương nhiên là trước khi vậy mặt thủy kính công lao quả nhiên ba cái đếm ngược kết thúc sau đó một cái bóng người màu xanh ra trời lặng lẽ xuất hiện trực tiếp ở ạ c ả xạ cả tinh quân đối diện ngưng hình m à thành ban đầu ngũ quan vẫn là mơ hồ theo cùng ạ c ả xạ cả tinh quân đối mặt nhanh chóng biến hóa ngũ quan chứng đã qua một giây đồng hồ nhanh chóng xuất hiện một cái cả người trên dưới đều là màu xanh ạ c ả xạ cả tinh quân nhìn qua trừ màu sắc d a cũng không bất kỳ khác biệt coi như là ánh mắt đều giống nhau chính là cảm giác một cái ạ vạ tạ bản vốn ạ cả xạ cả tình quân ngang trời xuất hiện như nhau làm người ta không biết làm sao nhìn gặp tình hình như vậy mặc liên ngay tức thì cười qua như vậy là cái này thất đức thuật pháp còn nhớ được ban đầu trương hoa mới vừa học được thời điểm thường xuyên cầm tới t r e o cho mình nếu không phải bây giờ nàng đã đầy đủ quen thuộc chỉ sợ cũng phải rơi vào vòng bộ trong còn như trương hoa đây chính là mặt đầy mỉm cười nhìn qua người vô hại căn bản không có nửa điểm nguy hiểm ý nghĩa nhưng mà đây là tình huống thật sao chớ hòng mơ tưởng chương hoa làm sao có thể sẽ như thế đơn thuần dù sao cũng đừng bỏ quên hắn là một cái ảnh đế sự thật chuyện này tuyệt đối đủ để cho ạ c ả xạ c ả tinh quân dễ chịu dĩ nhiên có thể nhận rõ sở điểm này cũng chính là chỉ có m ặ c liên coi như là a b e n o sậy mê ây -E、cũng không biết đến mình k í n h nể đại lão còn có như vậy là tốt À c ả xạ cả tinh quân cũng là nhìn thấy trương hoa một mặt vô tội dáng vẻ nhìn qua thật đặc biệt có lửa dối tính đối mặt như vậy vô tội khuôn mặt đương nhiên là sinh ra một cổ làm lục ý dị nạ heo vẫn còn ở nơi này làm ra vẻ vô tội ha ha lôi ra tìm một người đàn ông làm hại À c ả xạ cả tinh quân nghĩ như vậy đến nhanh chóng cùng tiểu thôn đồng tử bắt được liên lạc hai hai liên thủ trực tiếp đánh tới bóng người màu xanh ra trời và trương hoa gọi tới tiểu thôn đồng tử nhìn gặp hạ cả xả cả tinh quân lại có thể chủ động ra tay trương hoa chỉ cảm thấy được buồn bực muốn không muốn như thế chủ động vẫn là nói mình hoàn toàn đánh giá thấp bọn họ đối với người hoa đối với ta cựu hận độ h ạ nếu không tại sao như thế tàn bạo nhìn qua là thật đặc biệt d o n g ư ờ i tóm lại trương hoa mới lười được s o đo những thứ này bởi vì là hắn nhưng là muốn tốt lắm chỉ cần hắn ngoan ngoãn và màu xanh ra trời hư ảnh chiến đấu là tốt đến lúc đó mới là dạy hắn thật tốt làm người thời điểm bây giờ nhìn lại căn bản không cần mình làm nhiều một ít gì vì vậy hắn lựa chọn bày ra một cái thái g i a ghế ở một bên ngồi xuống chuẩn bị ăn dưa xem của vui còn như ạ c ả xạ c ả tinh quân vậy phát hiện trương hoa đ ồ n g tử mặt đ ầ y tức giận lại có thể như vậy xem thường mình thật đúng là coi mình là tuyệt thế đại năng sao ạ c ả xạ c ả tinh quân nội tâm không ngừng châm t r ọ c động tác trên tay cũng không có dừng lại điên cuồng hướng màu xanh ra trời hư ảnh phát ra công kích chỉ có giải quyết trước mắt cái này ngại người đồ chơi mới có thể thật tốt đối phó trương hoa mới có thể có như vậy ý tưởng không thể không nói đặc biệt tốt đáng tiếc hắn gặp không theo như chiêu thức ra bảng hiệu trương hoa màu xanh da trời hư ảnh và kêu gọi t i ể u thôn đồng tử đã hao phí trương hoa tất cả linh lực bây giờ chỉ có thể thận trọng hấp thu linh thạch bên trong linh lực nhưng mà hai người này cũng là đầy đủ mạnh mẽ nếu không làm sao có thể sẽ hao phí lớn như vậy rất nhanh để cho ạ c ả xạ c ả tinh quân tuyệt vọng chuyện xảy ra đó chính là tưởng tượng hình ảnh cũng không có phát sinh màu xanh da trời hư ảnh cũng không có giống như mình tưởng tượng như vậy trực tiếp hóa thành p h ấ n vụn mà là vẫn kiên t ỉ h không có bất kỳ tổn thương thậm chí khỏe miệng ruốt một k i a độ cong nhìn qua tựa hồ là đang đang dễu cợt người nào đó như nhau lam đã tới ạ c ả xạ c ả tinh quân thì là không thể vào nhịn nhanh chóng gọi một bên t i ể u thôn đồng tử chuẩn bị nhúng tay nhưng mà chẳng lẽ quên trương hoa vậy kêu gọi qua một vị tiểu thôn đồng tử hơn nữa đáng giá chú ý một chút chính là tiểu thôn đồng tử bây giờ cũng phân là đẳng cấp không đúng dịp chính là trương hoa kêu gọi cái này chỉ thuộc về nhất là đứng đầu tiểu thôn đồng tử chính là trong truyền thuyết hoàng tộc huyết mạch như nhau À cả xạ cả tinh quân tiểu thôn đồng tử còn chưa tới kịp phát sinh bất kỳ tác dụng liền trực tiếp bị trương hoa cho gọi ra tới tới một hớp nuốt lấy không sai chính là một hớp nuốt nuốt vào sau đó còn đặc biệt thỏa mãn ở một cái muốn không sai đây mới là trương hoa mục đích chủ yếu nhất những người này cũng đều là ab no xây mệ -E. tương lai đắc lực nhận lấy mình mặc dù muốn chinh phục nhưng cũng không cần hạ sát thủ cho nên thật tốt dạy bảo một phen cùng với lại để cho một ít người im miệng là tốt cứ như vậy mình phải làm mục đích liền đã đạt đến rất nhanh ạ cạ xạ cạ tinh quân vậy phát hiện một điểm này đó chính là màu xanh da trời hư ảnh cố ý ở chỉ điểm mình không một lần công kích đều là chính hắn tự xưng là phòng ngự đủ ngăn cản địa phương trên thực tế mỗi một lần màu xanh da trời hư ảnh đều là không cần hao phí quá nhiều khí lực liền trực tiếp thủng phòng ngự hơn nữa hơn nữa lung túng một chút chính là ở ạ c ả xạ c ả tinh quân m ở mị không biết làm sao lúc này màu xanh ra trời hư ảnh lại còn sẽ thật tốt nhắc nhở hắn để cho hắn không nên phân tâm nhớ được nghe nói ở nơi này là một cái tầm thường đối thủ nhất định chính là một cái vô cùng cao minh hướng dẫn lao sư không đúng không phải hướng dẫn lao sư hẳn coi như là một cái tự mình kiểm nghiệm khuyết điểm cùng với một ít bệnh xấu đại lão điểm này mới là ạ c ả xạ c ả tinh quân thích nhất một chút một phen chiến đấu xuống sau đó ạ c ả xạ c ả tinh quân đã là cả người đại hãn nhìn qua mệt mỏi dị thường không chịu nổi còn như trương hoa cứ thế là một mặt nghỉ ngơi ở thái g i a trên ghế lắc sau đó sẽ ăn dưa ồ chọc đã kết thúc nhìn gặp ạ c ả xạ c ả tinh quân lại vậy không kiên trì nổi trực tiếp nằm lên trên đất sau đó lúc này mới lẩm bẩm một tiếng thu hồi màu xanh ra trời hư ảnh dĩ nhiên t h a n h tựu người trong cuộc gạ c ả xạ c ả tinh quân không có bất kỳ để ý hoặc là nói không có bất kỳ ý kiến ngược lại lại có thể mười phần cung kính đối với trương hoa lên tiếng nói cảm ơn đây chính là phía dưới mọi người khó tin chuyện rõ ràng mình là bị khi dễ thảm như vậy nhưng mà tại sao phải cho trương hoa nói cảm ơn chẳng lẽ ạ c ả xạ c ả tinh quân đầu vóc có cái hố không thể nào tất cả mọi người đều biết chuyện này tuyệt không khả năng phát sinh như vậy thì chỉ có một loại khả năng đó chính là chương năm trăm tám mươi hai chạy tới đó chính là ạ c ả xạ c ả tinh quân đặc biệt cảm ơn trương hoa chí ít trương hoa làm một kiện có thể để cho hắn đặc biệt cảm kích sự việc dựa theo tình huống vừa rồi tới xem đó chính là màu xanh da trời hư ảnh vấn đề nếu như đoán không sai vậy đạo màu xanh da trời hư ảnh hẳn là chỉ điểm một ít ạ cả xạ cả tinh quân ở phương diện khác thiếu sót vấn đề chí ít đối với ạ cả xạ cả tinh quân có lớn vô cùng trợ r i ú p điểm này không thể nghi ngờ nếu không tại sao ạ cả xạ cả tinh quân sẽ như vậy cảm kích trương hoa nhưng mà trương hoa mục đích làm như vậy rốt cuộc là vì sao tất cả mọi người đều không biết rõ hắn mục đích vì sao còn như abe no sậy mệ -E、ấy chính là có chút suy đoán nếu như nói không sai mà nói trương hoa có phải là vì bốn mươi năm sau dị giới chiến đấu nói thật vì lâu như vậy sau sự việc bắt đầu bỏ qua một ít thứ c h ỉ ít abe no sậy mệ -E、không làm được cho nên hắn đặc biệt kính nể trương hoa giống vậy vậy âm thầm vui mừng lại có thể kết giao đến như vậy đại lão không có sao không có sao ngươi chỉ phải thật tốt tu luyện là tốt đúng rồi ít ngày nữa ta sẽ rời đi e z i ờ quốc đến lúc đó ngươi nếu là muốn liên lạc ta mà nói có thể tìm a bên o sậy mẹ ấy trương hoa suy nghĩ một chút sau đó mỉm cười nói đến nói xong nghiêng đầu đối với a bên o sậy mẹ ôn h ò a cười một tiếng nhìn qua đặc biệt sáng rỡ còn như a bên no sậy mẹ ấy chính là có chút không giải thích được tại sao phải như vậy xem mình còn như trương hoa nhìn gặp hắn như vậy quần áo hình dáng khẽ cười một tiếng cũng không dự định trực tiếp nói cho hắn chuyện quá trình abe no sậy mẹ ấy chỉ cần tiếp nhận kết quả là tốt lắm nếu không lấy hắn tính tình rất có thể sẽ cự tuyệt chuyện này dẫu sao trước nghe abe no sậy mẹ ấy nói có thể vì thiên hoàng nói và mình trở mặt có thể tưởng tượng được hắn đối với thiên hoàng là biết bao kính trọng điểm này có thể cũng không phải là chuyện tốt rất nhanh trương hoa liền khôi phục tốt lắm bảy tám thành linh lực một mặt nụ cười nhìn về phía dưới một đám tinh quân nhìn qua đặc biệt nhẹ mỏng cười đáp như thế nào ta thực lực vẫn là xem được đi qua chứ muốn không muốn lại tới một vị nhìn hắn bộ dáng này từng cái một đều là sinh ra một cổ muốn bạo đánh người xung động thật may mình dạy dỗ cao nếu không thật trực tiếp ra tay còn như chương hoa đây là mặt đầy không thú vị nhìn để người làm sắc mặt cũng có thể đoán được thất thất bát bát tuyệt đối không người nào nguyện ý đáp ứng mình tiếp tục lên tới t ỷ thí dù sao hắn sao liền yêu cầu chẳng qua là muốn chứng minh mình thực lực thôi bây giờ nhìn lại từng cái một đều là kinh sợ đây trương hoa khép cười một tiếng nhanh chóng càng rơi xuống tỉ võ chiếc mở miệng nói đến nếu ta đã chứng minh mình thực lực muốn không muốn để cho nàng vậy chứng minh một chút chỉ chỉ bên cạnh m ặ c liên trương hoa đặc biệt không phúc hậu nói đến m ặ c liên cũng là mặt đầy mơ hồ tại sao phải kéo mình xuống nước làm như vậy thật tốt sao m ặ c liên mặc dù đặc biệt được buồn rầu nhưng là cũng không mở miệng cự tuyệt ai bảo là mình người đàn ông kéo mình xuống nước huống chi mình bây giờ nhưng là có chút nhàm chán rồi danh xương cũng sắp lên m g ú t thả lỏng cũng là tốt vô cùng đáng tiếc mặc dù nàng rất muốn động thủ nhưng không ai phối hợp tất cả tinh quân đều là nghiêm trang mở miệng không có thể hay không ngươi nhưng mà một vị nữ sĩ chúng ta tại sao có thể làm ra tiểu nhân hành vi nhìn qua nghiêm trang nếu không phải trước nhìn thấy mấy người sắp mặt thật vẫn sẽ bị lừa gạt lừa gạt một vị bọn họ là một thân sĩ nội tâm yên lặng oán thẩm Động trương á c t ê n cùng tay thu t sau vậy hồi lại đó ở r hoa sau lưng. khép cười một tiếng dựa theo mình và t r á n h phủ dặn d o sự việc mà nói cũng không sai biệt lắm chứ đúng như dự đoán ngay tại ab no x â y m ẹ ấ y đáp ứng tiến vào trong phủ lúc này một tiếng tiếng quát giận từ phương xa chuyển tới trương hoa không chút do dự trực tiếp một trưởng phái ở ab no x â y m ẹ ấ y cổ sau đó đã bất tỉnh mấy vị khắc tinh quân đều là một mặt mơ hồ đây coi là tình huống gì chẳng lẽ trương hoa trên thực tế là tới ra tay mưu sát abe no sậy mê ấy ngay tại mấy người muốn phải bảo vệ ở abe no sậy mê ấy lúc này lúc này mới phân biệt ra được mới vừa rồi tức giận chủ nhân thanh âm dựa theo hơi thở phân biệt hẳn là thiên hoàng phải biết nếu như abe no sậy mê ấy là e dở quốc lớn thứ nhất lão mà nói như vậy thiên hoàng chính là đáng mặt người đứng thứ hai bất quá từ quyền lợi đi lên xem vẫn là thiên hoàng cường thượng một phần ai kêu thiên hoàng mình xuất thân từ mang nhân vật chính hào quang abe no sẩy mệ coi như là có dễ cỏ hào quang thăng cấp vô hạn hóa tốc có thể cũng không có nghĩa là có thể có cao vô cùng địa vị được rồi được rồi những thứ này đều là để bên ngoài nói thiên hoàng nhận được chánh phủ tin tức đã hot tốc dám đến abe no sẩy mệ ẩy trong phủ lại có thể có người muốn bắt giữ abe no sẩy mệ yêu cầu hắn đoạt mình thiên hoàng vị abe no sẩy mệ tính cách hắn biết cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ phát sinh bất kỳ sự việc nhưng mà cũng không có nghĩa là a bên lo xây mê ấy bị người bắt giữ dưới tình huống vẫn có thể không cấp lấy mình thiên hoàng vị cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy chạy tới phải đem trương hoa dồn vào t ử địa chỉ có như vậy mình mới có thể ôm lấy địa vị mình cho nên mặt đối với chuyện này ngựa mình hổ không được còn như trương hoa đây chính là k h ẽ cười một tiếng nhanh chóng đem nơi có việc nguyên nhân hậu quả nói cho mấy người ít nhất phải để cho bọn họ biết phát sinh cái gì sắp phát sinh cái gì À cạ xạ cạ tinh quân là cái đầu tiên trả lời đó chính là đáp ứng trương hoa thành là ab no sậy mẹ ấy người ủng hộ bởi vì là hắn đã thấy được trương hoa mạnh mẽ cùng với đi theo trương hoa chỗ tốt có thể tăng lên mình thực lực không sai đi theo trương hoa nhìn như trương hoa đúng vậy yêu cầu bọn họ đi theo ab no sậy mẹ ấy trên thực tế ai cũng biết là đi theo trương hoa dẫu sao đã biết có bữa hoàng dưới tình huống ab no sầy m ẹ ấ y cũng có thể như vậy thiên vị trương hoa có thể tưởng tượng được cùng ab no sầy m ẹ -e、ẩy thành thiên hoàng sau đó đối với trương hoa thái độ thế nào chuyện này căn bản cũng không cần đi đoán là một cái mọi người đều biết nhưng cũng không vạch trần sự việc rất nhanh thiên hoàng liền hạ xuống ab no sầy m ẹ ấ y trong phủ cả người hoa lệ kimono nhìn qua đặc biệt l o a mắt càng làm cho người ta thêm nhìn chăm chú là trên đỉnh đầu một ít đầu đồ trang sức thật đặc biệt để cho người hâm mộ thiên hoàng cũng là thời gian đầu tiên nhìn thấy trương hoa trong tay đã bất tỉnh a bên lo s ợ i mề ấy mặt đ ầ y tức giận người cái gì nạ heo ngươi lại dám bị thương chúng ta e dở quốc lớn nhất công thần mau mau để mạng lại thiên hoàng cũng không lựa chọn và trương hoa quá nhiều dây dưa mà là trực tiếp động thủ không có gì so trực tiếp động thủ tới trực tiếp hơn hơn nữa mình tùy tiện động thủ nói không chừng vẫn có thể r ế t trở tay không kịp đáng tiếc hắn tính sai bởi vì là trương hoa cũng không phải là một cái không biết chuẩn bị làm người nếu nói xong rồi muốn làm thiên hoàng chẳng lẽ sẽ không có một chút chuẩn bị những thứ này đẻ dương bà bối nhưng mà liền chức đối phó ạ c ả xạ cả tinh quân cũng không có lấy ra chính là vì thật tốt gọi thiên hoàng cho nên thiên hoàng có bị trương hoa trực tiếp tới thả ra nhiều quang phủ chương năm trăm tám mươi ba phúc lợi nhìn qua nhiều quang phủ màu sắc rực rỡ thật là loa mắt chỉ ít so thiên hoàng trên người một ít trang sức đầy đủ loa mắt Mấy vị t i n hai quân không Trương có thể không biết h o chuẩn mặc những nhưng bị làm l mà gì, ề n ràng. nền đón. Trực tiếp thích hợp thả ra nhiều linh lực, xuyên qua tất cả quang phủ. Dĩ nhiên, Trương、Hoa、bên này cũng không có nhàn đặc được đạt Trực thích lực, cả có biệt tới tiếp rỗi, thả tất hợp rõ ra Làm phủ. Hoa qua Dĩ vị ậ y thả trong cơ thể tất cả linh lực tạo thành liên tiếp tất một trợ. linh phủ cầu, nhanh chóng hóa không phụ Hai cả cả liên quang miễn cưỡng không ngừng cơ lực cầu, cái làm v đều là đoán hồn sơ kỳ đứa nhỏ lại có thể đồng thời bố trí ra một cái ít nhất là phân thần kỳ đại lao mới có thể không biết đi ra ngoài t r ậ n pháp có thể tưởng tượng được là cường đại rừng nào ngay tại mấy vị tinh quân tâm thần kích động lúc này thiên hoàng ra tay hắn đã đã nhìn ra cái này cái gọi là phụ trận đã hoàn toàn k i ể m chế hai vị gì nạ heo cho nên mình hoàn toàn có thể thừa dị p bọn họ còn không có hoàn toàn bố trí xong trận pháp trước trực tiếp cắt đứt cứ như vậy mình chính là không có bất kỳ nỗi lo về sau đáng tiếc hắn bỏ quên một chuyện hoặc giả nói là một đám người không sai chính là đám này tinh quân vào giờ phút này từng cái một đều là sắc mặt ngưng trọng đến bọn họ làm ra lựa chọn À c ả xạ c ả tinh quân không chút do dự chỉ huy nổi lên mình kiểu mới thần cũng chính là trương hoa gọi tới vị kia tiểu thôn đồng tử từ hắn đáp ứng trương hoa đi theo a b no s ả y m ẹ ấ y sau đó trương hoa cũng đã đem tiểu thôn đồng tử thức thần đưa cho hắn cho nên dù là hắn trên người bây giờ trọng thương thật nhiều như nhau còn có sức đánh một trận thiên hoàng k i n h thường hư lệnh chính là một cái thức thần mà thôi c ò n vọng tưởng ngăn trở mình mặc dù không ngăn được nhưng là không ngăn được hắn hiện tại tâm tình đặc biệt được kém một cái ép g i quốc người lại có thể giúp một cái gì nạ heo đi đối phó mình thiên hoàng thật là không thể tha À cả xạ cả tinh quân ngươi đã trái với thiên triều quyết định cùng ta giải quyết sau chuyện này ngươi có thể nhận tội chết đi vậy cũng phải chờ đến ngươi có thể sống sót nói sau À cả xạ cả tinh quân hừ lạnh một tiếng quả quyết hồi hoán hận đồng thời nhanh chóng xoay người mở miệng nói đến chư vị các người còn do dự cái gì đại nhân điều kiện dụ người như vậy các người do dự cái gì không sai ạ c ả xạ c ả tinh quân đang bức bách bọn họ bức bách bọn họ làm ra lựa chọn chỉ có như vậy mình mới có thể có hy vọng ngăn trở thiên hoàng thiên hoàng nghe được ạ c ả xạ c ả tinh quân nói vậy là đặc biệt mơ hồ có ý gì hắn còn muốn kêu gọi đầu hàng người hơn nữa còn là một đống nhìn qua thật vẫn có chút động lòng không được nếu quả thật để cho hắn thành công tay chỉ sợ mình thật khó mà chạy khỏi đi ra ngoài một bên âm thầm ra tay và chánh phủ bắt được liên lạc đồng thời mở miệng nói mấy vị a i khanh các người cũng đều là bổn hoàng trung thần thật chẳng lẽ nhiều nguyện ý vì một cái gì nạ heo mà phản bội mình thiên hoàng thiên hoàng lời này có thể nói là đặc biệt được kéo cựu hận có ý gì a i khanh vốn thiên hoàng không thể không nói abe no s â y mẹ ấy nhiều năm như vậy thật s ô n g lên thói quen cái này thiên hoàng nếu không phải là có chức abe no s â y mẹ ấy chấn áp Cho tới nay bây ọ họ n muốn phế trừ thiên hoàng cái này người tồn、tại. Nói thật, người tu luyện ai nguyện ý bị người đẻ. Cho nên, công A-B-N-O-S-E-M-E-A. phế thật, Cho hết thể đã đẻ. đều là được sớm với là là tu trừ tại. cái ai ý bị b -E -E bây giờ nhìn lại bọn họ vậy không cần phải chân chính tôn kính cái này thiên hoàng bởi vì là trương hoa đã cho bọn họ một cái tốt hơn lựa chọn đó chính là đem a bên o sậy -E、mệ -E、trực tiếp đẩy lên thiên hoàng vị còn như trương hoa bên này đã mau kết thúc chuẩn bị l à m nói cách khác phủ trận sắp tạo thành chư vị ai khanh dừng lại chỉ cần các người khoanh tay đứng nhìn ta đáp ứng cùng chuyện này kết thúc sau đó thật tò khen thưởng các người ngoài miệng vừa kêu trước để cho mấy vị tinh quân cũng dừng tay động tác trên tay vậy không dừng lại lại có thể một mực đang điên cuồng công kích phụ trận đáng tiếc hắn nói không có mấy người ngừng không đúng hẳn là không có bất kỳ người nghe tất cả tinh quân liên thủ nhanh chóng chặn lại thiên hoàng mặc dù không thể nói trực tiếp chấn áp chém chết thiên hoàng nhưng là ngăn trở chốc lắt vẫn là có thể cho nên bọn họ đã quyết định xong đó chính là để cho trương hoa thuận lợi hoàn thành phụ trận đúng như dự đoán thiên hoàng bị ngăn cản tức giận trên mặt ý sắp hóa thành ngọn lửa phún đồ ra vậy còn như những người khác chính là mặt đầy bình tĩnh hiển nhiên đã sớm là đã dự liệu được chuyện này cho nên bọn họ cũng không hoảng hốt thậm chí cũng không có bất kỳ phản ứng còn như trương hoa phụ trận cuối cùng là bố trí kết thúc thở hồn hện nhìn thiên hoàng t u é t miệng cười một tiếng sau đó một vỗ tay nhiều quang phủ nhanh chóng xuất hiện hình thành nhiều ánh sáng nhìn qua khá là kinh người trước mắt ở giữa nhiều ánh sáng lẫn nhau trồng lên tạo thành một cái phủ trận trực tiếp bao phủ lên toàn bộ aben o xây mệ ẩy trong phủ bầu trời nhìn qua khá có một ít đẹp còn như thiên hoàng chính là cảm giác khó hiểu đến một cổ huy áp đặc biệt được mạnh mẽ nếu không phải bởi vì là mình đủ đủ pháp khí cường đại bảo vệ mình có thể thật cũng đã trực tiếp chết ở nơi này không sai ngay tại hắn mặc trên người cái này bộ kimono chính là một kiện áo khoác loại pháp khí đây cũng là t r ư ơ n g hoa lần đầu tiên nhìn gặp không phải tu chân giới đối với ta áo khoác loại pháp khí có thực dụng và mặt ngoài xinh đẹp áo khoác pháp khí như vậy tồn tại cũng không phải là dễ dàng liền có thể có được thiên hoàng sở dĩ có cũng là triều đại đời trước tìm tòi ra dò xét cổ mộ cuối cùng ở lão tổ tông trên mình rút ra t r ư ơ n g hoa cao mày bất quá trước mắt ở giữa liền thư triển ra là lúc này để cho mặc liên hiện ra chân chính kỹ thuật trương hoa mỉm cười tỏ ý mặc liên động thủ còn như mặc liên đây chính là khẽ cười một tiếng sau đó trên mình áo khoác pháp khí nhanh chóng biến hóa hóa thành một kiện hoa lệ xê báo mặc liên xin bắt đầu ngươi biểu diễn đột nhiên bây giờ trương hoa không giải thích được tới như thế một câu sau đó một tiếng đàn cổ tiếng nhanh chóng tứ tán choáng văng tới dẫn đầu đi ra ngoài lại là một bài ca khúc lưu hành may mắn là cổ phong m ạ c liên hơi thêm suy tư chính là bắt đầu múa thân thể không sai bây giờ ngươi đang đang thưởng thức chính là m ạ c liên đại thần hiện trưởng phở d ẽ xì tải thật là làm người ta kinh hoàng ưu m i giang múa phối hợp trương hoa k h ẩ đàn lồng tiếng nếu nói là ở chỗ này trước không có bất kỳ tập luyện mặc cho ai cũng không tin nhưng mà bây giờ có thể nói gì cái gì cũng không nói được bởi vì là đây chính là bọn họ mới vừa kiến thức là chân tránh phở d ẽ xì tải không có bất kỳ trộn lẫn thủy hành là làm mực thương xót đại lao điên cuồng đánh cồn u mặc liên dĩ nhiên không biết bọn họ đang suy nghĩ gì mà là trực tiếp theo tâm ý của mình cùng với chương hoa chiến khúc biến hóa mà biến hóa tóm lại liền là đặc biệt được mạnh mẽ đối với điểm này mặc liên có đầy đủ tự tin bởi vì là nàng đối với âm luật từ nhỏ ngay cả có nhất chung cảm giác vô hình sẽ tự giác nhảy sôi động bây giờ nhìn lại mình vũ nghệ cũng không lạnh nhạt chí ít vẫn có thể nhìn xem như rất nhanh một phen vũ điệu xuống mấy vị tinh quân đã nhìn ngây dại đã qua dĩ nhiên thiên hoàng cũng không ngoại lệ một miệng chảy nước miếng chảy đến trên đất có thể tưởng tượng được rốt cuộc là biết bao không hình tượng như vậy si hán hình tượng rất khó tưởng tượng sẽ phát sinh ở trên trời hoàng trên mình chương năm trăm tám mươi b ố thanh tỉnh đúng là bây giờ thiên hoàng hình tượng đặc biệt được kém nhìn qua giống như e rờ u ố c điện xe trên thường gặp si hán độc nhất vô nhị mấy vị tinh quân sắc mặt đều là khá có một ít khó chịu muốn cười nạo thiên hoàng nhưng lại chê cười không ra bởi vì là chính bọn họ cũng giống vậy diễn cảm bởi vì là mặc liên giáng mua thật sự là quá đẹp tính bỏ mặc cái gì cái gọi là bọc quần áo hình tượng l o n g mệt mỏi từng cái một tinh quân làm một cái quyết định trọng đại cái gì cái gọi là t i n h quân bọc quần áo nào có đại lao giáng m u a trọng yếu giờ khác này người người đều là lắp mình trở thành mặc liên nhỏ mê đệ trận pháp chỗ sâu chương hoa mặt đầy mỉm cười nhìn mình người phụ nữ một cổ cảm giác tự hào tự nhiên n ả y xanh các người như thế nào đi nữa điên cuồng đánh cổn người phụ nữ này đều là ta điểm này vĩnh viễn cũng không biết đổi rất nhanh một khúc làm thôi mặc liên vũ vậy dần dần ngừng lại còn như mấy vị tinh quân chính là vẫn mê mệt trong đó không cách nào tự kềm chế hồi lâu trương hoa lúc này mới tằng háng một cái đem tâm thần của mọi người cho kéo trở lại dầu gì cũng phải mở mắt xem xem mình chứ nếu không nhiều lung tung à. đại nhân là bị thương sao một bên ạ cả xạ cả tinh quân là một thẳng bản người kia hiểu được trương hoa ho khan ý nghĩa còn nói là mới vừa rồi thi triển phụ trận thời điểm hao phí quá nhiều linh lực đưa đến bị thương trương hoa vừa nghe thiếu chút nữa thật muốn khạc ra một búng máu thật may nhịn được trai thẳng ung thư mình nhịn được vô sự tiếp theo ta đến muốn xem xem không r ă n g thiên hoàng như thế nào phách lối không muốn để ý tới ạ cả xạ cả tinh quân trương hoa khẽ cười một tiếng đi tới thiên hoàng bên này thiên hoàng vào giờ phút này đã là ánh mắt mẹ ly khoe miệng chạy xuống nước miếng nhìn qua giống như mất trí nhi đồng vậy trong đầu chính là một lần lại một lần tuần hoàn qua lại phát mặc liên mới vừa rồi vũ điệu một lần nhìn chính là mê mệt một lần hơn nữa thời gian không thiếu kích thích động tác nếu như có thể lộ ra một chút mập lần là tốt thiên hoàng y y nghĩ đến một bên trương hoa ra mặt run một cái sau đó manh thanh giày lớn móng heo tỉnh lại đi Cũng không phải là người đàn ông cũng là lớn móng heo hán trương hoa ngoại trừ bị như thế một tiếng giày thiên hoàng trong đầu hình ảnh rối rít tiêu tán linh đài một hồi trấn tĩnh vốn là mơ hồ vẻ mặt nhanh chóng phát sinh biến hóa tức giận vô cùng mã đức mình n ữ thần bị người hống không có có thể không tức giận thiên hoàng cặp mắt muốn phun ra liệt h ỏ a vậy nhìn qua hừng hực cháy giống như đem người thiêu hủy hầu như không còn vậy đáng tiếc trương hoa đều không để ý Ơ, thiên hoàng đây là thế nào thích mới vừa rồi vũ điệu khẽ cười một tiếng trên mặt tràn đầy chế nhạo vẻ mặt cái này ba rêu c ợ n cho làm hết không sợ hắn kiêu ngạo thiên hoàng nhất thời sững sốt một chút nếu nói là không thích lời này hắn là tuyệt đối không nói ra miệng dẫu sao nói láo cũng không phải là một cái thành thực thủ tín đứa bé ngoan nhưng mà chỉ như vậy thoải mái thừa nhận không khỏi cũng quá mất mình thiên hoàng thân phận tới hừ bất quá là một cái hèn mọi người phụ nữ thôi lại có thể như vậy dâm đãng đi theo người đàn ông l a n lộn hôm nay vốn thiên hoàng liền đại biểu trời hướng thần linh trừng phạt bọn n g ư ờ i v ư ợ t ngoại con em người phụ nữ này đối với ta giải quyết đám này loạn thần tặc tử sau đó sẽ làm cho người đẹp mắt thiên hoàng phách lôi nói đến sau đó dương nhanh múa vuốt trực tiếp hướng trương hoa chạy như bay tựa hồ muốn một chiêu đem hắn xé nát đối với điểm này trương hoa cũng không lo lắng một mặt mỉm cười nhìn thiên hoàng chậm rãi mở miệng đổ đến ba tiếng ba đếm thời gian đến một cái thiên hoàng ngay tức thì ngã xuống đất một cổ không cách nào địch nổi cảm giác yếu ớt nhanh chóng truyền khắp quanh thân thậm chí ngay cả động động ngón tay lực lượng cũng không có thiên hoàng chỉ cảm giác được mình thân thể đã không chịu mình khống chế vậy nặng nề không chịu nổi như thế nào có phải hay không phát giác cả người lực lượng chạy mất đối với ta chỗ đau ngươi có thể được thật tốt cảm ơn ta một phát ta đây chính là trực tiếp để cho ngươi mất đi lực lượng người khác đều là c h ậ m d ã i trôi qua để cho ngươi từng điểm từng điểm chịu đựng thống khổ chương hoa c u i người vẫn là ký hiệu nụ cười chỉ bất quá lời nói ra nhưng là có chút làm người ta sợ hãi mọi người đều là người trái đất muốn không nên như vậy người uy hiếp hơn nữa lại là đồng loại người châu á tại sao không thể thật tốt làm chung một chỗ nói thiên bàn về như vậy không khí chẳng lẽ không được sao tóm lại bây giờ thiên hoàng không ôm có bất kỳ có thể lực lượng khôi phục đánh bại trương hoa ý nghĩ mình bây giờ đích xác có thể lực lượng khôi phục có thể khôi phục trình độ cũng bất quá là bảy tám thành lực lượng mà thôi trương hoa và mặc liên liên thủ lại tới như thế một lần hắn liền là thật hoàn toàn phế đến lúc đó mới thật sự là mặc cho người làm thịt dê con hắn không yên tâm còn như trương hoa trong đầu cũng không có nhiều như vậy đường đi nước bước nhìn hôm nay hoàng không có mở miệng vì vậy đoán chừng bắt đầu cho điểm áp lực trong lòng nếu không không đạt tới mình hiệu quả dự trù à trương hoa nhanh chóng suy tư thời gian không ngừng dùng ngôn ngữ bắt đầu quay dày thiên hoàng thậm chí mơ hồ có chút phép khách tướng tóm lại không chỗ nào không cần quả nhiên không ra trương hoa nơi liêu rất nhanh thiên hoàng liền bị ép điên một mặt điên cuồng nói đến ngươi biết cái gì e giờ quốc là ta á châu là ta trái đất đều là ta ngươi cái này h è n mọn đê tiện loài bọ sát ngươi đang nói gì a người không có bao nhiêu bản lãnh gia tâm cũng không nhỏ à trương hoa đoán chừng thời gian đã đến từ h l ệ n h một tiếng nói đến mặc dù không có tiếp tục dễu cận có thể nhìn biểu tình ai cũng có thể cảm thụ đi ra trong đó nồng nặc khinh thường cái này còn có thể nhẫn m ạ i dầu gì cũng là một vị thiên hoàng làm sao người chịu được như vậy dễ cận không được phải được oán hận trở về nếu không thật lấy là mình là ăn chay ả bị v a i phong loài b ỏ sát ngươi lấy là ngươi làm như vậy là có thể chọc giận ta đừng quên đợi một hồi xây mê ẩy tỉnh lại các người từng cái một cũng chạy không thoát cùng á bên lo xây mê ẩy tỉnh lại ngươi không khỏi cũng quá hy vọng hào huyền chẳng lẽ ngươi lấy là chỉ bằng hắn một người muốn phải đối phó chúng ta nhiều người như vậy trương hoa nhìn hôm nay hoàng chủ động nói tới a b no sầy m ẹ không khỏi hư lạnh một tiếng tiếp tục rêu c ậ n lần này nhưng mà trọng yếu nhất một vòng quả nhiên thiên hoàng bị lửa sắc mặt đột nhiên một bên hư lạnh một tiếng nói đến hử là cùng không phải cũng cho không được ngươi nói a b no sầy m ẹ ấy nhưng mà ta trợ thủ đắc lực vì củng cố vốn thiên hoàng thiên triều h ắ n công không thể không chặt chặt không nghĩ tới ngươi đối với hắn tốt vô cùng n h à đương nhiên tốt mình chó so mình lợi hại nếu không phải thật t ố t n u ô i sau này làm vô ơn liền bổ không cứu lại được thiên hoàng hư lạnh một tiếng không muốn để ý tới trương hoa đáng tiếc thanh âm kế tiếp lại để cho hắn sắc mặt kinh hãi thiên hoàng đại nhân cho nên ngài cho tới nay đều là đem sậy mẹ ấy làm c h o đúng không giọng b ì n h thản nghe không ra vui mừng nhưng mà thiên hoàng sắc mặt nhưng là đại biến bởi vì là thanh âm này hắn rất quen thuộc chính là a bên no sậy mẹ ấy sậy mẹ ấy hắn tỉnh sậy mẹ ấy h á i khanh mau cứu vốn thiên hoàng đi ra ngoài sau khi đi ra ngoài vốn thiên hoàng cho ngươi thăng quan tiến chức cho ngươi hết thẻ ngươi m ớ n có thật không ta muốn làm ngày này hoàng vị ngươi vậy nguyện ý nghe được thiên hoàng cầu cứu ab no sầy mệ kéo một cái miệng mở miệng nói đến t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm cứu người thiên hoàng sững sờ như vậy có ý gì hắn đây coi như là bức vua thoái vị sao tóm lại bây giờ thiên hoàng tầm tư ngay tức thì rối loạn làm sao vậy không ngờ tới lại có thể sẽ ở đây cái giây phút xầy m ẹ ấy tỉnh lại d i tâm bại lộ tiếp theo nói gì đều vô dụng thiên hoàng dứt khoát buông tha vùng ấy định muốn dùng một cái mưu chiều xoán vị danh hiệu đ ể a bên no xầy m ẹ ấy lúc này trương hoa ra tay một trường vô xuống một đoá đỏ bừng máu bắn tung tách thả ra sau đó trên đất thiên hoàng đầu chỉ như vậy vô căn cứ biến mất một bên a bên no xầy mệ khỏe miệng khẽ động lại cũng không nói thêm cái gì lặng lẽ rút ra một bản phụ lục sau đó vây tay dán vào thiên hoàng sau lưng một đoàn lửa lớn đột nhiên xuất hiện trực tiếp đem thiên hoàng thể s á t cháy hết thể xác toàn bộ hóa thành bụi bậm chỉ còn lại một ít cái gọi là áo khoác pháp khí nhìn qua có chút tàn tạng ab no sầy m ẹ yên lặng thu cất ở trong phủ tìm một nơi phong thủy địa phương không tệ xây một cái mộ chôn quần áo và di vật toàn bộ trong quá trình trương hoa không nói một lời còn như một bên trương hoa chính là cười híp mắt nhìn ab no sầy m ẹ ấ y làm xong hết thẻ các thứ này cũng không có nói gì nhiều rất nhanh sau khi làm xong say m ẹ ấy mới thở dài một cái nhẹ giọng nói đến đại nhân như vậy có thể sao trong giọng nói tràn đầy thất lạc đúng là hắn là thật đặc biệt không muốn làm cái này thiên hoàng vị hơn nữa bây giờ lại là đầu gió đỉnh sóng ngày sau e giờ quốc tinh quân không biết như thế nào xem đ ã y mình tóm lại hắn là hết sức quấn quýt trương hoa dĩ nhiên nhìn ra khẽ mỉm cười nhẹ giọng mở miệng giải thích nói đến say m ẹ ấy ngươi phải biết ngươi t h ở phượng thiên hoàng hẳn là một vị nhân đ ứ c thiên hoàng có thể che chở toàn bộ e dơ quốc đã từng ta không thẳng tắp đ ạ t hôm nay hắn đã không thích hợp cái này thiên hoàng vị ngươi càng hơn đảm nhiệm trương hoa cũng không có như vì sao khuyên can abe no sậy mệ ấy chẳng qua là chỉ ra trong đó một ít đạo lý mà thôi dẫu sao mình nơi cần chính là một cái không bị thiên hoàng trói buộc abe no sậy mệ ấy mà không phải là một cái bó tay bó chân tùy thời nổi loạn sậy mệ ấy nghe xong trương hoa lời nói abe no sậy mệ sắc mặt cũng là đổi tới đổi lui cuối cùng ổn định cách ở mặt đầy tung tăng vẻ mặt trong đúng là hắn không thích bị quyền dục trói buộc thích tự do tự tại nhưng mà hắn càng t â m kích e d quốc các con dân một cái chân chính thiên hoàng đã nếu có thể đủ gánh vác đối với tất cả e dờ quốc con dân bảo đảm an toàn trách nhiệm trước một đời thiên hoàng đã không cách nào gánh chịu như vậy thì để cho chính hắn tới tóm lại sau khi nghĩ thông suốt điểm này ab no xây mệ sáng sủa rất nhiều đây hết thể biến hóa đều rơi vào trương hoa trong mắt không khỏi vui mừng cười tốt lắm nếu ngươi đã nghĩ thông suốt mà nói như vậy ta cũng nên đi trương hoa than nhẹ mở miệng nói đến đúng là chuyến này e giờ quốc sự việc đã hoàn mỹ kết thúc là thời điểm lựa chọn rời đi http net còn như ab no sậy mẹ ấy nghe nói như vậy nhanh chóng phản ứng vội vàng mở miệng nói đến đại nhân nếu như ngài không là đặc biệt sốt ruột nói hoàn toàn có thể đợi thêm ba ngày ba ngày sau nước ta một năm một lần lửa khói đại hội bắt đầu xin thưởng thức hoàn lại đi nhìn đối phương vẻ mặt thành thật diễn cảm cẩn thận suy nghĩ một phen thật giống như đến e g quốc sau đó còn không có tốt du lịch một phen lúc này mới gật đầu đáp ứng cũng coi là thật tốt buông lỏng một chút dẫu sao còn có hơn bốn mươi năm đi đ ạ t được trương hoa trả lời khẳng định sau đó sậy mệ ẩy vô cùng hưng phấn nhanh chóng bắt đầu đón lấy thiên hoàng vị công việc dĩ nhiên hết thể các thứ này trương hoa lười được hỏi tới trực tiếp và mặc liên bắt đầu e g quốc cuộc hành trình gần đây nhưng mà vừa gặp e giờ quốc một lần cuối cùng hoa anh đào nở rộ tất cả trên đường phố còn có một chút sông nhỏ trong đều là rơi đầy hoa anh đào cánh hoa nhìn qua rất là đẹp thật tốt nếu là có thể thật hy vọng thời gian chỉ như vậy dừng lại vào thời khắc này dọc theo đường đi mặc liên không có từ trước đến nay đột nhiên mở miệng nói đến tựa hồ có chút cảm xúc mà bàn luận nghe nói như vậy chỉ có thể nói tấm thú cưng c ù n g ma hoa lên mạng trương hoa không chút do dự ngưng tụ linh lực xuất hiện một bản hoàng mưa lất phất quan phủ linh lực thúc giục nhiều linh lực sóng gợn văng t ứ tán sau đó toàn bộ trong không gian tất cả sự vật nhanh chóng định hình hết thảy nguyên bản vận động bất động tất cả mọi thứ tất cả đều bị định trụ hết thảy đều là là vì trương hoa thả ra một bản quan phủ chứng ba hút thời gian về lại bình thường trương hoa nhưng là từng ngụm từng ngụm xuyễn dậy tò khi tới bởi vì là hắn bây giờ vô cùng mệt mỏi liền mới vừa rồi ba giây sẽ để cho hắn mệnh lạ không sai trong truyền thuyết ba giây thật người đàn ông có thể coi là là như vậy một bên mặc liên vậy rất cảm động bởi vì là rất ít có một người đàn ông sẽ vì mình tùy ý nói một câu nói đại động can qua chí ít nguyện ý người làm như vậy nhất định rất yêu mình điểm này mặc liên rất may mắn tiếp theo hai người tiếp tục ở e giờ quốc du lịch khắp nơi liền một phen thật tốt b u n g lòng tâm tình c h ư ớ c mắt ba ngày liền đi qua tối hôm nay chính là ab no say mê ấy nói lửa khói đại hội nghe tất cả cô gái đều cần mặc vào kimono ra cửa cùng mến yêu chàng trai dạo chơi t r ư ơ n g hoa đối với lần này nhìn hờ hững cái gì kimono nào có hoa hạ hoa phục xinh đẹp nhất là mấy năm gần đây e tờ quốc văn hóa bắt đầu lớn diện tích trong đụng c h ạ m nước văn hóa không thiếu xanh lơ thiếu niên bị mang nghiêng gặp phải hoa phục người đều là loạn đoán hận thành t hữu thế kỷ hai mươi mốt yêu nước tốt chàng trai t r ư ơ n g hoa dĩ nhiên được là hoa hạ hoa phục lộ g a đăng nghĩa ngay sau đó ở lửa khói đại hội làm xuất hiện chậm liền hai người mặc đồ đ ô n g bóng người đối với lần này abe no xây mệ chẳng qua là ra mặt hơi run một cái sau đó đặc biệt ngượng ngùng cản lại tất cả câu h á n hận ai kêu đối phương là đại lão e giờ quốc căn bản không có người chọc nổi nếu không ai mới sẽ quan tâm hắn lửa khói đại hội quả nhiên danh bất hư truyền bị abe no xẩy mệ sùng bái chu toàn tự nhiên là có đạo lý của hắn trương hoa không nói khác vẫn là t h ậ t thích chừng là dạo chơi đến d ạ n g sáng cỡ hai hát chuẩn bị mang mặc liên trở lại khách sạn lúc này đ ố n g nhiên vùng lân cận trong rừng một hồi động t ĩ n h hấp dẫn hai người hai người lẫn nhau biên sắc k h á có một ít khôi hài chẳng lẽ nói e giờ quốc nhân dân phong tình cũng là như vậy mạnh mẽ lửa khói lớn sẽ không nhịn được liền tìm một chỗ rừng cây nhỏ giải quyết tấm tắc thật hạn chế cấm vận trương hoa cảm khái sau đó chuẩn bị kéo mặc liên tay nhỏ bé nhanh chóng lúc rời đi h o à n g hốt ở giữa nghe được rên dỉ một tiếng cùng với xen lẫn tiếng cầu cứu là một người nữ hơn nữa khẩu âm không phải e rời quốc người địa phương trương hoa ngay tức thì làm ra phán đoán và mặc liên lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt sau đó không chút do dự chuẩn bị cứu bởi vì là người phụ nữ này bị đuổi giết ít nhất có thể đủ chứng minh nàng không phải người bình thường hơn nữa còn không phải e rời quốc người địa phương đây chính là tốt hơn bởi vì là hai người họ bây giờ cần người như vậy à dẫu sao tiếp theo đi quốc gia nào cũng không biết liền cái nữ hướng đạo hẳn không có vấn đề chứ rất nhanh hai người tiến vào rừng cây nhỏ không lâu liền thấy một cái màu sắc nổi bật quần áo khắp nơi lắc lư đang gặp gặp quỷ lúc này trương hoa cái này mới giật mình đối phương là người da đen cô gái hơn nữa nhìn thấy được có không ít thương thế trong người xem tình huống hẳn là năng lực người điểm này trương hoa vẫn có thể phát giác được t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu hướng đạo nhìn gặp trương hoa hai người người da đen cô gái nhất thời sắc mặt vui mừng dùng đặc biệt không ngỡ nẻo e rờ quốc n ô n ngữ cầu cứu không thể không nói là thật để cho người nổi da gà đối với lần này trương hoa chỉ có thể làm như thai điếc giả làm ra vẻ không nghe được dẫu sao người da đen cô gái cầu cứu thời điểm kêu nhưng mà e rờ quốc người ta gọi là các người là ai không muốn làm trở ngại chúng ta làm việc sau lưng một đám nhẫn giả nhìn gặp trương hoa hai người sắc mặt thoáng qua một tia không vui đúng là mới vừa sắp con n g ồ i tới tay đột nhiên bây giờ rết ra hai cái không biết lai lịch nhỏ người mặc cho ai cũng sẽ không vui vẻ vốn là lửa khói đại hội cũng rất loạn bây giờ nhìn lại phỏng đoán vẫn là bọn họ non một ít lại có thể thật nhiều để cho người phát giác hơn nữa xem hai người quần áo cũng không muốn cùng phục à. ngay tại mấy người lòng mang ý xấu đang lúc chưng ơ hoa lên tiếng giọng không mặn không lạc nghe không ra vui mừng các người nhanh lên một chút cút đi không nên quay dày đến ta hứng thú cút rời đi cũng có thể chỉ hy vọng các hạ không nên đ ú n g tay chúng ta làm việc cầm đầu nhẫn giả mặt liền biến sắc sau đó mở miệng nói đến trong giọng nói là ít có nghiêm túc dẫu sao xem trương hoa hai người một bộ mây thưa gió nhẹ dáng vẻ chí ít có thể khẳng định tu v i không thấp coi như bọn họ mấy cái nhẫn giả liên thủ có thể đánh trương hoa không biết tung tích nhưng mà bọn họ hoàn toàn không cần phải sinh ra nhiều như vậy rắc rối cái gọi là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đây mới là nhẫn mại chữ ý nghĩa tồn tại t r ư ơ n g hoa chính là mặt lộ không vui trong giọng nói nhiều một chút không thích m ở miệng nói đến chẳng lẽ các người nghe không hiểu ta nói ta để cho các người cút các người còn nhiều hơn tất tất cái gì tóm lại nguyên bản tâm tình coi như không tệ t r ư ơ n g hoa sắc mặt ngay tức thì s ụ xuống chí ít chứng minh người nào đó đã tiến vào tùy thời có thể động thủ trình độ điểm này đối với bọn họ một nhóm nhẫn giả đặc biệt không ổn các hạ ngươi đây là nhúng tay định cầm đầu nhẫn giả hư lạnh một tiếng hỏi nhưng mà động t á c trên tay nhưng là không ngừng trực tiếp hướng trương hoa đánh tới hiển nhiên hắn đã đơn rõ ràng mình ý nghĩa nhẫn giả di nhiên biết cuối cùng hỏi một chút bất quá là hắn tự xưng là cho trương hoa một cái cơ hội bây giờ nhìn lại người nào đó tựa hồ không cần cơ hội này hoặc là nói là khinh thường với muốn cơ hội này trương hoa hừ lạnh một tiếng linh lực bên ngoài bán tạo thành một cổ kinh người hơi thở người t h a n h cảnh giới đã đủ chấn áp tầm thường kẻ xấu chỉ tiếc bọn họ đám này nhẫn giả trong vậy tồn tại một vị người thánh người thánh đỉnh cấp đối với trương hoa huy áp dĩ nhiên là nhìn hờ hững một cây dao găm lặng lẽ lấy ra chuẩn bị một chiêu trực tiếp phong hầu đáng tiếc hắn nghĩ lầm rồi bởi vì là trương hoa cảnh giới và tự thân thực lực không hề nối kết hướng dẫn người điểm người không phải trương hoa người bên cạnh chính là người đã chết mà đây nhóm nhẫn giả sắp thành là loại người thứ hai đây cũng là cần gì chứ tại sao không phải buộc ta ra tay mới được đâu trương hoa than thở nói một bản quang p h ủ nhanh chóng ngưng tụ xuất hiện ở trương hoa trong tay l à màu lửa đỏ không sai chính là thuộc tính lửa vô cùng mạnh mẽ một loại thuộc tính điểm này không thể nghi ngờ ngay tại nhẫn giả mưu toan gần sát trương hoa chung quanh thân thể lúc này một cổ kinh người hơi thở ngay tức thì từ trương hoa trên mình phong thích không khí chung quanh đổi được đặc biệt nóng rực tựa hồ sắp phải đem chung quanh hết thể cháy hết nhẫn giả từ là không thể may mắn tránh khỏi chừng là ngăn cản nóng bỏng không khí nửa phút lại có thể trực tiếp từ đốt nhìn qua khá có một ít dọa người đối với lần này trương hoa hừ lạnh một tiếng sau đó ngọn lửa nhanh chóng văng t ứ tán cũng không ảnh hưởng đến trương hoa dĩ nhiên không có ảnh hưởng đến trương hoa bình thường có thể chung quanh nhẫn giả nhưng là tao thương vốn đang đắm chìm trong mình lão đại đột nhiên chết bi thương trong trước mắt mình thì phải đi cùng chết chung đây cũng không phải là ai cũng có thể chịu được dẫu sao m ì n h mạng nhỏ có thể là đặc biệt quý trọng điểm này mặc cho ai cũng là như vậy những thứ này nhẫn giả không muốn đi chết à nhưng mà có thể như bọn họ n g u y ệ n mà không thể nào trương hoa mở mắt nhìn cũng không có nhìn bọn họ một cái trực tiếp lựa chọn coi thường đi tới người da đen cô gái trước mặt nghiêm trang mở miệng nói đến ngươi là người nơi nào một hấp thuần tránh nước anh khoang nhìn qua lại không tìm được nửa điểm e g i ờ quốc cái loại đó đặc biệt mùi vị ngay tại người da đen cô gái nhìn được ngây dại lúc này một bên mặc l i ề n lên tiếng khá có một ít trách cứ h ậ n dỗi trương hoa ngươi xem xem đem người khác cô gái bị d ọ a sợ trước mang về khách sạn nói sau trương hoa đỡ chán dáng dấp đẹp trai còn có thể trách mình không nói ngưng n g ẹ n sau đó cùng theo mặc l i ề n trực tiếp sắp tối người cô gái mang về khách sạn dĩ nhiên bởi vì là đã là đặc biệt song duyên cớ trương hoa cũng không có lựa chọn ngoài ra mở một gian phòng dù sao cũng một cái phòng tổng thống còn dĩ nhiên cái ý nghĩ này nàng là vĩnh viễn cũng không biết nói cho hai người quá xấu hổ chừng chỉ chốc lát sau người da đen cô gái phát hiện đã khá hơn một chút sau đó lúc này mới thanh e m khàn khàn mở miệng nói đến c ả m ơn hai vị ta là tới từ nước mỹ mùa không cần c ả m ơn ta càng hiếu kỳ hơn chính là là nước mỹ chỗ đó người trương hoa khe cười một tiếng mở miệng nói đến nhìn qua giống như hỏi quê quán của nàng vậy người da đen cô gái không biết trong đó có bây rất tự nhiên mở miệng nói đến ta ở tại washington à washington như vậy phải cùng nhà trắng có chút liên lạc chứ trương hoa nghe gặp người da đen cô gái lại có thể như vậy không có phòng bị trực tiếp mở miệng nói ra quê quán của mình không khỏi chế nhạo nói đến dĩ nhiên ba điểm dễ cận bảy phân do xét đây cũng là trương hoa một trong những mục đích vạn nhất mình tìm được một cái nữ hướng đạo là một nhà trắng thành viên mà mình phải chuẩn bị làm sập nhà trắng lúc này bị nàng biết há chẳng phải là đặc biệt được lúng túng cho nên biết do hướng đạo xuất xứ vẫn là vô cùng có cần phải một điểm này đối với trương hoa kế tiếp hành động vô cùng trọng yếu người da đen cô gái s ứ n g sốt một chút rất rõ ràng bị trương hoa vấn đề cho hỏi lửa vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích lúc này có nghe được trương hoa mở miệng ngươi không cần suy nghĩ trước làm sao nói láo tới lừa dối ta ta nhìn ra được trương hoa lúc nói lời này dọn phân nhà máy bình thản nhưng không thể nghi ngờ đặc biệt được mạnh mẽ tự tin đối với lần này một bên người da đen cô gái lập tức liền l n g p h ụ do dự luôn mãi sau đó lúc này mới lên tiếng thật ra thì ta không phải nhà trắng người cái này vừa ra miệng trương hoa và m ạ c liên cũng lừa bởi vì là ở w a s h i n g t o n mà nói để cho người khác dẫn đầu nghĩ tới đều là nhà trắng à chẳng lẽ nói nhà trắng ra còn có những tổ chức khác các người cũng không cần bày ra như vậy một phó biểu tình ta là w a s h i n g t o n ra đời ở nước mỹ ngoài ra một nơi nhỏ trâu lớn lên người ta thuộc về nước mỹ huynh đệ đồng minh sẽ vài ba lời bây giờ người da đen cô gái liền giới thiệu ra mình thân phận t r ư ơ n g năm trăm tám mươi bảy đến